Nàng yêu nhất ăn thịt, hiện tại cảm thấy không ăn thịt cũng không phải không được. Ban đêm thiên còn lạnh, bộ Lan còn ăn một đầu hãn, ăn xong, quay đến hô hô thở dốc. Tương vừng chua cay khoan phấn khương đường tổng cộng bán 10 chén, một chén 8 văn tiền. Bất quá miến cần phải sấn nhật ăn, lạnh không chỉ có đóng một khối, lại nhiệt còn không có lần đầu tiên như vậy tính đạo vị. Xuân Đài mua liền ra roi thúc ngựa hướng yến hồi đường đuổi, cũng liền 15 phút, thật sự không nghĩ ra miến vì sao liền thành như vậy. Vừa đến trong tay thời điểm Xuân Đài còn nhìn mắt Vốn gì tương vừng cùng du ớt đều đều mà khóa lại khoan phấn chung quanh, quang nhìn liền tưởng nhanh lên ăn, hiện tại nhìn không có gì muốn ăn. Thực sự không tính là đẹp. Xuân Đài căng ra đầu nói công tử, nếu không đừng ăn. Cố kiến Sơn một cơm một thực đương tư được đến không dễ, biên quan tướng sĩ có bao nhiêu ăn không đủ no, ta vì phó tướng quân, không làm gương tốt cũng liền thôi, có thể nào xa xỉ lãng phí. Cố kiến Sơn cầm lấy chiếc đũa lao lực lấy ra tới một cây ăn, nhìn không được, ăn đảo còn hảo. Xuân Đài thấy thế cũng chạy nhanh hướng trong miệng bái, hương là thật hương, một ngụm cay rát vị cùng tương vừng ngọt mùi hương, chính là có điểm nghẹn đến hoảng. Công tử muốn hay không thủy, lấy chén nước trả lại đây. Cố kiến sơn trong miệng làm, còn tay môi ma ma, trên mặt ra tầng mồ hôi mỏng. Bên trong đậu phộng phao thời gian trường, bên ngoài mềm bên trong tô, một ngụm một cái hương thực. Ăn một chén chua cay tương vừng khoan phấn, cố kiến sơn uống lên tam chén nước. Ăn xong, Xuân Đài cầm chén đuối nhận lấy đi Sau đó nhảy nhót mà tiến bảo, công tử, ngày mai chính là tháng sau mùng 1 Phu nhân muốn đi trong chùa, ngài đi không? Từ xưa đến nay cầu thần bái Phật đều là vì hướng nguyện, trinh thị gần nhất đang lo, nàng cảm thấy là Phật tổ cảm thấy nàng hồi lâu không dâng hương, tâm không thành, cho nên ở trường phát nàng. Trinh thị bị bệnh hồi lâu, này nguyệt mới hảo nhẹn, cho nên muốn tháng sau đi một chuyến. Một là lễ tạ thần, lục cẩm dao có thai, nàng đến lễ tạ thần. Nhị là vì khẩn cầu Phật tổ cùng ông trời. Cho nàng nhi tử Cố Kiến Sơn một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Chị Thị Nguyên muốn kêu Cố Kiến Sơn cùng nhau, nhưng Cố Kiến Sơn căn bản không đi. Chỉ có chính mình làm không thành sự mới có thể khẩn cầu ông trời. Cầu mình không thành không cầu người, ngược lại cầu ông trời. Nhiều buồn cười. Trên đời này có bao nhiêu chùa, mỗi ngày lại có bao nhiêu người hướng nguyện, ông trời xem tới được sao. Cố Kiến Sơn đối loại sự tình này luôn luôn khịt mũi coi thường, không đi. Xuân Đài khuyên đủ nếu không đi thôi, công tử. Ngày mai tứ nương tử cũng đi. Cố kiến sơn nâng lên mi. Lục cầm dao đi, ấn Xuân Đài ý tứ trong lời nói, Khương Đường cũng sẽ đi. Kêu hắn có đi hay không? Không nên đi, hắn thực dễ dàng bị Khương Đường nhiễu loạn tâm thần. Nghĩ đến hảo hảo, không thấy tâm liền sẽ không hạt ngẻ. Kết quả đi một chuyến yến kỳ đường, ăn bữa cơm tâm lại rối loạn. Hắn lập tức muốn đi, có thể hay không trở về đều là không biết bao nhiêu. Lại trở về, sẽ là cái gì quan cảnh? Xuân Đài coi chừng kiến sơn vẻ mặt bực bội. Công tử không đi cũng hảo, vạn tượng sơn rất cao, phổ đạt tự lại ở đỉnh núi. Cố kiến sơn người khác đều có thể bỏ ta bỏ không được. Có lẽ hắn lần này chết ở trên trường, nhiều xem một cái là liếc mắt một cái. Ngày kế, trời đầy mây gió nhẹ. Khương đường tối hôm qua thu thập một cái tiểu tay mải, bên trong có trà hoa bao, đường phèn, hai điều khăn tay, một thân tắm rửa quần áo. Đây là ra cửa chuẩn bị. Cơm sáng là nàng cùng triệu đại nương cùng nhau làm, làm xong. Triệu Đại Nương cùng Khương Đường nói nàng đi An Vương Phủ đến thưởng chuyện này. Đầu tiên là đem An Vương Phủ khen một lần, nhà cao cửa rộng đại viện, phải đi bao lâu mới có thể đến, trong Phủ có bao nhiêu thứ tốt. Sau đó mới nói cấp An Dương quận chúa làm đồ ăn, được 5 lượng bạc tiền thưởng. Quận chúa làm ta giáo đầu bếp vài đạo chuyên môn, ta nói đây là ngươi dạy. Nếu là không ngươi ta cũng lấy không được, này tiền thưởng nên phân ngươi một ít. Triệu Đại Nương đều đem túi tiền chuẩn bị tốt. Triệu đại nương lấy chính là nhị đẳng nha hoàng tiền tiêu hàng tháng, lục cẩm dao từ trước thường thường nàng, nàng không phải kiến thức hạn hẹp người. Cùng Khương Đường cộng sự, nàng là lấy chỗ tốt. Tiền thường phân một nửa đi ra ngoài, về sau hiếu học nấu ăn. Lại nói, nàng đi an vương phủ ai đều biết, Khương Đường có thể không biết. Còn không bằng chính mình nói. Khương Đường bắt tay bồi đến phía sau, đại nương ngươi đây là khách khí, ta có thể khỏi hẳn ít nhiều ngươi. Cho ngươi chính là cho ngươi, ta cũng không giáo cái gì. Ngươi có thể sẽ làm cũng là chính ngươi lợi hại, này tiền thưởng là chính ngươi bằng bản lĩnh lấy. Nàng dưỡng bệnh mấy ngày này, là triệu đại nương một ngày tam đốn mà hầm canh, cho nàng nấu cơm. Triệu đại nương là yến kỷ đường đầu bếp nữ, chỉ phụ trách lục cầm dao cố kiến chu cơm canh, cho nàng hầm canh liền đa dụng mấy cái canh giờ. Triệu đại nương trong lòng đặc biệt hụt hẫng ai, kia có việc liền cùng ta nói a ngàn vạn đừng khách khí. Ngươi này, đại nương kỳ thật có cái cháu trai, là cái người đọc sách Ở bên ngoài tháng thiên hạ tiểu lầu làm trường quay Khương đường lớn lên đẹp Còn có môn hảo thủ nghệ Triệu đại nương còn cảm thấy chính mình trưởng quài cháu trai chèo cao Trước nói cùng hòa giải Vạn nhất thành đâu Khương đường buồn cười Đại nương tưởng cảm tạ ta không cần đem thân cháu trai đắc thượng Đại nương tử bên kia mau hảo Ta đi trước trở Triệu đại nương cảm thấy đáng tiếc Nhưng không dây dưa Hành, ngươi mau đi đi Đi dâng hương đại nương tử ăn đồ chay Ngươi mang điểm ăn, tỉnh trên đường đói Vĩnh ninh hầu phủ ly vạn tượng sơn 20 rằm xa, ngồi xe ngựa muốn hơn một canh giờ. Lục cầm dao có thai, trên xe ngựa đến nhiều phô mấy tầng cái đệm. Lâm đi ra ngoài, lộ trúc dặn dò ba người vài câu, bên ngoài không thể so hiến kỳ đường, đi phổ đạt tự dâng hương đều là quý nhân, vạn không thể tùy ý chạy loạn. Chúng ta chỉ lo chiếu cố thật lớn nương tử, vạn sự cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện, ai đều cứu không được các ngươi Ba người cùng kêu lên ứng hảo. Khương đường tuyệt không sẽ chạy loạn trừ bỏ lục cẩm dao bên người, chỗ nào đều không đi. Mùng 1, càng hiện ra người nhiều tới. Trên đường thật nhiều xe ngựa, phía trước cái kia phố trụ chính là Yên Quốc công phủ, xe ngựa càng là tinh mỹ. Tiến Mính Song đã rất tốt, Mùng 1 bị mâu thân lôi kéo lên núi Lễ Tạ Thần, là Phật tổ phù hộ nàng. Tiến Mính Song người tới, nhưng nàng biết, cứu nàng không phải Phật tổ, mà là cố gia tứ nương tử bên người nha hoàn. Là tiên nữ tỷ tỷ cứu nàng. Chương 25 đương nha hoàn thứ 20 năm ngày. Thời tiết dâm mát, nhìn không thấy Thái Dương. Tiến quốc công phủ xe ngựa đến vạn tượng sân khi, chân núi đã ngừng không ít xe ngựa. Hướng trên núi nhìn lại, trừ bỏ vương công quý tộc, còn có bình dân ba cánh, đều đi lên bậc thang. Bình dân ba cánh nhìn thấy tôi tớ thành đàn thế ra phu nhân xe túi đầu né tránh, đám người qua đi mới tỏ mỏ mà nhìn xung quanh. Tiến mình song phía sau đi theo hai cái nhà hoàn, cái kia cùng nàng đi vĩnh ninh hầu phủ kêu ngân túc, đã không thấy. Nàng không biết ngân túc đi đâu vậy. Có lẽ ở quốc công phủ phòng giặt, làm nhất vất vả chắc chắn việc, có lẽ bị bán, lại có lẽ tống cổ đến thôn trang. Nàng hỏi khác nha hoàn, một đám đều lắc đầu nói không biết. Yến Mính xong đi cầu tình, nàng mẫu thân nói, hầu hạ không hảo lưu chữ vô dụng, vạn hạnh không xảy ra việc gì, phàm là Yến Mính xong rơi xuống một chút bệnh tàn, ngân túc đều luôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nguyên nghĩ tới đi vui vui vẻ vẻ mà chơi, hiện tại Yến Mính song là thật sự hối hận. Lúc ấy chỉ cần tiểu tâm một chút liền sẽ không sẽ ra chuyện Là nàng liên lụy người khác, ngân túc là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng hào hai ngày, sớm muốn đi Vĩnh Ninh hầu phủ xem nàng ân nhân cứu mạng, nhưng nàng mẫu thân nói, đã tặng dược liệu cùng đồ bổ, nếu còn nhớ, về sau nhiều cùng lục cẩm dao đi lại là được. Không cần vì một cái tiểu nha hoàn lo lắng. Sao lại có thể như vậy, cứu nàng người nên là ai chính là ai? Tiến Minh song không biết hôm nay lục cẩm dao có thể hay không tới, nếu là tới, có thể hay không mang theo nàng ân nhân. Yến Mính xong đi vài bước liền quay đầu xem một cái, thẳng đến đăng đỉnh, cũng không gặp Vĩnh Ninh hầu phủ người. Nhưng thật ra thấy An Vương Phi cùng An Dương quân chúa. An Vương Phi lôi kéo Yến Mính xong cẩn thận nhìn nhìn, thật là Phật tổ phù hộ. Ta cũng tới lễ tạ thần, An Dương ngày gần đây thân mình hảo không ít. Yến Quốc công phu nhân cười nói, ta coi An Dương khí sắc là hảo. Nghe Yến Quốc công phu nhân nói như vậy, An Vương Phi thật là cao hứng, cũng không phải là, mỗi ngày dùng cơm đều so ngày thường nhiều chút, lại thỉnh thai ý để xem qua Nói là không có trở ngại. Ta lại đây cũng là vì lễ tạ thần. An Dương đứng ở một bên, bộ ráng nhã nhặn lịch sự. Yến Minh Song từ rơi xuống nước lúc sau liền không từ trước như vậy hoặc bác, khí chất cùng An Dương rất giống. Hai cái đại nhân ở bên kia nói chuyện, Yến Minh Song cảm thấy phiền, liền đến một bên thông khí. Hai cái nhà hoàng theo sát, Yến Minh Song trách mắng, đừng đi theo ta, ta đi cùng quận chúa nói một lát lời nói. Trước kia Yến Minh Song cảm thấy An Dương nu nhược, nói chuyện cũng chậm gì gì. Làm người nhắc không nổi kính tới Hiện tại nàng cũng mau thành cái dạng này Không thể đùa giỡn, lập tức cập kê Tính tình nên ổn chọc chút Càng không thể suốt ngày ham chơi Nên học quản gia theo thủ cũng nên học lên Những lời này đều là nàng mẫu thân nói Như thế nào như vậy cổ hủ lợi thế Tiến minh xong tức giận An dương nhuẩn miệng cười Các nàng vẫn luôn là như vậy Ngươi không cần để ở trong lòng Có lẽ mẫu thân ngươi chưa cùng ngươi nói Ta phải người đi vĩnh ninh hậu phủ xem qua Khương đường cô nương đã khỏi hẳn Lục tỷ tỉ, tỉ đối nàng không tồi, tu dưỡng 4-5 ngày, đã là rất tốt. Tiến minh xong nắm chặt tay, nguyên lai nàng theo Khương Đường. Ta chính là trong lòng nghẹn quất, rõ ràng là. An dương đi theo thở dài, ai nói không phải đâu. Nàng có thể hảo cũng cùng Khương Đường có chút quan hệ. Lục cẩm dao làm nàng sân đầu bếp lại đây nấu ăn, nàng một cao hứng, liền thưởng đầu bếp nữ năm lượng bạc. Cái kia đầu bếp nữ liền cùng đảo cây đậu dường như, đem nàng từ chỗ nào học đồ ăn đều nói sau lại còn giáo nàng sân đầu bếp như thế nào làm? Kết quả nàng mẫu thân thiên cảm thấy là Phật tổ phù hộ, nay không tới dâng hương lễ tạ thần. Nếu là Phật tổ phù hộ, bệnh của nàng đã sớm hảo. An Dương nói, mình xong mội mội, ngươi nếu không nghĩ vì nàng đưa tới mầm thai hoạ, vạn không thể lại ở mẫu thân ngươi trước mặt nói. Ân cứu mạng, ngươi trong lòng nhớ rõ thì tốt rồi. Hôm nay trong chùa người nhiều, ngươi đừng chạy loạn, ngươi đã xảy ra chuyện. Liên lụy chính là người khác. Yến Mính xong cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng đột nhiên nhớ tới ngân túc. Yến Mính xong ánh mắt tảm đạm xuống dưới, ta nghe An Dương tỷ tỷ An Dương quận chúa nói, nếu là nàng tới, ta nghĩ cách mang ngươi đi tạ nàng, như thế nào? Yến Mính xong ánh mắt sáng lên, thật sự, thật sự, nhưng là xem xong liền đi. An Dương rỗi tay sờ sờ Yến Mính xong đầu, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, ngẹn sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu. Yến Mính xong nói, ta biết. Vĩnh Ninh Hầu phủ xe ngựa đến chân núi khi đã mau đến chính ngõ. Lục Cẩm Dao có thai, cho nên xe ngựa xử đến chậm một chút. Lộ Trúc cùng Bạch Vi cùng Lục Cẩm Dao ngồi một gian xe ngựa, Khương Đường Tĩnh Mặc cùng Khác sân mấy cái nha hoàng ngồi ở mặt sau xe ngựa một khối lại đây. Xuống xe lúc sau, Khương Đường cuối cùng gặp được cổ đại bản biển người tập nập. Chân núi một đám làm tiểu sinh ý tiểu thương, cái gì bán đường hồ lô, bán tố mặt, bán bánh bao, bán tượng đất, bán hương, mỗi cái quán phô trước đều vây quanh thật nhiều người. Có quyền thế nhân ra lên núi ăn đồ chay, người thường nhưng không phải đến xuống núi ăn chay mặt. Lên núi lộ là một cái một trượng khoan thêm đá, lên núi đi ở bên phải, xuống núi theo bên trái đi. Vĩnh Đinh hầu phủ tới chậm, hiện tại đã lên núi thiếu xuống núi nhiều. Hôm nay hàn thị không có tới, nàng đều là 15 dân hương, mùng một trong phủ việc nhiều, không rời đi người. Nhị phòng hứa thị cũng không có tới, từ cố nhị ra hạ phái lúc sau, hứa thị liền rất thiếu ra cửa. Tam nương tử vân thị chạm đến ly lục cầm dao gần. Nàng là người từng trải, có thể chăm sóc một vài. Hôm nay gió lạnh từng trận, lục cẩm dao cùng vân thị đi ở phía trước, một chúng nhà hoàng tiểu tâm đi theo phía sau. Vân thị tính tình lanh lẹ, nàng chỉ có một nữ nhi, lúc này lên núi là tưởng cầu tử. Cố kiến hải là con vợ lẽ, ngày sau phân ra tất nhiên có thể phân đến một ít sản nghiệp, hai vợ chồng không cầu hầu phủ tức vị, nhật tử đảo cũng tự tại. Ngày sau tương lai ai làm vĩnh Minh hầu, cố kiến hải đều là hắn huynh đệ, hai bên không đắc tội mới hảo. dọc theo đường đi Vân thị đều đang nói có thai nên chú ý sự, bậc thang cao, nàng còn sẽ ra tiếng nhắc nhở. Lục Cẩm dao là đầu thai, lúc này mới 2 tháng, là nhất nên cẩn thận thời điểm. Nàng tưởng chờ thêm 3 tháng lại nói cho Bình Dương Hầu Phủ, Vân thị nói này đó đối nàng tác dụng cực đại. Có qua có lại, lục Cẩm dao cũng nên làm chút cái gì. Hiện giờ Vĩnh Ninh Hầu Phủ phòng bếp chọn mua tuy không phải nàng ở Quảng, nhưng Hàn Dư Thanh là Yến kỷ đường người, chiếu cố một chút tiến phương đường đảo cũng dễ dàng. Châm gì gì đi tới Đi rồi gần 30 phút, lúc này mới đang đỉnh. Trình Thị mang theo hai cái con dê tiến chùa Dương Hương, bọn nha hoàn liền hầu ở bên ngoài. Một đường lo lắng đề phòng, Khương Đường nhưng tính có thể nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn nhìn xung quanh, vạn tượng sơn không cao, trong núi cây rừng tươi tốt cỏ cây phồn đa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu, đảo cũng dễ nghe. Khương Đường tưởng chơi này, Nguyệt Nguyệt giả lại đây nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút trường mình đang bao nhiêu tiền một trản. Cố Kiến Sơn giống như cũng tới, Khương Đường vừa rồi thấy Xuân Đài Xuân Nhật Tiến biến thành như vậy, cũng không biết cố kiến Sơn việc hôn nhân định ra tới không. Lại là 30 phút, trinh thị các nàng tử trong chùa ra tới, khương đường chạy nhanh cưới đầu. Trinh thị vui vẻ ra mặt, nàng đi vào riêu một thiêm, là thượng thượng thiêm. Phật tổ nói cho nàng thuận theo tự nhiên là được, khẳng định sẽ có kết quả. Trinh thị còn làm cố kiến Sơn riêu một chi, cố kiến Sơn nguyên bản không ớn, sau lại ma xuôi quỷ khiến mà cầm chi thiêm, thế nhưng cũng là chi thượng thiêm. Trinh thị càng là tin tưởng không nghi ngờ. Làm cho cố Kiến Sơn hoài nghi, ống thẻ bên trong có phải hay không đều là thượng tiêm. Cô Kiến Sơn cầu chính là nhân duyên, giải đoán xâm còn hoa hai lượng bạc, nói vận khí đổi thay, tất có chuyện tốt phát sinh. Vốn gì hắn còn không nghĩ giải, hiện tại xem còn rất giá trị, dù sao nghe thoải mái. Chắc không được đều nói tâm thành tác linh. Trinh Thị nói, làm ngươi tới còn không nghe, ta liền nói tới là đúng. Vân Thị nói câu lời hay, ngũ đệ chuyến này nhất định bình an vô ưu mẫu thân, ngài cũng đừng lại lo lắng. Cô Kiến Sơn tay vẫn luôn thưởng thức mộc thiêm, lục cẩm dao không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nàng câu được tự nhiên là hài tử, cũng là chi thượng thiêm. Chính là không nghĩ tới, cố Kiến Sơn thật đi cầu nhân duyên. Thức mau, nàng liền thấy cô Kiến Sơn đem thiêm ném vào giải đoán xâm trên bàn. Nếu cầu xong rồi, ta đây đi trở về. Trinh thị, hồi cái gì hồi, ăn xong thức ăn chay lại đi. Đương chủ tử đi ăn đồ chay, làm nha hoàn chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. May mắn Khương Đường sớm có chuẩn bị. Triệu đại nương nói leo núi đến mang lên ăn, khương đường liền nhiều mang theo vài dạng, bối một đường đã sớm lạnh, bất quá nàng mang chính là lạnh ăn nhiệt ăn đều được. Người khác hoặc là lấy ra bánh bột ngô, hoặc là lấy cái bánh bao, chỉ có khương đường, đem tay nải mở ra, vài cái giấy dầu bao. Có thịt heo thoái, đầu phộng thoái, tương ớt quấy đều lúc sau tích cóc cơm nắm, một cái nửa cái nắm tay đại, tổng cộng 4 cái. Dùng hương liệu cùng lá trà ngào kho canh nấu trứng luộc trong nước trà, cũng nấu 4 cái. Lá trà là lần trước cấp cố kiến sơn làm ngàn tầng bánh kem thừa, chẳng qua bánh kem vào nàng bụng Thời gian đuổi vì làm trứng luộc trong nước trà càng ngon miệng, trước đem trứng gà nấu chín, khai thoái lăn một vòng. Còn hữu dụng bánh mì riêu nướng khoai lang đỏ cùng khoai sọ, này một đường hương Đường khẳng định đói không. Lộ chúc các nàng mang chính là làm bánh bột ngô cùng màn thầu, một người nhiều mang theo cái trứng gà. Xem Khương Đường mang theo nhiều như vậy, Bạch Vi Cả Kinh nói, trách không được người tay nải so với chúng ta đại nhiều như vậy. Khương Đường cười cười, chúng ta 4 cái phân ăn đi, dù sao mang cũng nhiều. Lộ Trúc lắc đầu nói không cần, tuy rằng Khương Đường mang nhiều, nhưng kia cũng là vất vả làm. Bạch vi nói, nếu không ta lấy trứng gà đổi ngươi một cái nướng khoai đi, ta muốn ăn cái kia. Khương Đường, khoai lang đỏ cùng khoai sọ lại không đáng giá tiền, cho ngươi. bốn cái bàn tay đại nướng khoai, bao một đường, khẳng định không có mới ra nổi thời điểm ăn ngon. Nhưng lạnh có loại khác tư vị, ăn lên ngọt nào Và cái nướng khoai là có thể điền no nửa cái bụng, chờ nướng khoai ăn xong, Hương Đường lại ăn một cái trứng luộc trong nước trà, ăn lên còn tính ngon miệng. Lần trước Hương Đường đi ra ngoài, trên đường cái gì đều có, bất quá không bán trứng luộc trong nước trà. Lá trà rơi quý, người bình thường ăn không nổi. Trứng luộc trong nước trà không có nấu trứng gà mùi tanh, lột ra nguyên bản tuyết trắng trứng gà thanh thượng nhiều một vòng vết dạ. Cắn thượng một ngụm, là kho liêu cùng lá trà thanh hương vị. Long đỏ trứng cũng không ngẹn người, còn có nhạt nhẽo hàm mùi hương. Có điểm giống lúc ấy Khương Đường làm thịt kho tàu trứng gà, nhưng nhiều phân trà hương. Đang ăn cơm, lộ trúc xem bên kia có phần canh, một người lánh nóng lên chén. Liền cơm nắm, ăn lên chính vừa lúc. Hôm nay không thái dương, thiên còn âm, đánh giá canh giờ ước chừng quá ngọ khi. Nhưng còn không thể đi, các chủ tử ăn qua cơm chay còn phải ở xương phòng nghỉ một lát nhi. Khương Đường liền dưới tảng cây chợp mắt một lát. Còn không có nửa khắc chung, đã bị lộ trúc đánh thức. Khương Đường mê mê hoặc hoặc, lộ trúc t Làm sao vậy? Lộ trúc nói, sắc trời không thích hợp, ngươi xem lúc này thiên đều âm thất bại, còn nổi lên phong. Nàng không yên tâm nói, ta đi hỏi một chút đại nương tử, đến sớm chút đi. Chùa không lưu người qua đêm, vạn nhất trong chốc lát thật trời mưa càng không dễ đi. Thực mau lộ trúc liền chạy về tới, thu thập đồ vật, lập tức hồi phủ. Đoàn người mới hạ sơn, đầu mưa lớn trâu liền hạ xuống. Đây là khương đường tới chỗ này lúc sau hạ trận thứ hai Vũ. Có lẽ là đã lâu không dưới Vũ thế cực đại ngẩng đầu nhìn bầu trời, là mờ nhạt sắc. Cơn phong sǒu khởi, gió cuốn bụi đất, bên đường lá cây xôn xao vang lên, chỉ nghe bang một tiếng, liền có nhánh cây bị gió thổi chặt đứt. May mắn hầu phủ xe ngựa vững chắc, nhưng ở bên ngoài lái xe xà phu liền gặp tội. Xe ngựa lung lay, cũng không ăn ổn. Tính Mặc luôn luôn trầm ổn, nắm cương đường tay nói, "Đường sợ." Ông trời sắc mặt thay đổi bất thường, trong chốc lát Vũ liền ngừng. Tính Mặc vừa dứt lời, Khương Đường liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến thật lớn tiếng vang. Ngay sau đó khi một đạo lạnh giọng thét trói thai, sau đó xe ngựa liền ngừng lại. Tiếng mưa rơi tiếng ồ nào không dứt bên thai, Khương Đường cảm thấy Vũ giống như so vừa rồi còn lớn, nàng nói, nếu không đi xuống nhìn xem. Tính Mặc nói, tứ nương tử bên kia có lộ chút bệnh vì, người qua đi cũng giúp không được vội. Khương Đường một tay ôm tay mải, một cái tay khác lôi kéo mản xe chắn bên ngoài Vũ, cũng không biết ra chuyện gì. Tính Mặc, yên tâm, sẽ không ra đại sự. Khương Đường gật gật đầu, trong xe mấy cái nha hoàn tễ là một đoàn. Tuy vào tháng 5, nhưng một chút vũ, thiên lập tức liền lạnh xuống dưới. Xe ngựa dừng lại, Sa Phu phủ thêm áo tơi đi đằng trước nhìn nhìn, đằng trước càng ấm ý, từng chiếc xe ngựa dừng lại, Quang Vĩnh Ninh hầu phủ liền có 4 chiếc. Sa Phu còn thấy đi theo lại đây ngũ công tử, hắn là cưới ngựa tới, lúc này xem ý gì đã ướt đấm. Hắn còn muốn đi phía trước đi, đã bị ngũ công tử bên người Xuân Đài giữ chặt, Xuân Đài vây vây tay làm hắn trở về, không đại sự nhi đằng trước thụ bị thổi chặt đứt, ngã xuống tới 2 cây áp đã chết con ngựa, đường đại kinh tiểu quái. Trong chốc lát đem thụ nâng đi là có thể đi. Cố Kiến Sơn lau mặt thượng nước mưa, ta đi phía trước nhìn xem, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm. Xuân Đài, tiểu nhân cùng ngài một khối đi. Cố Kiến Sơn, làm ngươi nhìn chằm chằm ngươi liền nhìn chằm chằm, đừng làm cho người đục nước béo cỏ. Cố Kiến Sơn đi phía trước đi, trải qua lục cầm dao xe ngựa thời điểm xe ngựa mảnh sốc lên, lộ trúc dò ra một cái đầu, Ngũ công tử, nhà ta đại nương tử nói đừng đi phía trước nhìn. Cái này thiên thụ đều có thể thổi đảo, bên này lại là đường núi, sợ xảy ra chuyện gì, trước đợi mưa cạnh lại đi đi. Nhà ta đại nương tử phụ cận có một cái thôn trang, đi trước chỗ đó tránh mưa. Cố kiến sơn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Lộ trúc nói, còn thỉnh ngũ công tử đi phía trước nói một tiếng, cùng đi thôn trang tránh mưa. Thức mau, xe ngửa quay đầu, đi lục cẩm dao của hồi môn thôn trang. Nông hộ là yến kỷ đường người, là cao ma ma nhi tử cùng con dâu. Cùng lại đây còn có An Vương Phủ cùng Định Bắc Hầu Phủ xe ngựa. An Vương Phủ tới chính là An Vương Phi cùng An Dương Con Chúa, Định Bắc Hầu Phủ là Thế Tử Chu Thần Viễn Bồi Định Bắc Hầu Phu nhân tới. Lục cầm dao làm người thu thập ra mấy gian nhà ở, lại làm Khương Đường đi nấu đường đỏ khương thủy, một phòng đưa đi một hồ, các ngươi cũng uống điểm. Vũ còn tại hạ, Khương Đường nhưng thật ra không xối đến Vũ, thôn trang cái gì đều có. Cao Ma Ma Nhi tử cùng con dâu là cực buồn phận người, mang theo Khương Đường liền đi phòng bếp. Tìm tới hương khối cùng đường đỏ, cô nương còn muốn cái gì? Khương đường nói, lại lấy chút trứng gà đi. Cấp lục cẩm dao làm một chén đường đỏ trứng gà thủy, một chén đường đỏ trà gừng. Những người khác uống đường đỏ trà gừng thì tốt rồi. Trà gừng nấu mau, nấu xong trà gừng, cùng tĩnh mặc một phòng một phòng đưa. Trước đưa Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Trinh Thị, Vân Thị còn có lục cẩm dao. Cố kiến sơn bên kia, Khương đường làm tĩnh mặc đưa. Nàng đổ hồ trà đi cấp bên cạnh định Bắc Hầu Phu nhân đưa. Định bác hầu phu nhân là cái cực kỳ anh khí người, ít có nữ tử là mẻ kiếm, tuy anh khí, nhưng nói chuyện cũng hiền lành, cùng Khương Đường nói vài câu. Không trong chốc lát, Khương Đường liền thấy định bác hầu thế tử Chu Thần Viễn vào được, chỉ nhìn thoáng qua, Khương Đường lập tức túi đầu. Chu Thần Viễn giống như này mẫu, nhìn thấy Khương Đường hoảng mà sửng sốt một chút, ngươi là Vĩnh Ninh hầu phủ tứ nương tử bên người nhà hoàn đi. Chu Thần Viễn lên núi thời điểm liền nhìn đến, kinh hồng thoáng nhìn Khương Đường hành lễ, gặp qua thế tử Nô tỷ là tứ nương tử nha hoàn. Chú thần viễn cười cười, này canh gừng là ngươi nấu, ngươi tên là gì? Định bác hồi phu nhân như như mày, ngươi lại hồ nháo cái gì, nàng còn phải đi về hầu hạ, đi nhanh đi. Khương đường vừa định tạ lễ, nhưng chú thần viễn lại nói, gấp cái gì, ta chỉ là cùng nàng trò chuyện. Ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi, vì sao không nói lời nào? Khương đường túi đầu, nàng có thể cảm giác được chú thần viễn không kiêng nghề gì đánh giá cùng xem kỹ. Cái loại này mang theo điểm hưng thú cùng nghiền ngâm ngữ điệu, chỉ đem nàng đương cái đồ vật mà không phải một người. Khương Đường, Nô Tì Khương Đường xem chính mình trước người lung trụ một mảnh bóng dáng, có người nói nói, còn ở chỗ này thất thần làm cái gì, không gặp bản công tử quần áo ước, đi thôn trang tìm một kiện. Là cố kiến sơn thanh âm, trước kia nàng cảm thấy cố kiến sơn thanh âm là vô thường lấy mạng, nhưng kỳ thật không có so với hắn thanh âm thay đổi nghe. Khương Đường tâm đều mau nhảy đến cổ họng, nàng chặn lại nói, Nô Tì này liền đi Chú thần viện không vui mà nhịu như mày, nhưng ngẩn đầu vừa thấy, cố kiến sơn góc áo còn ở tích thủy. Rốt cuộc là người khác thôn trang, người này lại là cố kiến sơn, Chu thần viện nói, cố minh đừng hiểu lầm, ta là xem nàng làm việc vất vả, thuận miệng vừa hỏi. cố kiến sơn cười lạnh nói, như thế tốt nhất, ta liền không quấy giày bá mẫu nghỉ ngơi. Định bác hầu phu nhân gật gật đầu, muốn nói cái gì nhưng kéo không dưới một cái đương trưởng bối mặt. Chờ cố kiến sơn vừa đi, nàng cờ mắng, cũng không nhìn xem là địa phương nào. Chú thần viễn cười nói, mẫu thân đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng nói nói, hỏi cái tên mà thôi. Khương đường từ định bắt hầu phu nhân nhà ở ra tới lập tức chạy về phong bếp, nàng hoan trong chốc lát, đối thôn trang quản sự nói, ngũ công tử mắc mưa, làm phiền tìm thân sạch sẽ siêu mỹ đi ấy. Tìm tới quần áo, khương đường vũ vô, vô còn ở kinh hoàng ngực, lao đem khỏe mắt. Đây là lục cẩm dao thôn trang, không ai có thể sang bậy. Nàng mang theo quần áo đi cố kiến sơn cửa phong khẩu, không đợi dơ tay cửa bên trong người liền nói g Tính lên, Cố Kiến Sơn lại cứu nàng một lần. Nàng đẩy cửa đi vào, đem quần áo đặt ở cửa trên ghế. Thôn trang phòng cho khách đơn giản, một chiếc giường, một phen cái bản hai cái ghế dựa. Cố Kiến Sơn liền ngồi ở ghế trên. Khương Đường, nô tỷ gặp qua Ngũ công tử, đây là nông hộ quần áo, nhìn cũ nhưng là sạch sẽ, nếu vô mặt khác sự nô tỳ liền lui xuống. Cố Kiến Sơn nhìn Khương Đường đôi mắt, đôi mắt có điểm hồng, giống như đã khóc giống nhau. Bên ngoài tiếng mưa rơi phảng phất trống trận, rõ ràng là ban ngày. Nhưng trong phòng còn phải điểm nốt đèn. cố Kiến Sơn quay đầu đi, nắm chặt nắm tay nói, không phải ngươi sai, là hắn hành sự trương dương vô độ, đường đột bạo phạm. Khương Đường ngầm đầu, nhưng cố Kiến Sơn cũng không có xem nàng. Khương Đường nói, đã tạ ngũ công tử, nô tỷ trước tiên lui hạ, thiên lệnh, ngũ công tử sớm chút đem ý phục cầm ớt thay cho, trà gừng cũng nhớ rõ uống. Hôm nay ngũ công tử ra tay cứu rút, nô tỷ vô cùng cảm kích. cố Kiến Sơn khó được nói câu vui vừa lời nói, như thế nào? Lại muốn tới thế cho ta làm trâu làm ngựa. Khương đường cảm thấy cố kiến sơn sụ mặt nói dỡn bộ dáng một chút đều không buồn cười. Nhưng nàng vẫn là cười một chút. chương 26 đương nha hoàng thứ 26 ngày. Khương đường cười xong lắc lắc đầu. Không, nô tỷ tưởng kiếp này liền báo đáp công tử. Thôn trang đồ vật là lục cầm dao, nàng không thể lấy. Khương đường chỉ còn 3 cái trứng luộc trong nước trà, 3 cái cơm nắm. Nô tỷ còn có chút ăn, một lát liền cấp công tử đưa lại đây. Khương đường sợ cố kiến sơn không cần. Tuy là lãnh, nhưng hương vị không tồi. cố Kiến Sơn buồn không nghĩ muốn, hắn tưởng nói cứu nàng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, không phải vì làm nàng báo đáp. Nhưng lời này chính hắn nghe đều đối lý. Hắn lại không phải sen vào việc người khác bên vực lẽ phải người tốt. Hắn có sợ cầu. cố Kiến Sơn nói, lấy lại đây đi. Khương Đường dùng sức gật gật đầu, nàng đấy lòng kia cổ thương tâm kính nhi hoàn toàn đi qua, nô tỷ này liền đi. Khương Đường trở lại phong bếp, cho nàng chính mình để lại nướng khoai sọ. Cơm nắm cùng trứng luộc trong nước trà toàn mang lên. Tới rồi cố kiến sơn trước cửa phòng khi, khương đường dơ tay gõ gõ. Chờ! Không trong chốc lát, cố kiến sơn từ bên trong ra tới, hắn đã thay đổi quần áo, là khương đường hướng trần quản sự mượn tới áo vải thô. Màu xám nhạt quần áo, không có bất luận cái gì theo dạng cùng hoa văn, an mặc có chút đoạn, tay áo lộ ra một mảng lớn. Khương đường túi đầu đem đồ vật đưa qua, là cơm nắm cùng trứng luộc trong nước trà, công tử trong phòng có than lò, có thể nhiệt nhiệt lại ăn. Cô Kiến Sơn không như vậy chú ý, đem đồ vật nhận lấy, mở miệng nói, được rồi, ngươi trở về đi. Từ lại đây đến rời đi, Khương Đường cũng chưa ngầm đầu. Như vậy ngược lại phương tiện cố Kiến Sơn, nhìn người đi rồi mới đi vào. Cấp các phòng tặng canh gừng cùng nước ấm, Khương Đường cùng tĩnh mặc lúc này mới một người đổ chén, lộ trúc cùng bạch vi ở bên trong hầu hạ, các nàng hai cái ngồi ở bể bếp biến uống. Khương cay độc vị sông thẳng đỉnh đầu, vị ngọt ở bên trong có vẻ cực kỳ kỳ quái, buồn đầu uống lên hơn phân nửa chén Khương đường toát miệng, rõ ràng khương hầm thị tan như vậy ăn ngon, nấu ở nước đường đỏ, tựa như kia cái gì. Tính mặc cười cười, nàng cảm thấy khương đường tựa như này canh gừng giống nhau, ngọt mang tay, toàn cấp uống xong, tỉnh thụ hàn. Khương đường đem cuối cùng hai khẩu uống xong, nàng xem tính mặc đã sớm uống hết, nếu không lại cho ngươi thị một chén, còn có thật nhiều đâu. Tính mặc lất đầu, một chén là đủ rồi. Đúng rồi, ta xem vũ còn tại hạ, một chốc định không được. Lại đi đưa cơm. Ta đưa định bác hầu thế tử kia phòng. Khương đường ngẩn ra, nàng cầm chén phóng tới một bên, ôm đầu gối, nhẹ giọng nói, người đều thấy a Tính mặc sờ sờ khương đường đầu, cái loại này người ủi vào xuất thân hảo, nói năng bậy bạn, chúng ta đương nha hoàn, thấp cổ bé họng, chỉ có thể trốn tránh điểm. May mắn vừa rồi ngũ công tử ở, nếu không ta tính toán đi tìm đại nương tử. kỳ thật cố kiến sơn không tới, định bác hầu thế tử cũng sẽ không làm cái gì, đây là lục cẩm giao thôn trang, nhiều lắm chiếm vải câu miệng tiện nghi. Khương Đường xoa xoa mặt, ta còn tưởng rằng thế gia công tử đều giống tứ gia cùng ngũ công tử như vậy. Đường nha hoàng chính là như vậy, bị người hèn hạ, còn không thể phản kháng. Có người còn sẽ đem nha hoàng gã sai vật tặng người, bất quá là qua tay bán mình khế sự. Giống Chu Thần Viễn loại người này, cường đoạt dân nữ sự phòng trừng cũng làm được. Khương Đường sợ Chu Thần Viễn đối Tĩnh Mặc làm cái gì? Tĩnh Mặc nói, ta không có việc gì, hằng cái loại này người phòng trừng còn chướng mắt ta đâu, tặng cơm ta liền ra tới. Không có việc gì. Đừng sợ. Chu thần viễn như vậy còn không phải bởi vì khương đường lớn lên đẹp, tính mặc cảm thấy chính mình tuy rằng không khó coi, nhưng tuyệt đối nhập không được chu thần viễn mắt. Tính mặc, ngươi hỗ trợ nhìn trầm trăm điểm, có biến cố liền đi tìm đại nương tử, ngũ công tử cũng đúng. Khương đường gật gật đầu, tính mặc cảm ơn ngươi. Tính mặc không thèm để ý mà xua xua tay, nàng ăn khương đường như vậy ăn nhiều cũng không phải ăn không trả tiền. Nàng còn trường khương đường vài tuổi, chiếu cố điểm hẳn là. Ngươi trước dựa vào ta nhắm mắt một chút Nếu là vũ không ngừng, phòng trừng muốn ở thôn trang ở một đêm, còn phải ngươi nấu ăn. Khương đường ôm tĩnh mặc cánh tay, bên ngoài mưa xa gió giật, còn chưa quá giờ thân, thiên tựa như trạng vạng giống nhau trầm. Thôn trang ngoại ngừng tám chiếc xe ngựa, vĩnh ninh hầu phủ sa phu đi trở về con đường kia thượng nhìn, trở về thời điểm người thiếu chút nữa bị phong ném đi. Sa phu đi đáp lời, trinh thị, vân thị đều ở lục cầm giao nhà ở. Thiên lãnh còn rơi xuống vũ, một khối trò chuyện tổng có thể tâm ăn chút. Lục cầm dao cũng tưởng sớm một chút trở về, buổi tối đuổi không quay về, cố kiến chú lại nên sốt ruột. Thế nào, đem thụ dịch đi có thể hơn người sao? Sa phu lắp đầu, hồi tứ nương tử, tiểu nhân đi đằng trước nhìn, có núi đá trượt xuống dưới, trùng hợp chặt lộ. Tiểu nhân xem thời điểm còn thỉnh thoảng có đá vụn khối đi xuống rớt, qua đi quá nguy hiểm, đến nợ mưa cạnh trầm dai đem lộ thanh ra tới mới có thể hơn người. Chỉ là vũ thế rất lớn, một chốc còn đỉnh không được. Bên ngoài đã giọt nước, đến mắt cá chân chỗ đó May mắn quay đầu tới thôn trang, bằng không liền không phải thụ tạ mã, mà là núi đá tạ mã, có lẽ còn sẽ đả thương người. Trinh thị nghĩ lại mà sợ, thật là văn hoạnh, kia liền ở thôn trang ở một đêm. Khách nhân cũng ràn xếp hảo. Lộ trúc trả lời, đã đưa đi canh gừng cùng nước ấm, thôn trang đơn sơ, chỉ có thể hủy khuất trước ở một đêm. Chiếu cố lại hảo cũng so ra kém thịnh kinh. Trinh thị, ân, hảo hảo chiêu đại khách quý. Đều chật vật, chờ thu thập hảo quá đi gặp. Lục cầm dao, tức phụ biết Vân thị cười nói, cũng liền tránh mưa, đều là thông tình đạt lý nhân ra, liền tính nơi nào không chu toàn đến sẽ không nói thêm cái gì. Đúng rồi, chấn kinh chính là An Vương phủ người. Lục cầm dao, ân, là An Vương phi cùng An Dương quần chúa, bị thương mã người không có việc gì, nơi này cũng không đại phu, chỉ có thể chờ thiên tình lại nói. Vương phủ người liền muốn phùng kính, nếu là vũ vẫn luôn không ngừng, còn muốn đưa cơm canh hảo hảo cung phụ. An Dương quận chúa thể nhược, nếu là xảy ra chuyện, khó tránh khỏi chịu liên lụy. Trịnh thị tự nhiên là ăn không quen nông ra cơm, may mắn ngươi kia nha hoàn lại đây, nếu là không thể quay về khiến cho Khương Đường nấu đồ ăn. Ta đi trước nhìn xem, a dao ngươi nghỉ ngơi đi, huyển đà cùng ta đi. Vân thị đưa cho lục cẩm dao một cái yên tâm ánh mắt, đi theo trịnh thị đi bên cạnh nhà ở. Uống xong canh gừng, An Vương Phi cùng An Dương quận chúa mặt đỏ hồng, tay nhiệt chân nhiệt, cái chán lạnh lẽo hết thể đều hảo. Cũng là An Dương thân mình hảo chút, vội vàng trước kia, loại này thời tiết lại muốn bệnh thượng một hồi An Vương Phi hướng Trịnh Thị nói tạng, chớ đi trở về ta lại tự mình tới cửa trí chí tạng. Trịnh Thị nói, việc rất nhỏ, thôn trang đơn sơ, Vương Phi chớ có ghét bỏ. An Vương Phi, cảm kích còn không kịp đâu, nơi nào sẽ ghét bỏ. Xem xong An Vương Phi Trịnh Thị lại đi xem định Bắc Hầu Phu Nhân. Tuy rằng Vĩnh Ninh Hầu cùng định Bắc Hầu đều là quân công tránh đến tức vị, nhưng Trịnh Thị là thế gia tiểu thư, định Bắc Hầu Phu Nhân là hương giã nữ tử. Ngày thường không yêu xem diễn không sẽ, thương giao không nhiều lắm. Ở trịnh thị xem ra, định bác hầu phu nhân tính tình cổ quái quái gỡ, cũng không vui nhiều cùng nàng nói chuyện. Ở trong phòng ngồi trong chốc lát, trịnh thị liền đi trở về. Trịnh thị vẫn luôn đợi mưa cạnh, nhưng ngủ một giấc, vũ không chỉ có không ngừng, nghiêm nhiên có càng hạ càng đại xu thế. Nàng nhớ cô kiến sơn ngày mai phải đi, sợ vẫn luôn đãi đi xuống chậm trễ chính sự, tính toán làm xa phu trước đem hắn đưa trở về. Cô kiến sơn, lộ đổ xe ngựa không qua được, chờ vũ nhỏ ta cưới ngựa trở về. Trịnh thị xem vũ thế một chốc là đỉnh không được, khiến cho Khương Đường chuẩn bị cơm chiều. Thôn trang cái gì đều có, chính là lại đây người nhiều chút. Đều là ăn qua sơn chân hải vị người, cũng không biết ăn quen hay không nơi này đồ ăn. nha hoàn đồ ăn đơn giản thiêu chút liền thành, Khương Đường chỉ cần chuẩn bị an vương phi cùng an dương quần chúa, định bác hầu phu nhân cùng thế tử đồ ăn, lại có chính là vĩnh ninh hầu phủ bốn cái chủ tử cơm canh. Nhiều người như vậy, lại không phải một cái trong phủ, tự nhiên không có khả năng ngồi ở cùng nhau ăn. Khương đường cấp An Vương Phi cùng An Dương quận chúa làm 4 đạo đồ ăn một đạo canh, định bác hầu phủ cũng là, vĩnh ninh hầu phủ nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn hảo, rốt cuộc người nhiều. Nông hộ đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết, thôn trang có cái hồ nước, bên trong dưỡng cá tôm. Đất trồng rau rau dưa đúng là tươi tốt thời điểm, cây đổ đua dài quá lao trường, dưa chuột ba cái ngón tay thô, nộn xinh xinh. Cà tím cả chua còn có củ cải, mọc cực hảo. Nông hộ trần quản sự dầm mưa giết ba con gà một đầu heo, lại bắt ba điều cá Trần ra nương tử nhặt một sọt trứng gà, sau đó vén tay háo cấp hương đường trợ thủ. Tính mặc mặc không lên tiếng, an tính mà ở một bên rửa rau sát rau. Khắc cũng không thiếu, chính là gia vị cực nhỏ, chỉ có muối đường cùng nước tương. Hai chỉ gà hương đường trực tiếp hầm canh, ở bên trong bỏ thêm xương cá cùng heo cốt, dùng hầm ra tới canh xào rau, hương vị sẽ tươi ngon. Thời gian đuổi liền không đồng nhất món ăn một đạo đồ ăn xào, trực tiếp xào ra một nồi chia làm tam phân. Lại cấp lục cẩm dao làm lưỡng đạo nàng thích ăn. Đến nơi cô Kiến Sơn, Khương Đường tưởng chính mình báo đáp hắn, không nghĩ mượn hoa hiến phật. "Ân nhiều không lo, nếu không đợi kiếp sau lại báo, dù sao cũng phải lộng chút hắn hiện tại có thể sử dụng đến." Hành quân đánh giặc nhất thiếu chính là Lương Thảo, trở về lại chậm rãi tường đi. Ca tím tạc cái cả tím nhồi thịt chiên, cắt tốt cả tím nhồi thịt chiên cùng xương sườn cùng nhau hầm, đắp lên cái nắp liền không cần quảng. Lục cầm giao thích an toàn, liền làm đường giấm khẩu. Chân quản sự vớt đi lên cá là cá mẹ hoa trực tiếp làm thành cá đầu pha bánh. Dư lại thịt cá cùng mặt cùng nhau làm thành cá bánh, rán ở nồi sát thượng, bảo đảm ra nồi thời điểm xác nhi đều tô. Bánh lạc chính là hành thái bánh, thôn trang hành lá lại mới mẻ lại nộn, lạc hảo lúc sau cắt thành hình thoi tiểu khối, một khối bánh cất dấu vài tầng, bánh nhưng còn khảm nộn hành thái, hợp với thịt cá cùng xương, cá cùng nhau ăn, nhất ngon miệng bất quá. Ngày mưa hàn khí trọng, tôm làm thành cay rát khẩu tôm hấp dầu. Tôn Khai bồi lấy ra tôm tiến, dùng sống dao chuột vài cái Như vậy càng phương tiện ngon miệng, canh gà điều canh đế, ớt cay nhiều phong chút. Dư lại tôm lột xác đi tôm tuyến lúc sau bọc lên mỉ trứng hồ, hạ nồi dầu chiên, tặc đến nhan sắc kim hoàng mới được, nghe vớt ra tới khi tôm cùng tôm cho nhau và chạm răng rất thanh, liền biết nhất định tặc tô. Trong không khí đan sen mùi thịt, Trần Nương tử hít hít cái mũi, sau đó ở một bên xem Khương Đường làm cà chua canh trứng. Nàng cũng làm quá cái này, chính là bình thường nông ra đồ ăn, nhưng cũng không biết Khương Đường như thế nào làm cho, đánh ba cái trứng gà Trứng hoa lại tinh tế lại nhiều, giống như thật sự nở hoa rồi giống nhau. Mặt khác lưỡng đạo đồ ăn khương đường chiếu cố lục cẩm dao khẩu vị, toàn khẩu, một đạo là dưa chua thịt ba chỉ hầm miến, dưa chua là trần nương tử chính mình yêm. Cùng làm cá hầm cải chua dưa chua bất đồng, cái này là cải trắng yêm, vẫn luôn đặt ở hầm, hiện tại cũng không hư. Thịt ba chỉ cắt thành nửa chỉ hậu lắc cắt, dùng canh thịt hầm, hầm thời điểm dầu chân rung tiến dưa chua chung, tiểu hỏa hùng ngục 30 phút, miến trở nên mềm m Đây là chính cống nông ra đồ ăn, xem như nhập ra tùy tụ, nhưng so trực tiếp hầm muốn hương đến nhiều, quang phao canh ăn cơm, trần nương tử đều cảm thấy chính mình có thể ăn xong vài chén cơm. Còn có một đạo chính là toan đậu que xảo thịt vụ, lục cẩm dao thích ăn cái này. Cơm buồn tuổi lửa cơm, thời gian hơi chút trứng chút, một hiên cái nắp, nhất phía dưới kia tầng đã biến thành kim hoàng sắc cơm cháy. Cơm cháy sạn ra tới, cũng có thể phao canh cá cùng canh thịt ăn. Đồ ăn làm tốt. Khương đường tính mặc còn có yến phương đường hai cái nhà hoàn cùng đi thượng đồ ăn. Khương đường dẫn người đi An vương phủ bên kia, tính mặc đi cấp định bắc hầu phủ đưa cơm. Này một đường sóc nảy mệt nhọc, đã sớm bụng đói kêu vang. An vương phi khí định thần nhàn ngồi được, An dương quận chúa là có chút ngồi không yên. Ngồi ngồi, nàng bụng đã kêu một tiếng, này một tiếng ở trống vắng trong phòng phá lệ dẫn người chú ý, An dương có chút thẹn thùng mà cười cười. An vương phi che miệng cười nói, lại chờ một lát là được. Vừa d Liền nghe một đạo dễ nghe lưu loát thanh âm, "Vương phi, quân chúa, nô tỳ tới đưa cơm chiều." Nha Hoàn mở cửa, đem khay tiếp qua đi. Khương Đường còn phải lấy một chuyến, cô nương chờ một chút, còn có vài đạo đồ ăn. Phía sau Nha Hoàn bưng đồ ăn chờ, An Vương phủ Nha Hoàn không nhanh không chậm mà chuyển đồ ăn. An Vương phủ quy củ cũng nhiều, đặc biệt ở nhà người khác, càng muốn quy củ chút. Đồ ăn không thượng tệ, An Vương phi cùng An Dương quận chúa liền ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Thức mau Nha Hoàng đem mặt khác ba đạo đồ ăn cũng bưng đi lên, tổng cộng 4 đạo đồ ăn, một đạo canh, cộng thêm hai chén thơm ngào ngạt tuổi lửa cơm. Nha Hoàng đem đồ ăn thượng cái nắp đều vặt trần, lúc này mới lộ ra Lư Sơn chân diện ngục. Mùi hương càng nồng đậm. An Dương trước hết chú ý tới chính là tôm hấp dầu, mặt trên xái đỏ tươi ớt cay vòng. Tôm đều cung thân mình, tôm bối mở ra, lộ ra nhiễm màu cam sa tế tôm thịt. Nước canh đặc sệt, một cổ tử tiên cay vị, An Dương cực nhỏ ăn cay, trước kia không dám ăn. Hiện tại thân mình hảo, đảo muốn thử xem. Nha hoàn muốn lại đây chia thức ăn, An Dương nói, mẫu thân, hôm nay liền chúng ta hai cái, ăn ăn tính tinh ăn thì tốt rồi. An Vương Phi rụt rẻ nói, cũng hảo. Cùng An Dương giống nhau, An Vương Phi đệ nhất trước đũa cũng gắp chỉ lại tôm. Ngày thường đều có người đem tôm lột hảo, lúc này chính mình tới. Không nghĩ sợ chạm, An Vương Phi nhẹ nhàng cắn cái miệng nhỏ, cái gì cũng chưa cắn được, lại mút tới rồi hương cay nước sốt. An Vương Phi ngày thường ăn cũng thanh đạo, này trong ngáy mắt, một cổ cay rát vị theo đầu lưỡi bò đi lên, cay độ vừa vặn tốt, sẽ không cay người khó chịu. Một bên ăn tôm một bên phun tôm sắc nhi, chậm gì gì ăn xong mới ăn khác. Kim hoàng sắc tạc tôm chỉ lộ ra màu đỏ cam đuôi tôm ba, cắn một ngụm sắc ngoài sốt giòn. Xương sườn cùng tạc cả tím nhồi thịt chiên cùng nhau hầm, ca tím nhồi thịt chiên là tạc quá, bên ngoài vẫn là giòn, tươi mới cả tím kẹp mềm mại nhân thịt, cắn một ngụm thịt nước nhắm thẳng trong miệng lưu. Hầm xương sườn nhẹ nhàng là có thể thoát cốt. Cá đầu phao bánh quang ăn cá đầu cùng phao mềm bánh bột ngô liền ăn với cơm đến không được. Chỉ vì vài đạo đồ ăn phân lượng đều không lớn, An Vương phi cùng An Dương quận chúa hai người không sai biệt lắm ăn xong rồi. Ra cửa bên ngoài lại là người khác địa phương, khó tránh khỏi không được tự nhiên, nhưng hai người đều ăn được. Ở thôn trang thế nhưng có thể ăn đến này đó, cũng coi như khó được mỹ vị. An Dương nói, nếu không phải lục tỷ tỷ đầu bếp, thật muốn muốn lại đây đâu. Nhà người khác đầu bếp tự nhiên không thể muốn. An Vương phi nói, Người như thế nào biết là nương tử đầu bếp? An Dương sừng sốt, sau đó cười nói, đây là lục tỷ tỷ thôn trang, tự nhiên là nàng đầu bếp. Mẫu thân, này bữa cơm khó được ăn cao hứng. An Vương Phi minh bạch nữ nhi ý tứ, nàng từ đầu thượng sở xuống dưới một chi kim thoa, cầm đi thưởng cho đầu bếp nữ. An Vương Phi không thiếu bạc, đối hạ nhân luôn luôn hào phóng, loại này trang sức nàng có rất nhiều. Khương Đường Thu được châm thời điểm không xác định hỏi một lần, cho ta. An Vương Phi bên người nha hoàng cười nói, Vương Phi cùng quận chúa ăn đến cao hứng, đây là ngươi nên được. Chính là Khương Đường nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá Vương Phi chỉ nói là cho đầu bếp, nếu là nàng làm đồ ăn, liền không cần phải sen vào nàng có xinh đẹp hay không. Kim hoa xa hoa lộng lẫy dùng chính là véo ti công nghệ, cánh hoa điệp số tầng, nhụy hoa dùng chính là một viên cực đại châu bối, không chỉ có hoa đẹp, liền hoa diệp đều là sinh động như thật. Phía trên cũng không có trong cung sắc tạo chữ, có thể bán đi ra ngoài, cũng có thể chính mình mang. Khương đường nói Thỉnh cô nương thay ta cảm tạ Vương phi cùng quận chúa. An Vương phủ nha hoàn đi rồi, Khương Đường tiếp đón Tĩnh Mặc lại đây xem cây trâm, hình như là kim, nếu không cắn một chút. Ngọc gia ngươi, cắn liền có dấu răng. Tính Mặc đi theo Khương Đường cùng nhau cười, cũng thật đẹp. Khương Đường đánh giá này chi kim thoa có nửa lựa trọng, mặc kệ khác, bắt được tiền tổng hội cảm thấy vui vẻ, hơn nữa loại này trang sức không thể ấn trọng lượng tính, như vậy đẹp kim thoa hẳn là giá trị không ít bạc. Hùng chi đây là An Vương phi cấp. Khương Đường ngẩn đầu xem tĩnh mặc, tĩnh mặc hào phong cười, mau thu hảo. Đến thưởng là nấu ăn ăn ngon, lại không phải bởi vì nàng hỗ trợ. Khương Đường, ai? Bên kia có lộ trúc tỉ tỉ các nàng, chúng ta cùng ăn cơm đi. Ăn không hết những cái đó đồ ăn, thừa canh thịt, canh cá chan canh ăn cũng hảo. Trần Nương tử đến cấp bọn nha hoàn nấu ăn, dư lại canh thịt hầm cây đậu đúa. Nàng trong mắt có khuynh tiện ở thôn Trang, một hai năm cũng kiếm không được một cây kim thoát tiền. Khương Đường làm một bữa cơm liền bắt được Hâm mộ về hâm mộ, dù sao cũng là người bằng chính mình bản lĩnh bắt được, ai làm nàng làm dưa chua thịt heo hầm miến đều so nàng làm hương đâu. Trần Nương Tử cho rằng liền tính này đồ ăn ăn ngon, đương chủ tử cũng ăn không quen, bởi vì dưa chua là bình thường bá tánh ra vào đông ăn không nổi đồ ăn, mới yêm tiện nghi cải trắng. Đầu xuân có đồ ăn, Trần Nương Tử sẽ không ăn dưa chua, lúc này mới đặt ở hầm. Nhưng thu thập chén đũa thời điểm, này tô đồ ăn đã không. Trịnh thị cảm thấy món này thật là ngon miệng. Khác cũng chưa như thế nào ăn. Dưa chua có cổ mùi hương, thịt ba chỉ tinh gánh dịch cấu, Dương chi ngọc giống nhau thịt mỡ, màu hồng nhạt thịt nạc, ăn lên một chút đều không ngị. Miếng mềm mại, cùng toan đậu que xảo thịt đình cùng nhau ăn, kia mới kêu ăn với cơm. Cố Kiến Sơn trước khi dùng cơm ăn một cái cơm nắm ba cái trứng luộc trong nước trà, buổi tối còn ăn ba chén cơm đâu, hơn phân nửa buồn dưa chua hầm miếng, có một nửa là vào hắn trong bụng. Vân thị là lần thứ hai ăn hương đường làm đồ ăn, khó trách đi chính viện làm mấy ngày đồ ăn. Mới lạ không nói hương vị cũng hảo. Ăn cơm xong, bên ngoài vũ thế nhỏ chút. cố Kiến Sơn đến đi trở về. Trinh thị lo lắng nói, nếu không sáng mai cùng nhau đi, ngươi trong viện liền cái nha hoàn đều không có, ta trở về cho ngươi thu thập vài thứ. cố Kiến Sơn, mang hai bộ quần áo là được. Trinh thị trong lòng liên tiếp, tuy rằng hai cái nhi tử thường tại bên người, nhưng nữ nhi xa gả, tiểu nhi tử lại thượng trên trường, liền lần tới có thể hay không nhìn thấy cũng không biết, nặng có thể nào cao hưng đến lên. Lục Cẩm Dao cùng Vân Thị ở Trịnh Thị tả Hưu An ủi, Cố Kiến Sơn nói, lại không phải không trở lại. Lục cầm Dao nói, Mỗ thân, ngũ đệ này hành vi quốc vì dân, đó là đi được hấp tấp, chúng ta cũng có thể cho hắn gửi đồ vật. Trịnh Thị lau nước mắt, cần phải phải cẩn thận. Cố Kiến Sơn gật gật đầu, về phòng giữ cửa khép lại, ta hồi hồi phủ, ngươi lưu lại. Minh Triều lần này không theo tới, nhưng ngày mai hắn là muốn cùng Cố Kiến Sơn đi. Xuân Đài, công tử, ngươi này liền đi rồi a. Cố Kiến Sơn bằng không đâu. Hắn lưu lại làm cái gì? Xuân Đài hơi há mồm, đương nhiên là cùng Khương Đường cô nương nhiều lời nói mấy câu nhiều đãi trong chốc lát. Cố Kiến Sơn dặn dò Xuân Đài vài câu, nhìn chằm chằm định Bắc Hầu thế tử, có việc lấy ta eo bài tiến cung thỉnh thái ý y, liền nói cấp tứ nương tử bắt mạch. Ngay thường đừng hướng bên người nàng tấu, càng không thể nói bậy gì đó. Nàng nếu nghị thân cả chồng, liền Liền tùy nàng đi thôi. Mang binh đánh giặc chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần, hắn thượng chiến trường tới nay thấy chết trận không ở số ít. Ai biết tiếp theo cái có phải hay không hắn? Xuân Đài biểu tình so với khóc còn khó coi, hắn như thế nào cảm giác nhà mình công tử như vậy hoan đâu. cố Kiến Sơn, lời nói của ta câu câu chữ chữ đều đến ghi tạc trong lòng, ngươi lặp lại một lần. Xuân Đài, à. cố Kiến Sơn khẳng định nói, làm ngươi lặp lại một lần. Sáng sớm hôm sau, thiên giống bị thủy tẩy quá giống nhau sạch sẽ, trên mặt đất có rất nhiều vũng nước, tích nước mưa chiếu dọi màu lam không trung. Bị gió thổi qua, vũng nước tạo nên nhật nhạt gọn sóng. Thôn Trang một mảnh xanh biếc nơi xa thanh sơn thay nhau nổi lên, nhìn làm người vui vẻ thoải mái. Khương Đường thấy Xuân Đài, tâm nói đợi lát nữa đi nướng điểm thịt khô rau khô, cấp cố kiến sơn trên đường mang theo. Nhưng tới rồi vĩnh ninh hầu phủ, Khương Đường không gặp cố kiến sơn bóng người, thế mới biết hắn tối hôm qua liền đi trở về. chương 27 đường nha hoàn thứ 27 thiên. Bị cố kiến sơn cứu giúp hai lần, một lần ở Hoa Viên núi giả sau, một lần ở thôn Trang cũng theo hắn rời đi chôn sâu với trong óc. Cố kiến Sơn là hầu phủ công tử, khương đường bất quá là cái tiểu nha hoàn, liền tính bị cứu giúp cũng không thể ra bên ngoài nói. Thân phận chi kém, giống như hồng câu. Đây là cổ đại. Trở lại vĩnh ninh hầu phủ, lục cẩm dao liền lập tức hồi hiến kỷ đường nghỉ tạm. Tuy rằng hôm qua ở thôn trang ở một đêm, cùng với tiếng mưa rơi ngủ đến cũng hảo, nhưng qua lại sóc này cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cố kiến Chu còn không có thượng trức, hôm qua lo lắng cả đêm Vẫn là ban đêm Cố Kiến Sơn trở về, nói trên đường vũ quá lớn, liền ở thôn trang lạc cái chân. Cố Kiến Chu vẻ mặt đau lòng, ngươi ngủ một lát, ta làm phòng bếp nhỏ bị thức ăn, tỉnh là có thể ăn. Nam còn không có nửa khắc chung, Lục Cẩm Dao lại ngồi dậy, nàng theo Cố Kiến Chu tiến vào, "Phu quân, ngũ đệ có phải hay không hôm nay điểm bình chỉnh quân, ngày mai mới lánh binh đi tây bắc đóng quân?" Lục Cẩm Dao phụ thân là Bình Dương Hầu, mang binh đánh giặc, cho nên hiểu biết một vài. Cố Kiến Chu nói, "Là muốn chỉnh quân." Nhưng không biết muốn mấy ngày, làm sao vậy? Lục cầm dao nói, không phải hôm qua ngũ đệ liền hồi phủ sao? Sáng nay đi được lại vội vàng, tiến hồi đường liền hầu hạ nha hoàn đều không có, phòng trừng liền chính mình lung tung thu thập. Cố kiến sơn vào cửa hàng cổ phần, lại là cố kiến chu thân đệ đệ, về tình về lý nảng cái này làm tẩu tử đều hẳn là chăm sóc một vài. Cố kiến chu như như mày, khó hiểu nói, hắn một nam tử, yêu cầu thu thập cái gì? Một cái nam tử, vì sao còn muốn nha hoàn hầu hạ? Lục Cẩm Giao không muốn cùng Cố Kiến Chu phân biệt vấn đề này, nhưng nàng biết Cố Kiến Sơn là trịnh thị tâm đầu đụng, nàng cái này đường tẩu tử đối Cố Kiến Sơn hảo một chút, ngày sau nói chuyện cũng có thể nhiều chút phân lượng. Người nói thu thập cái gì, trên đường siêm vào đông muốn áo đông trắng đông, lương khô dự phẩm, cái nào không cần. Nói nữa, Lục Cẩm dao hôm qua ở trịnh thị trước mặt còn nói, phải cho Cố Kiến Sơn gửi vài thứ. Đó là ở trong quân nhật tử gian khổ, trên đường cũng có thể nhiều mang vài thứ, nhẹ nhàng hảo quá chút. Cố Kiến Chu cảm thấy Lục Cẩm Dao nói có lý, vậy ngươi hỗ trợ thu thập, ta buổi tối hạ chức trở về nhờ người đưa đến quân doanh đi. Lục Cẩm Dao duỗi tay ôm Cố Kiến Chu một chút, chờ ngươi trở về lại kiểm tra một lần, đưa đi quân doanh đồ vật cần phải cẩn thận. Phòng Trừng Nương cùng đại tẩu cũng chuẩn bị đồ vật, cùng nhau gửi qua đi. Lục Cẩm Dao có thể nghĩ đến chỉ có trên đường tắm rửa siêm y, phòng lạnh quần áo chăn, dược phẩm, thức ăn. Trên đường tắm rửa xiêm y Cố Kiến Sơn tất nhiên mang theo, chân mang hai bộ hẩu Áo đông nhiều mang mấy thân là được Dược đến mang theo phòng chống phong hàn cùng chị bị thương Nhân sâm mang hai chi cứu mạng dùng Lần trước cô kiến sơn đi Vẫn là lục cẩm dao mới vừa gả lại đây Khi cô dâu nhập môn Nàng vội vàng ở hầu phủ đứng vững góc chân Không biết phải làm này đó Phòng trưng Hàn thị bên kia cũng chuẩn bị đồ vật Mặc kệ đồ vật nhiều ít Tất một phần tâm ý thì tốt rồi Lục cẩm dao làm lộ trúc đem khương đường kêu lại đây Luận làm ăn khương đường khẳng định so nàng hiểu nhiều lắm Hiện tại thiên nhiệt Rất nhiều đồ vật đều không thể lâu phóng, nàng vốn dị muốn cho điểm tâm sư phói nhiều làm chút điểm tâm ở trên đường mang theo, nhưng là thứ này quá dễ dàng hỏng rồi. Điểm tâm bung tha một đêm, hương vị liền không đúng rồi, lục cẩm dao nghĩ cửa hàng khai trương thời điểm thiếu là một ít, này đó điểm tâm hiện làm cũng đổi tranh. Ngại với cô kiến sơn đối khương đường ngông lung ý tứ, lục cẩm dao không cố ý chỉ ra là ai, chỉ hỏi cái gì thức ăn không dễ hư, còn phương tiện mang theo. Khương đường nghĩ nghĩ, nói, cơm cháy. Lục cầm dao nghi hoặc nói, cơm cháy, đó là cái gì? Khương đường nói, hồi đại nương tử, chính là hôm qua ở thôn Trang Thượng trên bàn bãi, dựa gần cá đầu pha bánh, nhan sắc ánh vàng rực rỡ cái kia. Nghe Khương đường nói như vậy, lục cầm dao liền nghĩ tới, đó là hơi mỏng một mảnh, nhan sắc kim hoàng, làm ăn đặc biệt giòn, ngai lâu rồi ngọt ngào, còn có một cổ tiêu hương. Ngâm mình ở canh cá ăn liền không như vậy ngạnh, có khác một phen phong vị. Làm ngạnh đồ vật, hẳn là có thể trên đường mang theo. Lục cầm dao thích ăn cá đầu phà bánh, cho nên cơm cháy cũng ăn vài khẩu, hương vị không kém, đảo cũng thích hợp. Kia làm thời gian này trường không giải hôm nay chạm vạng phía trước có thể làm tốt sao. Khương Đường gật gật đầu, khẳng định có thể làm tốt, trừ bỏ cơm cháy, còn có bánh nướng, dùng cải mai khô làm, cũng có thể nhiều phóng chút thời gian. Bánh nướng lục cẩm dao chưa từng nghe qua, nhưng Khương Đường nói hành, kia chín thành là không thành vấn đề. Nàng nói, vậy này hai dạng đi, giống nhau làm 20 cân. Giữa trưa cơm làm triệu đại nương làm, người chuyên tâm làm cái này thì tốt rồi, yêu cầu cái gì cùng Hoài Hề nói. Hoài Hề chân hảo, chọn mua một chuyện lại giao cho nàng trong tay. Khương Đường cười một chút, nói, nô Tỳ khẳng định đem việc này làm tốt. Từ nhà chính ra tới, Khương Đường lập tức trở về phòng bếp nhỏ, kiểm tra thiếu thứ gì. nay đó ăn, hẳn là cấp cố kiến sơn đi. Hầu phủ chỉ có hắn muốn đi quân doanh, 40 cân mà thôi, khẳng định có thể làm xong. Gạo và mì phòng bếp nhỏ là không thiếu. Gạo gạo kê đều có. Thịt có trước chân thịt, làm cải mai khô thịt đinh bánh nướng thịt ba chỉ càng tốt ăn chút, cải mai khô thừa không nhiều lắm, khiến cho hoài hề mua này hai dạng. Cơm cháy có thể làm gạo cùng gạo kê, hương vị nhiều tới mấy thứ. cố kiến sơn trên đường nếu là không kịp thiêu nước gấm nấu đồ ăn phao ăn, làm ăn cũng là ăn ngon. Ngũ vị hương vị, hương cay vị. Khương đường nhớ rõ cô kiến sơn thích ăn ngọt, vậy lại là một cái ngọt khẩu hảo. Ngọt khẩu cơm cháy khương đường nhưng thật ra nghĩ đến một cái Gạo nếp bánh giầy cơm cháy. Chẳng qua phòng bếp nhỏ không gạo nếp, Khương Đường lúc ấy thèm ăn muốn ăn bánh trưng, đoan ngọ lại còn có mấy ngày, chính mình mua điểm, lấy tới khẩn cấp hảo. Cơm trước trứng thượng, chờ đồ vật một đưa lại đây, Khương Đường liền lập tức đem thịt ba chỉ dùng muối ướp thượng, hàn một chút đồ vật có thể lâu phóng. Cái mai khô nhiều phao điểm, lưu trữ trong chốc lát dùng, chuẩn bị cho tốt này hai dạng, Khương Đường liền bắt đầu làm cơm cháy. Nồi to chưng cơm lửa đốt lớn sẽ ra tới cơm cháy, nhưng chỉ có một tầng. Giữ lại thừa cơm một phân thành hai, phóng tới bên cạnh lượng lạnh. Gạo kê cơm cùng gạo nếp cơm cũng là như thế này lộn, bất quá cũng có khác nhau. Gạo, gạo kê cơm cháy muốn đem quán cơm bình dùng cái chảo chiên, gạo nếp làm yêu cầu đem gạo nếp cơm đảo thành bánh dày, sau đó đem nồi thiêu nhiệt, dùng bánh dày đoàn ở nồi bên cỏ một chút, cơm cháy liền ra tới. Gạo, gạo kê cơm cháy phải làm hai loại khẩu vị. Ngũ vị hương vị cơm cháy hào làm, dùng mối, ngũ vị hương, vỏ Quế Thảo quả này đó hương liệu ngao ra ngũ vị hương vị nước sốt, hướng trong đầu hơn nữa hai thanh mẹ trắng, bởi vì cơm chưng thuộc lúc sau còn có chút dính tính, muốn đem cơm thừa cùng ngũ vị hương tương quấy đều phế đi thật luyến kính. Khương Đường vừa tới nơi này thời điểm sức lực không lớn, sau lại điên mô luyện, sức lực đều so nguyên lai lớn không ít. Hương tương lẫn hương vị không thể quá cay, vì ăn ngon, Khương Đường còn hướng hương tương ớt thêm tạc quá thịt heo đinh cùng sảo tô đậu phụ vãi. Hai đại buồn quấy cơm thừa, nhìn cũng không đẹp, nghe hương vị cũng có chút sặc. Nhưng cấp cái chảo soát tầng mỏng du sau đó đem quấy cơm dùng sức gáp thành nửa cái ngón tay hậu lát cắt, chỉ cần chờ một lát, mùi hương liền ra tới. Gạo biến tiêu lúc sau cơm cháy hương, hương liệu bị du cùng nhiệt khí chiên chín mùi hương, thường thường nhìn xem phía dưới kia mặt, chờ nhan sắc kim hoàng phiên cái mặt, hai mặt toàn chiên thành kim hoàng sắc, lớn như vậy khối cơm cháy mới tính làm chín. Thịnh ra tới thời điểm liền ngạnh ngạnh, dùng đao cấp cắt thành tứ phía vương tiểu khối, đặt ở một bên lượng lạnh, chờ lạnh thấu càng giòn Khương Đường làm thời điểm Triệu Đại Nương liền ở một bên nhìn, nàng còn chưa bao giờ gặp qua loại này ăn pháp. Nàng nếm tiểu khối, nhiệt khí hương mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Cắn một ngụm, chỉ nghe rắc một tiếng, cơm cháy xuất hiện phai lực gãy. Nấu ăn hương vị điều hảo lúc này mới liền thành công một nửa, cơm cháy đặc biệt giòn, hương khí mười phần, chậm rãi nhai còn phẩm ra gạo ngọt tới. Triệu Đại Nương ba lượng khẩu đem giòn cơm cháy ăn xong, ta cùng ngươi một khối làm, thật nhanh một chút. Từ sớm đến tối, Khương đường cùng triệu đại nương đều ở phòng bếp nhỏ, hương khí cũng ở hiến kỷ đường sân phía trên lượn vòng một ngày. Từ nhỏ phòng bếp cửa trải qua nhà hoàn luôn là nhịn không được hướng bên trong xem một cái. Đều không biết đang làm cái gì ăn. ba ngày lục cẩm dao đói bụng, lộ trúc đoan tiến vào một cái tích có hộp, bãi ở trường kỷ trước trên bàn nhỏ. Tổng cộng 8 ô vông, bên trái hai cái phân biệt phóng ngũ vị hương vị cùng hương cay vị cơm cháy, cơm cháy thiết càng nhỏ, dùng bạc cái thẻ dùng sức cắm xuống là có thể ăn Hướng hưu xem là cắt thành tiểu khối bánh nướng, ở lục cẩm dao xem ra có điểm giống bánh nướng, nhưng muốn so bánh nướng mỏng hơn nhiều lắm. Lại hướng hữu là hai cái bạch bánh da bọc nội nhân, không ăn phía trước cũng nhìn không ra là cái gì nhân. Dư lại bốn cái ô vương phóng đậu phộng thoái, đường đỏ nước, mẹ đen mẩm nhi cùng nhò khô. Lục cẩm dao lúc này chính bị đói, cao ma, ma hỏi cái này chút đều là thứ gì. Lộ trúc nói, đại nương tử, cái này kêu bánh dày cơm cháy. Nô tỷ cho ngài lộng một cái hảo nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Lộ Trúc động tác nhanh nhẹn mà cầm một cái, hương đường giáo hảo, nghe một lần là có thể học xong. Đem gạo nếp ra mở ra, bên trong là đảo quá gạo nếp cơm, mềm mềm mại mại, hướng trong đầu hơn nữa bốn dạng tiểu liêu, lại cuốn lên tới, liền có thể ăn. Lục Cẩm Dao trước cắn một cái miếng nhỏ, đầu tiên là giòn sau là dính, bên trong lại hương lại ngọn, đặc biệt là mẹ đen mầm nhi, hình như là mẹ đen phá đi hơn nữa đường trắng xảo, vô cùng thơm ngọt. Lục Cẩm Dao con ngươi hơi hơi trừng lớn, Kinh ngạc với như vậy một cái tiểu điểm tâm thế nhưng có ba loại hương vị. Lộ trúc ở một bên nói, cái này Khương Đường làm thiếu, bởi vì bên trong bánh dày là gạo nếp làm, lâu phóng sẽ hư. Ngũ công tử hai ngày trước ăn còn hành, không thể nhiều lấy. Cơm cháy cùng bánh nướng các làm hơn 20 cân, phòng bếp nhỏ còn có chút, đại nương tử nếu là thích ăn, có thể đường ăn vật nhi. Lục cẩm dao đương nhiên thích ăn, này thật tốt ăn á luôn là ăn bánh bao sủi cảo nàng cũng ăn đủ rồi. Hương Đường sẽ không làm nàng thất vọng. Việc này làm không tồi. Cao ma, ma vừa nghe là gạo nếp làm, vội nói, gạo nếp không dễ tiêu hóa, cái này đến ăn ít chút. Lộ chúc, Khương Đường là nói, cái này không thể ăn nhiều, cho nên liền cầm hai cái. Lục cẩm dao là cái nghe khuyên người, nàng lại nếm cơm cháy cùng bánh nướng, thế nhưng vô pháp nhi từ giữa tuyển ra một cái yêu nhất ăn. Lộ trúc người đi hộp trang điểm phía trên kia tầng lấy cái kim cầm tinh cho nàng, Khương Đường là thuộc gì đó tới. Lộ chúc, thuộc thỏ. Lục Vậy lấy cái con thỏ hảo. Đó là Lục Cẩm Dao tìm thợ thủ công đánh cầm tinh cầm tinh tiểu thưởng thức, tuy là giống ruột nhưng thủ công cực hảo, là nàng lưu chứa ngày lễ ngày Tết cấp tiểu bối. Lộ trúc ứng thanh hảo, chờ nàng cầm đồ vật đi ra ngoài, Lục Cẩm Dao lại ăn khởi ăn vào tới. Nàng đem thích cóp buộc hướng Cao ma ma chỗ đó đẩy đầy, ma ma cũng nếm thử. Cao ma ma cầm khối cơm cháy, Lục Cẩm Dao là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, nói một chính là một, sẽ không theo ngươi khách sáo. Cao ma, ma hơi hơi nheo lại mắt, lao nô nhìn chầm chầm thương đường, nàng không lại hướng tứ ra trước người thỏ qua. Trên cơ bản nhìn không thấy, gần một tháng, thấy số lần một bàn tay đều có thể số ra tới. Gặp được túi đầu nẻ qua đi, căn bản nhìn không ra là cái nào nha hoàn. Lục cầm dao dừng một chút, nàng đem cái thẻ bông, về sau không cần nhìn chầm chầm nàng. Nàng kia tướng mạo đối nàng tới nói là mầm thai họa ngày thường ngươi nhiều lưu ý điểm, người không ở hiến hữu kỷ đường quá dài thời gian làm người đi ra ngoài tìm tì đứng chống thua triền, liền nói ta trang sức ném. Đại nương tử thật là thiện tâm. Lục Cẩm Dao không tỏ ý kiến, lại cầm lấy bạc thiêm căm khối bánh nướng. Thiện tâm, kia bất quá là bởi vì Khương Đường là nàng người, như vậy tối mạo, không che chở chút khó tránh khỏi chịu khi dễ. Chàng bạn, Cố Kiến Chu trở về, Lục Cẩm Dao đem thu thập đồ tốt cho hắn xem. Áo đông chăng đông chiếm địa phương, mặt khắc nhưng thật ra còn hảo. Dư phẩm một tiểu hộp, có kim sa dược, phòng chống phong hàn thuốc viên. Nhân sâm bao hảo nhét ở Áo Đông, ăn trang hai đại bao, bên trong lại dùng giấy dầu chia làm bọc nhỏ, một bao ăn một ngày. Cố kiến sơn lượng cơm ăn đại, phòng trừng đủ ăn hơn 30 thiên. Cố kiến chu kiểm tra rồi một lần, không có kiên kỵ đồ vật, ta trước đem đồ vật đưa qua đi, đói bụng ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Lục cầm dao cười nói, hôm nay thật đúng là không đói bụng, ta chờ ngươi trở về. Cố kiến chu gật gật đầu, thức mau Còn có chính viện cùng Yến Minh Đường hỗ trợ thu thập đồ vật. Cô Kiến Chu cùng nhau tặng qua đi. Đồ vật không cần hắn tự mình đưa đến kinh giao quân doanh, nhờ người mang quá khứ, hắn bất quá chuyển cái tay thôi. Trong bao quần áo mặt còn gấp một trương tờ giấy, liền ở chăn đông phùng, viết đưa đi đồ vật, đưa đến lúc sau cố Kiến Sơn chính mình lại kiểm tra một lần. Hiện tại trời tối chậm, cố Kiến Chu trở về thời điểm bên ngoài còn có ánh sáng, Lục Cẩm Giao chờ hắn dùng cơm, lại đem ban ngày ăn ăn vật làm cố Kiến Chu ăn. Tiến kỷ đường không ở Lục Cẩm Giao trước mặt hầu hạ nhà hoàn cũng đi ăn cơm Khương Đường ngồi ở bên ngoài ăn. Hôm qua hạ một ngày vũ, hôm nay trên mặt đất liền làm thấu, tiến kỷ đường trong viện cây hạnh kết không nhỏ quả tử, nho nhỏ một cái, nhan sắc cùng cây hạnh lá cây giống nhau. Màu xanh nhạt, tràn ngập sinh cơ. Khương Đường ngửa đầu nhìn một lát cây hạnh, túi đầu uống lên chen cháo trắng, cơm chiều là gạo cháo liền cơm cháy, ngâm một chút ăn rất ngon. Cũng không biết Cố Kiến Sơn có hay không ăn thượng. Gạo gạo kê đều là yến kỷ đường, chỉ có gạo nếp là Khương Đường chính mình mua, nàng thêm bánh trưng Liền trước tiên mua điểm, tưởng trở về liền bao. Nàng tưởng báo ân, dù sao cũng phải lấy chính mình đồ vật báo ân. Mượn hoa hiến phật, kia cũng không phải nàng hoa. Cố kiến sơn đến nửa đêm mới rảnh rối, hắn dùng nước lạnh đơn giản rửa rửa, lúc này mới hồi doanh trướng. Đại tướng quân ở Tây Bắc, kinh giao chỉ có cố kiến sơn một cái phó tướng, chỉnh quân một ngày, sau đó xuất phát. Trở lại doanh trướng, cố kiến sơn xem trên mặt đất thả một cái đại tay nải. Tay nải là Minh Triều mang tiến vào, hắn chủ động nói Là tứ gia thác kêu kỵ bí đưa tới, hầu phủ cấp công tử thu thập đồ vật Cố kiến sơn sợ bên trong có ăn dễ dàng hư, liền làm minh chiều mở ra nhìn xem. Một cái đại trong bao quần áo còn có ba cái tiểu nhân, tay nải đều không sai biệt lắm đại. Cái thứ nhất bên trong có mấy thân siêm y dì hề, hai cháp ngũ hương cư điểm tâm còn có một hộp dược, là chính viện đưa tới. Cái thứ hai trong bao quần áo có không ít thịt khô, quần áo dược liệu cũng có. Bên trong còn có hai cái bọc nhỏ, trang nhân sâm, là đại phòng đưa. Mặt khác hai cái bọc nhỏ là Yến Minh Đường cùng Yến Phương Đường mang dược liệu. Cái thứ ba nặng nhất, mở ra vừa thấy, trừ bỏ chăn quần áo dược liệu, còn có ăn. Tổng cộng tam đại bao, không giống thịt khô, bởi vì Minh Triều Một dùng sức, liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Cố kiến Sơn đứng lên, vấy vây tay nói, một bên nhi đi, ta chính mình tới. Hắn ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra, trong bao quần áo là từng khối từng khối, hắn cầm lấy một cái nếm khẩu, không nói hương vị, vì cùng hôm qua ở thôn Trang ăn đến giống nhau. Tiến kỷ đường đưa tới đồ vật, là Khương đường làm. cố Kiến Sơn có điểm muốn cười, nhưng hắn cũng không biết muốn cười cái gì. Chính là cao hứng, trong lòng cảm thấy cao hứng. trừ bỏ cơm cháy, còn có từng trương trồng ở một khối bánh, bánh không phải hình tròn, mà là hình chữ nhật. Cuối cùng một cái hộp gỗ, vừa mở ra liền chui ra tới một cổ vị ngọt nhi. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã thật nhiều cái màu trăng quấn, cố Kiến Sơn cầm lấy tới một cái, lột ra xem xét. Có nho khô, có đường đỏ tương, còn có đầu phộng thoái. Bên trong màu đen chính là cái gì? Cắn một ngụm mới nếm ra là hạt mè. Bọc đường hạt mẻ. Cố Kiến Sơn liền cắn một ngụm, sau đó chậm chạp chưa động. Nay hẳn là khương đường tạ lễ, tạ hắn ra tay cứu rút. Làm khó nàng còn nhớ rõ hắn thích ăn ngọt. Cố Kiến Sơn nói, điểm tâm lưu một hộp, thịt khô lưu một túi, dư lại cấp Vân. Minh Triều xách theo cơm cháy cùng bánh nướng liền đi ra ngoài, Cố Kiến Sơn đem người uống trụ, làm gì? Ta nói chính là cái kia trong bao quần áo. Nơi này nhìn có thể phóng Hắn có thể ăn nhiều chút thời gian. Cái này quân còn khá tốt ăn. Tháng 5 sơ tứ, Cố Kiến Sơn dẫn dắt tam vạn đại quân đóng quân Tây Bắc, biên cảnh có chiến sự, nhưng ngự chiều còn chưa đánh quá bại trợ. Cùng tháng 5 sơ tứ, Thành Nam Cẩm Đường cư điểm tâm cửa hàng khai trương. Ban đầu biết điểm tâm cửa hàng tên, Khương Đường sợ hãi chính mình suy nghĩ nhiều. Lục Cẩm dao nói nàng tên Trung Cẩm tự hào, nhưng mang thấy, mang thuyền đều không dễ nghe, liền lấy đường tự. Người không cần suy nghĩ nhiều. Lục Cẩm dao ôn thanh nói Này hai ngày ngươi có thể cùng hoài hề đi cửa hàng nhìn xem, sinh ý như thế nào, loại nào điểm tâm bán đến nhiều, bán đến hảo. Này đó nhớ kỹ điểm, về sau liền nhiều làm nào mấy thứ. Làm buôn bán không phải đơn giản nói nói là được, cái gì phí tổn, lợi nhuận, khách nhân thích cái gì, các mặt đều phải bận tâm đến. Khương đường có thể thường xuyên đi cửa hàng nhìn xem, nhiều học học là có bổ ích. Khương đường đồng ý, sau đó đi theo lục cẩm giao đi cắt băng. Khai trương muốn phóng pháo cắt băng. Hiện giờ điểm tâm cửa hàng đã hoàn toàn thay đổi một bộ diện mạo. Trên biển hiệu cái vải đỏ, đi vào là một mảnh rộng mở đất trống, quay vòng quanh tường bãi, một chế ngăn tủ, phía trên là trong suốt lưu ly li cửa sổ. Điểm tâm bày một bộ phận, có khoai nghiền bánh, khoai lang đỏ bánh, 30 văn tiền một cân, thuần lợi nhuận có 4 thành. Bên cạnh phong chính là bơ ngàn tầng, khẩu vị có 3 loại, nguyên vị 50 văn tiền một cân, khoai nghiền khẩu vị 60 văn một cân, mặt khẩu vị một cân muốn nửa lượng bạc thuần lợi nhuận không sai biệt lắm có tam thành. Vì sao mặt trà khẩu vị quý? Một là bởi vì trà quý, nhị là bởi vì dùng đều là hào trà. Đệ tam mặt trong ngăn tủ phong chính là tiểu bánh kem, cũng là ba loại khẩu vị, nguyên vị, khoai nghiền cùng mặt trà, giá phân biệt là 40 văn, 50 văn, nửa lượng bạc. Đều là ấn cân bán, lợi nhuận cũng là tam thành dư. Định giá so ra kém ngũ hương cư, quý nhất chính là mặt trà vị điểm tâm. Sợ mua ít người, cho nên làm cũng ít. Ba cái điểm tâm sư phó phân biệt phụ trách tam dạng điểm tâm. Mặt tiên cửa hiệu cực kỳ sạch sẽ, trừ bỏ điểm tâm sư phó, còn có hai cái phụ trách sắt quẩy quét tước bà tử, trừ bỏ quét tước, còn làm điểm soát chén tẩy nồi việc. Hầu viện cũng sạch sẽ, nhà kho phóng trứng gà, sữa bò, khoai sọ, khoai lang đỏ này đó. Bên ngoài tổng cộng 3 cái bánh mì riêu, lộ thiên phóng. Lại bên trong là một loạt cái chảo, nồi to có hai khẩu lúc này chính nấu bánh trưng, một nồi mức táo đậu tán nhuyễn, một nồi hầm thịt trứng vị hoàng trưng không lớn nửa cái bàn tay lớn nhỏ tới mua điểm tâm quá nửa lượng bạc tặng hai cái quá 5 lượng bạc tặng 4 cái bởi vì tổng cộng có 3 cái quài cho nên trưởng trưởngẩy thỉnh hai cái còn có 3 cái xương điểm tâm làm rút trưởng quay tiền tiêu vặt 1-2, làm giúp tiền tiêu vặt 4 tiền mỗi tháng tiền tiêu vặt phải đi xuống 7 lượng bạc Khương đường trong lòng cũng khẩn trương Nếu là điểm tâm bán hảo nàng còn có thể bán cho lục cẩm giao phương thuốc Nếu là bán không tốt nàng này phân kiếm tiền chiêu số xem như đi không thông giờ thị Cửa hàng khai trương hai quải pháo bùn, bùn rung trời vang xung quanh vây quanh không ít người lục cầm dao đứng ở cửa hàng cửa chờ pháo phóng xong dùng trọn côn giữ cửa biển thượng vải đỏ đầy ra cầm đường cư bà chữ lộ ra tới xem náo nhiệt người dùng sức vỗ tay lục cầm dao nói hôm nay cầm đường cư điểm tâm cửa hàng khai trương ở bên trong mua điểm tâm còn có thể lấy bánh trưng khẩu vị nhiều mặt đó là không mua cũng bảo xem cùng ngũ Hương cư không giống nhau trưng ra tới điểm tâm chỉ mới ra nổi khi nghe thương ngọn Nhưng là bánh mì giò nướng điểm tâm, mùi hương thật lâu không tiêu tan, tiến điểm tâm cửa hàng, kia ngọt hương hương vị liền câu nhân thèm trùng. Giống đường hương vị, lại giống như phao tiến mạ mật. Trong tiệm trang hoàng nhan sắc thực sạch sẽ, nhìn rộng thoáng. Quay là lưu ly chế, đều biết đây là quý đồ vật, cho nên không ai dám cố ý đi chạm vào đi hoảng. Quay đỉnh đầu treo thật nhiều mục thẻ bài, màu nâu nhạt mục bài dùng mặc viết tự. Có người không tự chủ được mà niệm ra tới, khoai nguyên bánh, 30 văn một cân. Khoai lang đỏ bánh 30 văn một cân. Điểm tâm đều sẽ thêm mỡ heo cùng đường, tiện nghi chút cũng có mười mấy văn một cân, không sai biệt lắm là một cân thịt theo giá. 30 văn tiền mua điểm tâm, thật đúng là không quý. Quang nhìn dáng vẻ cũng đẹp. Kim Hoàng Sắt tiểu viên điểm tâm chõ trở, phía trên viết tự, có biết chữ có thể nhận ra tới, là cái khoai tự, bên cạnh viết chính là hồng. Tiểu nhị, cho ta tới một cân khoai nghiền bánh, một cân khoai lang đỏ bánh. Sương Điểm Tâm, đóng dấu cầm đường cư giấy dầu cấp bao lên. Trưởng quầy ở một bên lấy tiền. Có người còn ở quan vọng, có người đã thanh toán bạc sách tới tay thượng. ngàn tầng cùng bánh bông lan chịp phỏn vẫn là quý chút, không ít người còn tại quan vọng. Nhưng có một cái lớn lên béo chút chen qua đám người, muốn 5 cân mặt trả vị ngàn tầng, 5 cân mặt trả vị tiểu bánh kem. Này một mua, chính là 5 lượng bạc. Trong tiệm tiểu nhị còn sừng sốt một chút, nhưng thật ra trưởng quầy dẫn đầu phản ứng lại đây, lăng làm cái gì, còn không chạy nhanh xưng điểm tâm. Người đến người đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua chút, Khương Đường không ở phía trước, liền từ hậu viện qua cửa hàng mảnh chỗ đó sốc điều tiểu phung xem. Sinh ý tốt ngoài dự đoán, buổi tối đến kiếm nhiều ít bà ca. chương 28 đương nha hoàng thứ 28 ngày. Khương Đường cùng Lộ Trúc nói, hôm nay sinh ý khẳng định hảo. Lộ Trúc không trả lời, ngược lại cấp Khương Đường chỉ, cái kia có chút béo, muốn 10 cân điểm tâm chính là Hoài Dương Hầu Phủ Quản sự, Hoài Dương Hầu Phu nhân cùng mấy cái bạn thân ngày ấy tới chúng ta chóng phủ. Nhưng là bởi vì yến ra tiểu nương tử rơi xuống nước, mất hứng mà về. Đại nương tử cho bọn hắn mỗi nhà đều tặng điểm tâm. Lúc ấy nhìn là tiêu tiền, nhưng này không phải tới chiếu cố cửa hàng sinh ý sao. 10 cân điểm tâm 5 lượng bạc, giá so ngũ hương cư nhất tiện nghi còn muốn tiện nghi một nửa. Người thường ra tuy mua không nổi, nhưng này đó gia đình giàu có, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trong phủ người nhiều, một cái sân đưa hai cân, 10 cân điểm tâm đều không biết có đủ hay không phân. Ra tay là rộng rãi. Nhưng là cầm đường cư bán ra đệ nhất phân quý điểm tâm lại là chiếu cố sinh ý tới. Thức mau, ngày ấy đưa điểm tâm mấy nhà quản sự đều tới mua. kia mấy nhà phu nhân cùng lục cầm dao giao, giao hảo, cũng liền non nửa cái canh giờ, lấy nhiều là tiểu bánh kem cùng ngàn tầng, hương vị lấy mặt trà vị chiếm đa số, mỗi nhà mua 10 cân 15 cân không đợi. Sợ sinh ý không tốt, này hai dạng điểm tâm không chuẩn bị nhiều, điểm tâm sư phó lúc này chính ra tăng làm đâu, nhưng làm vẫn là không nhiều lắm. Lộ trúc cố ý đề điểm nói các gia quản sự đều đến quen mắt, để tránh phạm vào kiên kỵ. Từ nay bắt đầu, mới là chúng ta phải nhớ, loại nào điểm tâm bán đến nhiều, loại nào điểm tâm bán đến thiếu. Xem khách nhân quần áo cùng trang điểm, ngươi xem, các phủ quản sự nhà hoàn xuyên đều so bình thường bá tánh hảo đến nhiều. Lộ trúc nói không tồi, vừa rồi cái kêu béo quản sự quần áo nguyên liệu cực hảo, hẳn là tơ lùa. Xem cũng chưa xem khoai nghiền bánh liếc mắt một cái, trực tiếp đi mua quý nhất. Lộ trúc, cửa hàng mới khai, chờ chậm rãi vận chuyển có thể thỉnh hai cái chạy đường, xem ra người liền biết sẽ mua cái gì điểm tâm, sau đó đem người dạng bên kia quẩy cho dẫn. Còn có chiếu cô sinh ý nhân tình, đều đến nhớ kỹ, về sau là phải trả lại. Đại nương tử tưởng giáo Khương Đường làm buôn bán, Lộ Trúc liền tận tâm tận lực giáo, dù sao Khương Đường mới vừa còn nhỏ, chậm rãi học là được. Lộ Trúc cũng là đi theo Lục Cẩm Dao mấy năm mới có thể một mình đảm đương một phía, Khương Đường lớn lên đẹp, nếu không có lợi hại bản lĩnh, sớm hay muộn bị người khi dễ đi. Khương Đường gật gật đầu, vẫn là khoai nghiền bánh cùng khoai lang đỏ bánh bán nhiều nhất. Chúng nó giá tiện nghi, nếm thử mới mẻ cũng hoa không bao nhiêu bạc, nếu là ăn ngon sẽ lại đến mua, còn phải hơn nửa canh giờ. Này hai dạng tuy rằng tiện nghi, nhưng có bốn thành lợi nhuận, cùng bốn năm chục văn một cân điểm tâm thuần lợi nhuận không sai biệt lắm. Lộ trúc có chút nghi hoặc, cái gì hơn nửa canh giờ. Khương Đường nói, chờ sinh ý hoàn toàn hảo lên. Bởi vì chỉ có hai ngày này đưa bánh trưng. Tuy rằng mua quá 5 lượng bạc chỉ so nửa lượng bạc nhiều tặng hai cái bánh trưng, nhưng là nhiều tặng chính là hàm bánh trưng. Hột vịt muối hoàng bánh trưng cùng hàm bánh trưng thịt, khương đường tuy rằng chưa làm qua sinh ý, nhưng cũng biết bán thức ăn quan trọng nhất chính là hương vị, cho nên bánh trưng liều phong đến đủ. Bánh trưng lộ chúc các nàng cũng hưởng qua, đều nhưng thích. Không thích ăn bánh trưng mặn như thế nào đều không yêu ăn, nhưng thích hưởng qua lúc sau sẽ cảm thấy ăn rất ngon. Điểm tâm ngày sau còn có thể tiêu tiền mua, bánh trưng liền không được. Húng hồ điểm tâm ăn ngon tất sẽ hồi mua. Cầm đường cư khách nhân không ít, đa số còn ở quan vọng, thấy có người mua ngàn tầng, liền nghĩ mua một chút nếm thử. Nếu không một cân liền phải nửa cân, cân nặng lấy tiền khi nhiều ít cấp mặt điểm số lẻ, mặc kệ lấy không bắt được bánh trưng, đều là vẻ mặt ý mừng. Làm buôn ban chính là muốn hào phóng, không thể kêu kiệt. Người đến người đi, người tới người, qua 30 phút nhiều, cửa hàng nhân tài trầm dài thiếu. Trường quay một bên lý chướng một bên xem dư lại điểm tâm, gần nửa canh can Tổng cộng bán ra gần 40 cân khoai nghiền bánh, khoai lang đỏ bánh hơn 20 cân, mặt khác thiếu, thêm lên còn chưa đủ 50 cân. Liên ở lộ trúc muốn đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, hoài dương hầu phủ quản sự lại tới nữa. hắn lớn lên méo, khương đường xem một cái liền nhớ kỹ. Trường quài, có thể tách ra mua không? Quản sự cười rộ lên hiếp mắt, giống Phật Di Lặc giống nhau, vẻ mặt hiền lành. Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình rong, nhìn hiền lành, có thể trở thành một phủ quản sự, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Trường quay cười nói, tách ra mua hành là hành, bất quá đến trước tiên cùng ngươi nói tốt. Tặng cái này bánh trứng A, mua đủ nửa lượng tặng chính là mức táo đậu tán nguyễn, mua đủ năm lượng nhiều tặng hai cái là hột vịt muối hoàng cùng hàm thịt, bốn loại khẩu vị giống nhau một cái. Ngài nghĩ muốn cái gì điểm tâm, này liền cho ngài trang. Hương vị còn không giống nhau, chỗ nào có làm như vậy xinh ý, thật. kia tính, liền tam cân mặt trà vị ngàn tầng, tam cân mặt trà bánh kem, khắc nhìn trang điểm, cho ta thấu đủ năm lượng bạc. Quản sự trong lòng còn có điểm nệ quất, làm buồn ban chính là tâm tinh, còn suy nghĩ có thể lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi đâu. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Từ khi Hoài Dương phủ quản sự một hồi tới, khách nhân dần dần nhiều. Mua cái gì đều có, đại đa số sẽ khẽ cắn môi thấu đủ nửa lượng bạc. Nửa lượng bạc cũng không ít, là khương đường nửa tháng tiền tiêu vặt. Nàng cung Lộ Trúc ở cửa hàng nhìn chằm chằm, Lục Cẩm Dao co thai, chịu không nổi mệt mỏi, sớm liền đi trở về. Khương Đường đi theo Lộ Trúc đãi hơn một cách giờ cũng đi trở về ra tới một chuyến không phải bạch ra tới học không ít đồ vật lộ trúc là trời tối thấu mới trở về điểm tâm cửa hàng đóng cửa vãn hơn nữa L lý Trướng kiểm kê thu thập đồ vật một trì hoan trời đã tối rồi trở về lúc sau lộ trúc liền nước miếng cũng chưa cố đến uống thượng trực tiếp đi nhà chính lục cầm dao ngồi ở dưới đèn đọc sách chính là đang chờ lộ trúc đâu nhìn lộ trúc trong mắt ý mừng đều phải tràn ra tới liền có thể đoán được sinh ý không tồi lộ trúc đem trên mặt biểu tình thu thu nói Đại nương tử, đây là sổ sách. Điểm tâm 8 lạng nửa cân mua người đều có, tiểu trướng không kịp nhớ, chỉ cần đại chướng đối thượng là được. Nàng đem sổ sách đưa cho Lục Cầm Dao, hôm nay tổng cộng bán 135 cân khoai sọ bánh cùng khoai lang đỏ bánh, mặt trà vị ngàn tầng cùng bánh kem bán 73 cân. Lục Cầm Dao một bên nghe một bên xem, nguyên vị cùng khoai nghiền khẩu vị ngàn tầng phân biệt là 10 cân, 15 cân, này hai loại khẩu vị bánh kem phân biệt bán 8 cân, 13 cân. Ngự triều nhân ái uống trà, Điểm tâm hương vị hảo, mặt trà khẩu vị bán đến là tốt nhất. Tổng nước chạy là 42 920 văn tiền. Ấn Tam Thành lợi tính nói, hôm nay kiếm lợi gần 13 lượng bạc. Một chút đều không ít, lục cầm dao của hồi môn cửa hàng kiếm nhiều nhất mỗi tháng cũng liền 60-2, nhiều hay, xem ra vẫn là làm ăn nhất kiếm tiền. Nhưng hôm nay còn tặng bánh trưng, vứt đi cái này, cũng liền 10 lượng bạc lợi nhuận. Nay không phải nàng một người cửa hàng, còn có cố kiến sơn một bộ phận. Lục Cẩm Dao biết khai trương cùng ngày sinh ý tốt nhất, phía sau sinh ý chậm rãi liền quặng cu e xuống dưới, đánh giá còn phải đi xuống hàng hàng, đem phí tổn thu hồi tới chút thời gian. Nhưng kỳ thật đã ra ngoài Lục Cẩm Dao đơn trước. Lộ Trúc nói: "Hôm nay có một cái sưng điểm tâm làm giúp đem điểm tâm đánh nghiêng, là hai cân khoai nghiền bánh." Đại nương tử, này. Lục Cẩm Dao nói: "Thưởng là thưởng phạt là phạt, ai lộng rất liền từ ai nguyện bạc khấu." Lộ Trúc, "Đúng vậy." Lục Cẩm Dao: "Điểm tâm sư phó cũng là giống nhau." làm việc tiểu tâm chút. Lộ trúc là hôm nay còn thừa mấy khối điểm tâm, nhưng không sinh ý nôn thì không biết nhà người khác điểm tâm cửa hàng là thế nào, nhưng phóng tới ngày mai hẳn là hư không được. Lộ chúc ý tứ là, ngày mai tiếp tục lấy lòng. Lục cầm dao trên mặt có một lát chân chờ liền tính ngày mai lại lấy ra đi bán, cũng không ai nhìn ra được tới. Thà một buổi tối mà thôi, khác điểm tâm cửa hàng dư lại điểm tâm tổng sẽ không toàn mang về chính mình ăn. Điểm tâm giá cũng không tiện nghi, cấp cửa hàng điểm tâm sư phó, Thừa một hai khối còn hành, nếu đổi kịp trời mưa thừa nhiều, hoặc là điểm tâm sư phó cố ý nhiều làm làm sao bây giờ. Lục cầm dao nói, đem Khương Đường gọi tới. Khương Đường tâm tư lung lay, nàng có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Chờ Khương Đường vào nhà, Lục cẩm dao khiến cho Khương Đường ngồi xuống. Khương Đường tuy không lần trước ngồi co cóp, nhưng vẫn là thật cẩn thận. Lục cẩm dao buồn cười, nghĩ thầm như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi đi. Ngươi nhìn xem điểm tâm cửa hàng số sách, ngươi trong lòng cũng có cái số. Chờ 3 năm phía sau tử gia hạn hợp đồng, muốn nhiều ít bạc thích hợp. Thừa dịp Khương Đường xem sổ sách công phu, lục cẩm giao nói, cửa hàng sinh ý không tồi, chính là ban ngày làm điểm tâm bán không xong. Theo lý thuyết qua đêm điểm tâm không nên ngày thứ 2 lại bán, nhưng chỉ phóng một đêm, nếu làn nếm hương vị không thay đổi. Này không phải việc nhỏ, làm thức ăn quan trọng nhất chính là hương vị, cách đêm điểm tâm tuyệt đối không thể bán. Nếu là thật sự đau lòng, có thể giảm giá. Khương Đường nói, đại nương tử, qua đêm điểm tâm có thể bán nhưng không thể dựa theo nguyên lai giá bán. Khương Đường vừa nói, Lục Cẩm Dao liền minh bạch. Xem thừa thiếu, đem điểm tâm lấy ra tới phóng tới một đống, ấn nguyên lai giá một nửa hoặc là càng thấp, nhưng cái đó muốn ăn quý điểm tâm lại luyến tiếc bạc liền sẽ tới mua. Khương Đường còn có làm điểm tâm cắt ra tới vật liệu thừa, cũng có thể bao ở bên nhau tiện nghi bán. Vì làm điểm tâm bày ra tới đẹp, tiểu bánh kem đều là cắt thành tứ phương khối, bên cạnh lăng góc cạnh rác đều từ bỏ. Lục Cẩm Dao cười gật gật đầu, là nàng từng họp Từ nhà chính đi ra ngoài, Khương Đường còn nghĩ sổ sách thượng nhìn đến bạc. Xem người khác làm buôn bán kiếm tiền, đặc biệt dùng vẫn là chính mình phương thuốc, sẽ nhịn không được tưởng nếu là chính mình khai cửa hàng hẳn là cũng sẽ kiếm không ít tiền. Nhưng là, khai cửa hàng cũng hoa bạc, chỉ là bên trong lưu ly li quầy, thỉnh điểm tâm sư phó cùng làm rút, chính là Khương Đường nhận không nổi. Vì mới mẻ sữa bỏ lục cẩm dao sẽ tìm tốt nhất đũ nguyên, trứng gà, bột mì đều đến tìm người, nếu là nàng chính mình làm buôn bán. Phòng chừng mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai cái canh giờ. Vẫn là người bán tử bất lo, nhất lao vĩnh giật, càng không cần nàng đi cửa hàng làm. Nàng đi theo lộ trúc học làm buôn bán, chờ về sau tích cóp hạ mua tòa nhà tiền, làm buôn bán nhỏ, liền không giống như bây giờ cái gì cũng đều không hiểu. Ngày hôm sau chính là Tết Đoan Ngọ. Khương Đường không đi cửa hàng, bất quá lộ trúc đi. Hôm nay bọn nha hoàn khởi đều đặc biệt sớm. Lúc này Khương Đường nhớ rõ, Tết Đoan Ngọ phát quả tặng trong ngày lễ. Hoài hề sáng sớm liền ra cửa chọn mua đi, tiến kỷ đường bọn nha hoàn đều ở trong sân chờ Cùng tiền tiêu vặt bất đồng, quà tặng trong ngày lễ mặc kệ là mấy đảng nha hoàn đều là giống nhau. Hai cân thịt heo, hai cân gạo nếp, nửa lượng bạc. Từ sáng sớm đến bây giờ, này đàn nha hoàn tâm liền không ăn xuống dưới. Lục Anh vẫn luôn hướng viện môn khẩu xem, hoài hề tỷ tỷ như thế nào còn không có trở về, có phải hay không trên đường có việc trì hoãn. Bội Lan nói, chờ một chút, giữa trưa chúng ta cũng có thể ăn thịt Ngày lễ ngày Tết, trừ bỏ có quả tặng trong ngày lễ, bọn nha hoàn giữa chưa cơm canh cũng so ngày thường hảo, ba đạo đồ ăn, hai huân một tố. Trước kia đều là triệu đại nương làm, hôm nay là Khương đường làm. Bội lan nhưng không muốn ăn cái loại này hoa hoẹ loẹ loẹ thức ăn, nàng muốn ăn mồm to thịt, tất cả đều là thịt tốt nhất. Tốt nhất là thịt kho tàu, thiêu giỏ, liền xương cốt đều không cần có. Khương đường méo méo bội lan mặt, nay vẫn là nàng bán ăn vật lúc sau đâu, bội lan liền không đoạn qua đêm ăn vật Khương đường cách 2 ngày bán một hồi, tiến kỷ đường nha hoàn, liền số bội lan mua số lần nhiều nhất. Dù sao bội lan chính là thèm ăn, nếu không phải phát quà tặng trong ngày lễ muốn mang cấp cha mẹ, kia hai cân thịt bà chỉ cũng tưởng thắc khương đường cấp hầm. Qua nửa canh giờ, hoài hề mới trở về, mặt sau đi theo một cái gã sai vật, têu lâm thiếu, là yến kỷ đường gã sai vật. Phụ trách đem đồ vật đưa lại đây. Quà tặng trong ngày lễ không chỉ có nha hoàn có, tiền viện gã sai vật nhóm cũng có. Hoài hề đã trở lại. Cao Ma Ma từ thư phòng cầm sổ sách ra tới, cùng phát tiền tiêu vật giống nhau, ai lĩnh đổ vật liền ấn cái dấu tay. Thấy Cao Ma Ma ra tới, bọn nha hoàn tự phát mà lập đội. Khương Đường đứng ở Lục Anh mặt sau, tới chỗ này nhiều ngày như vậy, đối Lục Anh các nàng hiểu biết càng sâu. Lục Anh cha mẹ đều là Vĩnh Ninh Hầu hạ nhân, mỗi tháng tiền tiêu vật sẽ trợ cấp trong nhà một bộ phận. Bộ Lan cha mẹ cũng là, giống Lộ Trúc các nàng, người nhà đều ở Bình Dương Hầu phủ. Trừ bọn nàng, còn lại nha hoàn đều là người hầu. Người hầu dùng yên tâm, bận tâm người nhà cũng không dám làm ra cách sự. Khương Đường là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nguyên thân là bị mua được bình dương hầu phủ, nàng liền tính về sau chỗ thân, cũng sẽ không đi nguyên thân trong nhà. Có thể bán nữ nhi, trở về không tránh được lại bán vài lần. Thực mau liền đến phiên Khương Đường lênh quả tặng trong ngày lễ, thịt heo có phì có gầy, Khương Đường thích ăn gầy, liền chọn một cái thịt nạc nhiều. Băm nhân ăn vừa lúc. Hôm nay giữa trưa Khương Đường không cần chuẩn bị lục cẩm dao cố kiến chu đồ ăn. Tết đoan ngọ ra hiến, hai người giữa chưa đi chính viện dùng cơm. Hiện giờ lục cẩm dao thai ngén chi chứng không như vậy nghiêm trọng, không cần đi chỗ nào đều mang theo khương đường, liền mang theo hoài hề cùng bạch vi, làm dư lại nha đầu ở Yến kỷ đường chính mình tụ một tụ. Phòng bếp nhỏ thịt đồ ăn tùy ý lấy dùng, trong nồi còn nấu bánh trưng, thật vất vả có như vậy một lần, khương đường cân nhắc làm cái gì món ăn mạnh hảo. Trong phòng bếp có thịt dê thịt heo, cá có hai điều, nhưng lục anh các nàng nhất trí quyết định không ăn cá, ăn cá muốn phun thứ chỗ nào có ăn thịt tới đã quyền. Khương Đường, kia làm một cái nướng nướng thịt dê, lại đến một đạo hầm giò, thế nào? Bội Lan thầm nghĩ, đương nhiên hảo à, nghe thấy đồ ăn danh đều phải chảy nước miếng, liền ăn cái này. Dùng ta làm gì, chúng ta cho ngươi trợ thủ. lúc anh nghe vậy loát nổi lên tay háo, ta cũng có thể hỗ trợ, ta thổi qua hảo. Phong bếp tổng cộng như vậy lại chỗ nào dùng đến nhiều người như vậy, Khương Đường cười nói, Bội Lan hỗ trợ liền thành, các ngươi nên làm gì làm gì đi. Hai hề Bạch v đi theo đi chính viện, tiến kỷ đường liền thừa 7 cái nha hoàn cộng thêm một cái cao mama. Hai cái giò heo cũng đủ ăn, còn phải cho lộ chúc các nàng ba cái lưu cơm. Giò heo đông pha ăn ngon, lại cấp lục Cẩm Dao lưu một cái, hầm ba cái hảo. Thịt dê cắt thành tiểu khối, làm thì là hương cay mùi vị. Hàng cay đều có, thức ăn chay ăn thanh đạm chút, Triệu Đại Nương tới làm. Triệu Đại Nương liền dùng khương đường lúc ấy quấy gà ti liêu chấp quấy một đại bổn dưa chuột. Do khương đường làm giò heo đông pha Cái này phí thời gian, nhưng tưởng tượng làm ra tới có bao nhiêu ăn ngon, phí thời gian cũng đáng. Lục cầm dao sớm liền đi chính viện, tết đoan ngọc, các viện đều lại đây. Hàng thị tới sớm nhất, mang theo phong phú quả tặng trong ngày lễ, vẫn luôn ở một bên buổi trịnh thị nói chuyện. chính thị đối cái này trưởng tức vẫn là vừa lòng, tuy rằng có đôi khi hồ đồ chút, nhưng đại sự thượng sách thanh liền thành. Giang ba câu, bởi vì Hương Đường sinh về điểm này khúc mắc liền tan thành mây khói. Nghị phòng Hứa thị cùng Tam phòng Vân thị ngồi ở Hàn thị xuống tay, thường thường đắp nói mấy câu. Trinh thị là mẹ cả, ngày lễ ngày Tết chỉ có thể tới mẹ cả nơi này hiếu kính. Nô tiểu nương hôm nay ưng bệnh, Thẩm tiểu nương cũng không lại đây. Bởi vì đuổi kịp Tết Đoan Ngọ, thư viện nghỉ, hôm nay bên ngoài đi học đại thiếu gia Cố Ninh Viễn cũng trở về, mấy cái tiểu nhân đang ở trong hoa viên điên chơi. Cố Ninh Viễn là đại phòng cháu đích tôn, thư niệm cực hảo, Hàn thị biết Trịnh thị thích tôn tử, liền vẫn luôn nói Cố Ninh Viễn ở thư viện sự. Lục cầm dao cắm không thượng miệng, thấp giọng phân phó hoài hề trước đem điểm tâm mang lên. Không trong chốc lát, Nam Hương cùng hoài hề liền bưng điểm tâm lên đây, lại đây mang nhiều, mỗi người trước mặt đều có một mâm. Trinh thị có hai ngày không ăn, Lục cầm dao nhưng thật ra tổng hướng chính viện đưa, nhưng điểm tâm này không riêng nàng thích ăn, Vĩnh Ninh Hầu cũng thích ăn. Đưa lại đây không hai ngày liền ăn xong, nàng làm bà bà chỗ nào không biết xấu hổ chiều con dâu há mổm. Khương đường đi rồi không bằng khương đường ở chỗ này ăn thư thái. Hôm nay Lục Cẩm Dao không mang hương đường lại đây, Trịnh Thị trong lòng còn có chút thất vọng. Thấy Điểm Tâm, tâm tình lại trong sáng. Trịnh Thị bưng lên cái đĩa tử tự ăn, đột nhiên nhớ tới Lục Cẩm Dao điểm tâm cửa hàng Khai trường, liền hỏi một miệng: "Ngươi về điểm này tâm cửa hàng sinh ý thế nào?" Hàn Thị không nói chuyện nữa, cũng như Trịnh Thị giống nhau ăn khởi điểm tâm. Lục Cẩm Dao nói: "Hôm qua sinh ý nhưng thật ra không tồi, bất quá đại gia cũng liền ăn cái mới lạ, chờ thêm mấy ngày liền quẳng cũ ấy." Chính thị khen nói: Ngươi làm buôn bán ta là yên tâm, nếu là yêu cầu trong nhà hỗ trợ, đừng không tiện mở miệng. Lục cẩm dao cười nói hảo. Trinh thị lại hỏi lục cẩm dao đã nhiều ngày ăn đến như thế nào ngủ đến như thế nào, lục cẩm dao nhất nhất đáp, cũng là vì con dâu bên người có khương đường ở, bằng không không thể như vậy hài lòng. Đã nhiều ngày nàng vì cửa hàng buôn ba, hôm kia còn cấp ngũ đệ chuẩn bị trên đường mang lương khô, ta liền lưu nàng ở Yến kỳ đường. Trinh thị vừa nghe còn vì cố kiến sơn chuẩn bị trên đường mang lương khô, tức khác liền cười Nàng làm gì đó ăn ngon, ngươi cũng là thân thể tuất hạ nhân chủ tử. Hàn thị mặc không lên tiếng, trong lòng có khí cũng không biết hướng bên kia giải Lần trước Trương quản sự xảy ra chuyện, nàng nơm nớp lo sợ thành thật đã lâu, lúc này mới làm trịnh thị ở trong lòng đem việc này qua đi. Hiện giờ chỗ nào dám lại làm cái gì? Chính là Khương Đường, Hàn thị vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Nếu là Khương Đường thức thời chút, cửa hàng còn không phải là nàng. Con mắt cao hơn đỉnh, không biết về sau có thể gả cái người nào. Hàng thị âm thầm đánh giá lục cầm ra bụng, còn chưa hiện hoài, nhìn không ra là nam hay nữ. Nhưng thật ra thích an toàn, toan nhi cây nữ, sợ là cái nam hài. Cố kiến phong đều mau mà đứng, còn chưa bị lập vì thế tử, khác trong phủ, trưởng tử lại là con vợ cả, ai mà không thế tử. Nàng ở trong lòng thở dài, nói chuyện hứng thú đều không có. Tới gần giữa trưa, cố ninh viễn từ thư viện trở về, lập tức tới chính viện bái kiến trinh thị. Thực mau vĩnh ninh hầu bọn họ hạ trước, một phen thu thập mới ngồi xuống ăn cơm. Tam thế cùng đường, nói cười yến yến, nhưng tương so mà nói, yến kỷ đường ăn cơm càng tự tại. Chín người ngồi một bàn, Cao Ma Ma ngồi trước đầu. Cao Ma Ma là lục cẩm dao bà Vú ngày thường đều là chiếu cố lục cẩm dao áo cơm cuộc sống hàng ngày, ban đêm không đi hạ nhân phòng, mà là ngủ ở yến kỷ đường Tây Sơn Phòng. Tuy rằng bị lục cẩm dao ưu đãi nhưng cũng không cậy sủng mạc yêu, càng sẽ không đi qua giới hạn Ở khương đường xem ra, là một cái bồn phận, tồn tại càng thấp, nhưng có thủ đoạn lao nhân. Ở trong sách, nàng chính là lục cẩm dao phụ tá đắc lực. Nàng còn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, phàm là có cái gì đối lục cẩm dao bất lợi đồ vật, nàng nhìn một cái nghe vừa nghe là có thể tìm ra. Ngay thường Khương Đường rất ít nhìn thấy Cao mama nhưng Bạch Vi nói qua, nàng rất là hiền lành, chỉ cần không phạm sai, liền sẽ không khó xử người. Cao mama lời nói thiếu, liền nói một câu đại gia ăn nhiều một chút, sau đó chiếc đuối liền đi lẩm bẩm do mặt trên nhất mềm nhất bá kia khối ra. Có câu cách ngôn. Điều ăn rõ trước lẩm bẩm ra, cả đời không nóng nảy. Mắt thấy cao ma ma gấp lớn nhất một khối, lục anh cắc nàng liền ngồi không được, sôi nổi đi kẹp rõ ra, cùng thịt kho tàu không giống nhau, rõ ra càng hầu, càng mềm, đặt ở trong miệng nhấp một nhấp liền hóa, mùi hương sông thẳng đỉnh đầu. Này mùi hương sẽ không làm người cảm thấy nị, ngược lại giải phạm thèm niệm, lại đem trong bụng thèm trùng câu ra tới. Một đám người một câu khách sáo nói đều không có, trực tiếp vùi đầu cưng khô. Này hai cái giỏ khương đường hầm có hai cái canh giờ. Giò heo đông pha trừ bỏ ắc không thể thiếu hương liệu, hầm thời gian cũng so giống nhau giò muốn trường. Trước đến hầm đủ nửa canh giờ, sau đó khác khởi một cao nổi, đem giò hợp với hầm canh cùng nhau đảo đi vào. Một bên tiểu hỏa châm hầm, một bên dùng cái muỗng múc nước canh hướng giò thượng tưới, mới được đến ra thịt mềm lạ, nội bộ 10 phần ngon miệng giò heo đông pha. Xương cốt chỉ cần nhẹ nhàng vừa kéo, lập tức cùng giò thịt tách ra, giò thịt sớm đã vào vị, mỗi một cây thịt ti đều là hương mềm. Trừ bỏ giò da cùng giò thịt Món này còn có một thứ ăn ngon, đó chính là có tủy Đào ra quấy ở cơm trùng lại thêm một mảnh do thịt, một khối thì là thịt dê, dùng rò da chậm rãi bọc lên, lại phóng tới trong miệng. kia mới kêu một cái hương. Có rau trộn dưa chuột ti ăn lên cũng sẽ không nị, một bữa cơm trừ bỏ cấp lộ chúc ba người lưu, dư lại liền canh đều không dư thừa Bội lan hôm nay ăn ba chén, cuối cùng một chén ngâm nước nóng ăn. Ngay cả cao ma ma loại này thượng tuổi ngày thường chỉ ăn một chén, hôm nay đều ăn nhiều chén. Lục Cầm Dao trở về đến vãn, ăn cơm xong lại nói một lát lời nói, nàng ở chính viện ăn đến không nhiều lắm, trở về đi rồi một đường, bụng lại đói bụng. Vừa hỏi phòng bếp nhỏ có cái gì ăn, mới biết được hương đường hầm giò. Cố Kiến Chu, kia cắt thành lát cắt, đoan lại đây, lại đến một chén cơm. Lục Cầm Dao, người có thể hay không ăn nhà? Không cần thiết, trực tiếp bưng lên, do chính mình bái ăn mới hương. Cố Kiến Chu quay đầu phân phó Nguyệt Vân, kia không cắt, tới hai chén cơm. Nguyệt Vân nhìn mắt Lục Cầm Dao, Cố Kiến Chu ngượng ngùng mà hướng Lục Cẩm Dao cười cười, ta cũng đói bụng. Tình trong chốc lát lại đi thỉnh cơm làm nha hoàn nhiều đi một chuyến, hắn xem Lục Cẩm Dao ăn, khẳng định sẽ thèm. Chương 29 Đương nha hoàn thứ 20 cựu Thiên. Cố Kiến Chu ở chính viện không ăn được, huynh đệ ba cái uống xong rượu, thôi bôi hoán trản gian nói rất nhiều trong chiều sự. Hắn tâm tư không ở rượu thượng cũng không ở triều đình việc thượng, liền qua loa ăn một lát. Đảo không phải nói chính viện đồ ăn không thể ăn, chính là người nhiều, không một người tâm tư ở ăn cơm thượng. Trưởng huynh lời trong lời ngoài hỏi thăm hắn ở Hàn Lâm viện sai sự, Cố Kiến Hải tả hữu Chu Toàn, cùng tiếu diện hổ giống nhau. Không có hắn cùng Lục Cẩm Dao hai người ăn tự tại. Như vậy thật tốt. Liên bọn họ hai người, không, hiện giờ còn có cái chưa xuất thế hài tử. Thức mau Tinh Tương liền đem giỏ cùng dao trộn dưa chuột ti bưng đi lên, một người thịnh nửa chén nhiều cơm, sợ ăn nhiều dạ dày khó chịu. Lục Cẩm Dao khinh hạ thân tử nghe nghe, tấn gian bộ diêu hơi hơi đông đưa, rực rỡ lung linh. Nàng nói, nghe liền hương ngươi mau cho ta kẹp một khối. Cố kiến chu gấp một khối rò ra phóng lục cầm dao trong chén, qua tay lại gấp dưa chuột ti đồ ăn cũng ăn chút. Lục cầm dao, ngươi cũng nhanh ăn đi. Cố kiến chu ở chính viện không ăn được, nàng có thể nhìn ra tới. Trên quan trường sự nàng cũng là cái biết cái không, chỉ biết đại gia cố kiến phong không bao lâu học vấn liền không tốt, hiện giờ 28 tuổi, ở Hồng Lư tự nhậm chức, là vì chính ngũ phẩm Hồng Lư tự tự thừa. Tuy chức quan không thấp, nhưng Hồng Lư tự chủ quản triêu đãi ngoại tân So sánh với đại lý tự Hàn Lâm viện, còn kém xa lắm đâu." Lục cầm Dao cảm thấy, Vĩnh Ninh Hầu chậm chạp chưa thỉnh lập thế tử, trừ bỏ bởi vì Vĩnh Ninh Hầu thân thể thượng hảo trẻ trung khỏe mạnh, cùng cái này cũng có quan hệ. Cố Kiến Phong học vẫn không tốt, mà Cố Kiến Chu là thiên thỉnh 21 năm tiến sĩ, trạng nguyên thi đậu, tuy là từ lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, nhưng tiền đồ không thể hạ lượng. Kỳ thật luận học thức, Cố Kiến thủy đều so Cố Kiến Phong cường, đại phòng cũng liền chiếm cái trường tự Lục cầm dao cấp cố kiến chu gấp một khối to thịt, về sau nếu là ở chính viện ăn không thoải mái, ngươi liền lặng lẽ kéo ta một chút, ta liền nói ta khó chịu, chúng ta trở về ăn. Chẳng sợ ăn hai chén tố mặt đều so với kia nhi cường, húng chi còn có hầm gió đâu. Cố kiến chu hừ một tiếng. Lục cầm dao, quan trưởng sự ta tuy không hiểu, nhưng cũng biết phải làm quan tốt, làm thành quan. Đó là ngươi huynh trưởng, không nên nói chính là không thể nói, ngươi làm ngươi muốn làm sự, mẫu thân bên kia nếu là còn nói thêm. Ta đi khuyên. Cố kiến chu cười cười, không cần, điểm này việc nhỏ chỗ nào dùng đến ngươi. Ngươi muốn xen vào cửa hàng, còn muốn giúp đỡ đại tẩu quảng gia, sơ thập nhị ca trở về ngươi còn muốn hỗ trợ chú bị ra yến, này liền đã đủ mệt Lúc này ra yến cùng cố kiến sơn trở về lần đó giống, cả gia đình mười mấy khẩu người ngồi ở cùng nhau ăn, một bàn đồ ăn là có chú ý. Trinh thị không toàn giao cho hàn thị, mà là làm lục cẩm dao hỗ trợ. Lục cẩm dao bên người có khương đường. Làm một hồi ra yến là không sợ bảo đảm làm cho lại mới lạ lại đẹp nàng con nghe nói cố kiến thủy lúc này trở về quan thăng một bậc nghe tới nói làm không được thật lục cẩm dao liền không cùng cố kiến chú nói hai vợ chồng vừa nói lời nói một bên ăn giò lục cẩm dao đem nửa chén cơm ăn xong liền không hề thêm cố kiến chu lại thêm nửa chén buổi tối hai người ăn bánh trưng cố kiến chu chịu không nổi bánh trưng mặn chỉ ăn mức áo nhưng thật ra lục cẩm dao ăn nửa cái lòng đỏ trưng muối nửa cái hàng thịt Dư lại bánh trưng, toàn thưởng cho bọn nha hoàn. Tết Đoan Ngọ qua đi, sáng sớm hôm sau, Lục Cẩm Dao liền đi Yến Minh Đường, cùng Hàn thị thương lượng ra yến đồ ăn phẩm. Mấy đồ ăn mấy canh, mấy hân mấy tố. Có chút canh yêu cầu trước tiên hầm mua cái gì đồ vật, ra yến uống cái gì rượu, uống cái gì quả uống đều đến trước tiên gõ đỉnh hảo. Mà không phải chờ ngày đó Cố Kiến Thủy đã trở lại, làm phòng bếp lớn đi hiện chuẩn bị. Cho dù là cái nho nhỏ ra yến, cũng khảo nghiệm đương gia chủ mẫu năng lực. Lần trước Cố Kiến Sơn trở về, thái sắc là 26 món ăn hai loại canh. Cố Kiến Thủy là con vợ lẽ, lại là Cố Kiến Sơn huynh trưởng, không hảo lúc qua, cho nên vẫn là 26 món ăn, lương đạo canh. Hàn Thị không nghĩ bị Lục Cẩm Dao xô so đi xuống, cho nên đối chuyện này cực kỳ đề bụng. Nhưng Lục Cẩm Dao bên người có cái khương đường, liền đi theo khoa khảo đánh tiểu sao dường như. Hàn Thị chỗ nào hiểu được nấu ăn, đính thực đơn còn không phải cái gì ăn ngon liền đính cái gì. Khương đường đi theo Lục Cẩm Dao mặt sau còn nói đến đạo lý rõ ràng, thật giống như lục cẩm dao dài hơn há mồm Hàn thị cũng không có biện pháp, quản gia việc này từ trước đến nay là năng giả cư chi. Nếu không phải trịnh thị che chở đại phòng mặt mũi vô luận như thế nào nàng đều so bất quá lục cẩm dao. Cuối cùng chỉ phải làm khương đường đi phòng bếp lớn hỗ trợ, hàn thị bên người tư hà ở một bên nhìn chằm chằm, để tránh ra sai sót. Lục cẩm dao này xương làm khương đường đi phòng bếp lớn, khương đường không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Nghĩ như thế nào đây đều là chuyện tốt, cùng làm nàng cùng lộ trúc đi xem cửa hàng giống nhau, cũng là một loại rèn luyện. Đến nỗi phòng bếp lớn sư phó nhóm có hay không câu ván hận, có tự nhiên là có. Phòng bếp lớn cùng các viện phòng bếp nhỏ không giống nhau, bận tâm nội viện chủ tử, phòng bếp nhỏ đều là đầu bếp nữ trưởng ngũng. Đại sư phụ liền đương nhiên mà cảm thấy, đầu bếp nữ bản lĩnh không bọn họ nhiều. Một cái cô nương ra, tới trộn lẫn nấu cơm chuyện này, gắt ai ai đều không vui. Nhưng đây là ở Vĩnh Ninh Hầu phủ Không vui cũng đến nghẹn. Phía trên mới là chủ tử, ở hầu phủ làm việc, không thể so tư lịch, chỉ so ai làm đồ ăn các chủ tử thích ăn. Quan điểm này, ai cũng so bất quá Khương Đường. Người khác không bản lĩnh làm chính thị, lục cẩm dao dùng cơm, Khương Đường có bản lĩnh. Nói cách khác, Khương Đường là yến kỷ đường nha hoàn, song xuôi ra yến lúc sau còn phải hồi yến kỷ đường hầu hạ. Nếu thật có thể cùng Khương Đường học chút bản lĩnh kêu tất nhiên được lợi không ít. Sống nhiều năm như vậy không đến mức điểm này đạo lý đều xem không rõ. Khương Đường cũng là như vậy tưởng, làm vài thập niên đồ ăn đầu bếp công lực khẳng định so nàng thâm hậu, nàng bất quá là ỉ vào nhiều 20 năm ký ức, đem hiện đại đồ vật mang theo lại đây. Cùng đầu bếp nhóm học tập, định có thể làm nàng được lợi rất nhiều. Từ tháng 5 sơ 6 bắt đầu, Khương Đường liền tổng đi phía trước viện phòng bếp lớn chạy. Cùng nội viện các viện phòng bếp nhỏ so sánh với, phòng bếp lớn không chỉ có đại, đồ vật còn nhiều. Tổng cộng 4 cái đại sư phụ, nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, một người chiếm một cái bếp Mỗi người có hai cái học đồ, học đồ muốn từ thước công phu luyện khởi, hiện giờ còn ở vào thiết khoai tây ti củ cải ti giai đoạn. Đừng nhìn trong khoảng thời gian ngắn không thể thượng bếp, nhưng bốn cái đại sư phụ học đồ vẫn là muốn tranh đoạn. Bài sư, bưng trà, đương thân cha giống nhau công phụ Một cái phòng bếp lớn, Khương Đường là duy nhất nữ tử. Khương Đường nghĩ tới làm khó dễ, khinh miệt tình cảnh cũng không có xuất hiện, mà là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp bắt đầu thường định ra hiến món ăn Từng người giới thiệu chính mình chuyên môn còn đem 26 món ăn phân. Khương Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là nàng suy nghĩ nhiều, cho dù có người xem thường nàng, đều là ở hầu phủ đãi vài thập niên lão nhân, không đến mức đem không mừng bãi ở trên mặt, nhiều lắm ở trong lòng sau lưng nói nàng. Chỉ cần không rác mặt nói, Khương Đường đều có thể làm như không biết, còn quản được ai trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng tới chỗ này là làm ra Yến hảo hảo làm việc so cái gì đều cường. Nói đến cùng vẫn là xem ở trịnh thị cùng lục cẩm dao mặt mũi thượng. Khương đường minh bạch mấy cái đạo lý, bản lĩnh là quan trọng nhất, muốn hỉ nộ không hiện ra sắc, để cho người khác nhìn không ra ngươi suy nghĩ cái gì. Liên sẽ cảm thấy ngươi cao thâm khó đoán. Tư cập này, khương đường liền đạm nhiên mà cùng đại sư phụ nhóm thương lượng khởi món ăn. Gia Yến tính thượng Nô Tiểu Nương Thẩm Tiểu Nương cùng vài vị Tiểu Công Tử Tiểu Nương Tử, tổng cộng 16 người, trường hợp này đến minh đường chờ 3 cái sân thiếp thất là không thể tham dự. Nô Tiểu Nương cùng Thẩm Tiểu Nương là bởi vì nhi tử lớn lên thành gia, Tuy là thiếp thất Nhưng trở về sau phân ra, các nàng có thể đi theo ra phủ chịu nhi tử cung cấp nuôi dưỡng. Nói cách khác, nhi tử lớn lên, rốt cuộc hết khổ. Mà mặt khác thiếp thất, nói khó nghe điểm, bất quá là cái ngoạn ý thôi. Tại hạ nhân trong mắt là nửa cái chủ tử, ở chủ tử trong mắt chính là cái nô tài. Ở ngự triều, chân chính sủng thiếp diệt thê ít có. Cho nên đối ngô tiểu nương thẩm tiểu nương cùng trịnh thị thái độ, muốn rất có bất đồng. Như vậy đứng đắn ra Yến Khương Đường vẫn là đầu một hồi xử lý, 16 cá nhân. 26 món ăn lương đạo canh, cũng không phải là vô cùng đơn giản vì lục cẩm rau cùng chỉnh thị nấu ăn. Tại đây 26 món ăn chung, lại phân 8 đạo rau trộn, 18 nói nhiệt đồ ăn. Rau trộn có 4 hân 4 tố, nhiệt đồ ăn 4 đạo món chính, chỉ chính là gà vị thịt cá, dư lại đó là các viện chủ tử nhóm thích gan tiểu xào, chưng đồ ăn. Một cái buổi sáng, thực đơn liền nghĩ hảo. 4 cái đại sư phụ các làm 5 đạo đồ ăn, Khương đường làm lục đạo. lương đạo rau trộn phân biệt là tiểu tô thịt. Rau trộn mang tây ti, bún đạo nhiệt đồ ăn phân biệt là kinh tương thịt ti, vị nướng, cà chua hầm tôm hoạt, còn có một cái chua ngọt khẩu thịt than chua ngọt. Mặt khác đồ ăn đảo còn hảo thuyết, chính là này vịt nướng, Hương đường đến hảo hảo luyện luyện, hồi lâu không làm, tay đã sớm sinh. Nấu ăn nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng còn có một năn đề, chính là này 26 món ăn vô luận như thế nào bãi, đều chỉ có thể kẹp đến chính mình trước mặt thức ăn. Đó là có nha hoàn ở một bên chia thức ăn, cũng sẽ không vòng nửa cái cái bàn đi kẹp người khác trước mặt Dĩ vãng trường hợp này hoặc là phân bản, hoặc là tễ. Phân bản cũng không thích hợp, Vĩnh Ninh Hầu Phủ chỉ có cố Ninh Viễn, cố Ninh Du còn có nhị phòng tam phòng hai cái tiểu nương tử 4 cái đứa bé, không thể đơn độc đem hải tử đặt ở một bàn Mà nam nữ phân tịch mà ngồi, liền ít đi ra yến không khí. Khương đường nhưng thật ra nghĩ tới một cái bản, chuyển một chút, liền cái gì đồ ăn đều có thể ăn tới rồi. Nơi này lưu ly cực quý, dùng tấm ván gỗ làm cũng thành. Tự ái ăn thức ăn. Khương Đường hiện giờ đi theo phòng bếp lớn người cùng phụ trách ra yến, sau lưng lại là Lục Cẩm Dao, nói chuyện có không nhẹ phân lượng. Trước hết mời kỳ Lục Cẩm Dao có thể hay không làm như vậy cái bàn ra tới, Lục Cẩm Dao đồng ý lúc sau, liền cầm nàng eo bài đi tiền viện phụ trách chọn mua quản sự nơi đó đính cái bàn là được. Tiền viện phụ trách phòng bếp lớn chọn mua quản sự là Hàn Dư Thanh. Thấy Hàn Dư Thanh, Khương Đường sửng sốt một chút, nhưng còn nhớ hỉ nộ không hiện ra sắc, cùng hắn nói muốn mua cái gì đồ vật. Hàn Dư Thanh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tường hảo hảo xem xem Khương Đường, lại không dám. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu chưa thấy được Khương Đường, hắn biết Khương Đường là tam đẳng nha hoàn, không nghĩ tới nàng trừ bỏ có thể đi chính viện nấu ăn, còn có thể đi phòng bếp lớn chuẩn bị gia yến. Lần đầu tiên thấy khi nàng còn dọn đồ vật hướng nội viện đi, nhìn thấy ngũ công tử khi sợ thật sự, hiện giờ, lắc mình biến hóa, kinh làm ra yến. Hắn trong lòng cao hứng, nhưng càng có rất nhiều sắc vị, thật giống như Khương Đường cách hắn càng ngày càng xa. Hàn Dư Thanh suy nghĩ cẩn thận Khương Đường ngày ấy nói là có ý tứ gì, nhưng nàng một nữ tử, lại lại như vậy nhận người tướng mạo, ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi nhận người mắt. Hàn Dư Thanh cũng không phải nói thành thân lúc sau liền không cho Khương Đường tới tứ nương tử bên này, bọn họ về sau có thể đi theo tứ gia, Hàn Nô nỗ lực lên làm đại quản sự, Khương Đường làm tứ nương tử bên người đại nhà hoàn. Như vậy không cũng thực hảo sao. Hàn quản sự. Khương Đường hô một tiếng, ngươi nhìn xem nhanh nhất khi nào có thể đánh ra tới. Hàn Dư thanh lấy lại tinh thần, hán nghiêm túc nhìn bản vẽ, không rõ ràng lắm địa phương cẩn thận hỏi: hai ngày liền có thể đánh ra một chương như vậy cái bản tới? Sơ chín phía trước ta đem cái bản đưa lại đây." Khương đừng nói: "Nơi này còn có một phần chọn mua đất tử, là ra yến thượng có thể sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn." Bồ câu: "Gà vịt." "Này đó ngày mai liền phải dùng, còn lại cá tôm rau dưa muốn mới mẻ, Sơ chín buổi tối đưa tới, trực tiếp đưa đến phòng bếp lớn." "Còn muốn một cái đại thiết bếp lò, đến tìm thợ rèn cửa hàng đánh." Tốt nhất ngày mai đưa lại đây, đưa đến Yến Kỳ Đường. Hàn Dư Thanh, Hảo. Khương Đường nói, Hàn quản sự chất vội, ta đây liền đi trở về. Hàn Dư Thanh gật đầu một cái, Hàn Kỳ thật muốn kêu chủ Khương Đường nói một lát lời nói, nhưng là không biết vì sao, không dám mở miệng. Ở trong mắt hắn Khương Đường trước kia liền rất đẹp, hiện giờ càng là quang thải chiếu nhân, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng, chính là cảm giác nàng cùng trước kia không giống nhau. Nhìn Khương Đường rời đi bước chân cực nhanh. Sợ là phòng bếp lớn nơi đó còn có việc. chờ về sau rồi nói sau, không vội tại đây nhất thời. Thượng vội vàng nói chuyện, sẽ làm người chán ghét. Trở lại Yến Kỳ Đường, Khương Đường đi trước phòng bếp nhỏ, nàng từ trước viện trở về cơm còn không có ăn, nhìn xem phòng bếp nhỏ còn thừa cái gì. Nếu là không cơm thừa, nàng chỗ đó còn có đồ ăn cùng thịt đâu, hôm qua phân 2 cân. Triệu đại nương nhưng tính đem Khương Đường mong đã trở lại, nàng vô cùng lo lắng mà đem Khương Đường kéo đến trong một góc, nương nớp lo sợ nói. Ngươi nhưng đã trở lại, ai, giữa trưa ngươi không ở, đại nương tử cơm cũng chưa dùng nhiều. Cũng không biết là chuyện như thế nào, tứ ra lại không ở, này nhưng như thế nào cho phải. Khương Đường, lại thai ngén. Bạch vi nói, đại nương tử không có phạm ghê tởm, có phải hay không ta không kéo tay, sao lại ăn không ngon. Khương Đường suy nghĩ trong chốc lát, nói, đó có phải hay không nhiệt. Đoan ngọ một quá, Thái Dương liền bắt đầu nương nướng. Giống như trong một đêm liền nhiệt. Khương Đường từ trước viện trở về. Cơm cũng chưa ăn, ra một đầu hãn, đói là đói, nhưng không ăn uống. Chẳng qua lục cẩm dao không ăn, có một cái phòng bếp nhỏ chờ cho nàng nấu cơm. Khương đường không ăn, chỉ có thể chính mình chống làm, hoặc là liền bị đói. Triệu đại nương một cân nhắc, thật đúng là hưng là quá nhiệt. Các viện băng kính tháng 6 phân mới phát, vẫn luôn dùng đến giữa tháng 8. nay mới vừa tiến tháng 5, đó là dùng băng cũng đến chờ đến tháng 6 phân. Triệu đại nương vội la lên, kết nhưng như thế nào cho phải. Lúc này đúng là trường hài tử thời điểm A. Khương Đường nói, bằng không làm điểm rau trộn dưa, dùng tương vừng quái, thử xem đại nương tử ăn không ăn. Giống giấm cùng tương vừng, nhất có thể câu nhân ăn uống. Trước kia mùa hè thời điểm Khương Đường trường học bên cạnh luôn có bán rau trộn dưa, tiêu cay rắt quái. Một phần rau trộn dưa, hai cái tiểu màn thầu, chính là cơm trưa. cay rát pha trộn cùng đơn thuần quái gà ti không giống nhau, bên trong cái gì đồ ăn đều có, nước sốt cũng càng chú ý. Rốt cuộc nước ăn nấu đồ ăn liêu chấp quan trọng nhất. Thời tiết nhiệt, ăn cái này nhất thích hợp. Cấp lục cầm dao làm, không thể qua loa, bên trong đồ vật chủng loại muốn nhiều. Cái gì cá viên tôm viên đều phóng một chút. Lại dùng bánh mì rêu làm điểm nướng bờ bờ, lộng một ly bị nước giếng băng quá quả uống, thiên là nhiệt, hẳn là có thể nuốt trôi đi. Nhiệt là nhiệt, nhưng thiên nhiệt có thiên nhiệt chỗ tốt, đưa đến yến kỷ đường trái cây nhiều không ít. Một cổ tử nồng đậm quả hương. Khương Đường phòng bếp nhỏ có một xọt đu đủ, nửa xọt quả mận. Một rổ sơn trà một rổ dương mai. Cấp biến thành mức trái cây, tiểu bánh kem đều có thể nhiều làm mấy thứ. Sơn trà còn có thể làm thành sơn trà cao, mặt khác có thể làm thành quả trà. Lúc này hẳn là có quả vải, nhưng quả vải thai phụ ăn không được, tiến kỷ đường liền không nhìn thấy. Tiến kỷ đường hạnh nhi cũng chín, nhưng hương vị còn có chút toan. Bất quá lục cẩm giao thích an toàn Lại cấp chính viện khác sân đưa chút, phân cho bọn nhà hoàn một chút. Trên cây hạnh nhi sớm đã chích xong rồi, hiện tại liền thừa rậm rạp lá cây Khương đường nấu ăn, triệu đại nương tự nhiên nói tốt, giúp đỡ nhặt rau rửa rau, hẩm cá nhung làm heo da đông lạnh. Triệu đại nương hỏi heo da đông lạnh là làm gì đó? Khương đường nói, làm viên, có thể bảo nước thịt viên. Lục cẩm dao hiện tại liền dựa toan hạnh sinh hoạt, ăn đến nha đều mềm còn đỉnh không được. Cao ma ma không dám cho nàng ăn nhiều, vội vàng cấp thu hồi tới, đại nương tử, này nhưng không thịnh hành ăn nhiều a Lục cẩm dao hồi ức vị chua, ma ma, ta không cảm thấy nhiều toan. Chính là nha có điểm mềm Cao ma ma nói, kia cũng không thể ăn nhiều, lão nô nhìn xem phòng bếp nhỏ đều có cái gì, cấp đại nương tử điểm cuối lại đây. Nếu là thật sự muốn an toàn, ăn chút mơ khô, một mảnh nhiều hàm trong chốc lát. Lục cầm dao tưởng nói không đói bụng, nhưng nàng lán lên ăn vài thứ. Qua đi chỉ là chính mình, không ăn cũng liền thôi, nhưng nàng có hài tử. Người khác đều cấp, cảm thấy nàng gả tiến vào 2 năm còn không có hài tử, nhưng nàng cảm thấy đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm. Nếu gả tiến vào liền có hài tử, Nàng khẳng định không dành hàn cố Hiện tại ở hầu phủ cũng dừng bước theo Cung cố kiến chu cảm tình càng ngày càng tốt Làm nàng cảm thấy sinh đứa nhỏ này Không phải đơn thuần vì cấp cố gia sinh cái tôn tử Đây là nàng cùng nàng thích nhân sinh hạ hài tử Cao mama đi phòng bếp nhỏ Thức mau Liền mang theo nguyệt vần tinh tương bưng thức ăn tiến bảo Lục cầm dao ngồi dậy Hút hút cái múi Đây là cái gì Cao ma ma Khương đường nói cái này cay rất quái Biết đại nương tử thích an toan Làm toàn khẩu Còn có năm tiểu xuyến nướng thịt dê, hai cái gà nướng cánh. Cái này trà a là dùng trái cây làm, ở nước giếng băng băng. Lục Cẩm Dao nói, ta uống trước khẩu trà. Cao ma ma đem trà đưa qua, chỉ một ngụm, Lục Cẩm Dao liền nếm ra bên trong co toan hạnh cùng dương mai hương vị, lại xem, cay rất quái, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đỏ rực sắc thế, tương màu vàng tương vừng nước, bên trong không biết là cái gì, hình như là viên. Cao ma ma nói, Khương Đường nói ăn gặp thời trở phải cẩn thận, này viên bên trong có nước canh. Lục cẩm dao chỉ nghe qua bánh bao nhân nước, lại chưa từng nghe qua rót canh viên. Nếu nói như vậy, lục cẩm dao liền tưởng nếm thử, nàng gấp một cái, nhiều chấm điểm tương vừng xa tế cùng giấm nước, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cắn thời điểm liền cảm thấy so trước kia viên đạn Nha bên trong hình như là giống ruột. Cứ việc cao ma ma trước tiên nói, nhưng này một ngụm cắn đi xuống, lục cẩm dao vẫn là tránh không kịp khi, nước canh bay ra tới, lộng trên quần áo một ít. Bất quá nhưng thật ra không năng, viên là thịt cá. Bên trong nước canh hẳn là heo da đông lạnh hôn thịt heo. Cao ma ma nói, trước đổi thân quần áo đi. Mùi tanh là không nặng, tinh tế mềm hoạt. Lục cẩm dao nhìn mắt quần áo, cười nói, ăn cơm trước, trong chốc lát lại đổi hảo. Bởi vì lục cẩm dao, khương đường ăn cũng là cay rất quái. Nhưng không lục cẩm dao tốn công, nàng là nghĩ đến ăn cái gì liền phóng cái gì. Chính mình thiết hai thanh mì sợi, khoan phấn tới một chút, đậu hủ khô đậu ra, rau xanh phóng đền thiếu. Trừ cái này ra... Còn tạc hai căn bánh quẩy cùng một chút thịt heo viên cùng củ cải ti mặt viên. Ăn cây rắc quẩy, khương đường thích trước nay đều là ngày đó, nước trong nấu khai, sau đó cay rắc cốt canh lại nấu, nấu thời điểm lưu một chút canh. Lại tới thượng giấm cùng tương vừng, chỉ cần chậm rãi quẩy một quẩy, liền có thể ăn. Khương đường thích nhất ăn chính là bên trong mặt viên cùng bánh quẩy, như vậy tạc quá lại nấu, viên cùng bánh quẩy bên trong khổng lại nhiều, đã sớm hút no rồi nước canh, lại ở tương vừng lăn một vòng, liền như vậy một cái miệng mi cho người ta thỏa mãn cảm liền không giống tầm thường. Đậu ra lại ma lại cây, rau xanh còn lại là nhất hút tay vốn dĩ liền nhiệt, cây làm người tưởng phun hỏa. Mỹ sợi không thể cuối cùng ăn, bằng không liền đống rớt. Mỹ sợi không hề kính đạo, ăn chính là hương mềm kính nhi, một nhấp liền đoạn, giống như lại phóng một lát liền hóa, duy nhất không tốt một chút chính là, càng ăn càng nhiều càng ăn càng nhiều. Ăn qua cay rất quái, khương đường tinh khí thần khôi phục hơn phân nửa, chuẩn bị điều vịt nướng dùng nước sốt Nàng làm lục đạo trong thức ăn duy nhất khó chính là cái này, trước kia là đã làm, nhưng không biết ở chỗ này không có nướng bờ bờ cờ lò, có thể hay không thành. Vịt nướng đến trước tiên nhiều là mấy chỉ, có năm chắc mới có thể bưng lên bàn. Không chỉ có khương đường ở bận việc ra biến sự, phong bếp lớn bốn cái sư phó cũng ở bận việc. Vài thập niên giữ nhà bản lĩnh nếu là so bất quá một cái nửa đường xuất thân nha hoàn, thật là làm người cười đến rụng răng. chương 30 đường nha hoàn thứ 30 thiên. Đại sư phụ nhóm đều dồn hết sức lực lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Rời nhà Yến còn có 4 ngày đâu, liền luyện lên. Khương Đường đã nhiều ngày buổi sáng đều ở phong bếp lớn, bốn cái đại sư phụ kiến thức tới rồi tiểu tô thịt, rau trộn mang tây ti, kinh tương thịt ti cùng cà chua tôm hoạt. Nhìn nhìn liền có điểm minh bạch vì sao Khương Đường làm đồ ăn các chủ tử thích ăn. Liền lấy tiểu tô thịt tới nói, tuy là vô cùng đơn giản quá dầu chiên, nhưng là bọc thịt quải hồ trừ bỏ các loại gia vị, thế nhưng còn có hoa tiêu. Này hoa tiêu là hầm thịt dùng nha, liền tính hầm thịt còn phải dùng băng gạc bao hảo, canh thịt có lưới lọc lại loát một lần đâu, sợ bị các chủ tử không cẩn thận ăn đến. Kết quả Khương Đường liền dám trực tiếp đặt ở đồ ăn, trực tiếp nhập miệng ăn. Hoa Tiêu đại sư phụ nhúng ăn qua, hương vị một lời khó nói hết. Nhưng đặt ở cái này tô thịt, thế nhưng cực kỳ mà hảo, văn nhã điểm nói chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến nỗi thịt lại là yếm lại là dùng sống dao trục tán, còn bỏ thêm trứng gà thanh sinh phấn chảo quá, không nộn đều khó. Nay tiểu tô thịt tan lên nhà là tô trung mang theo điểm ma ý, ma trung còn có mùi thịt, thiết chính là cao nhồng, như vậy một tiêm một bọc một tạc, một ngụm một cái, bất chi bất giác là có thể ăn hơn phân nửa chén. Mặt khác món ăn càng là có một phong cách riêng, giống như biết giống nhau đồ ăn thích hợp như thế nào làm, là nấu vẫn là hầm, như thế nào phối hợp ăn ngon, hương đường làm đồ ăn, ăn lên thoải mái. Duy nhất một đạo còn chưa bộc lộ quan điểm chính là vị nướng, thành bắc có tương vịt muối, huân vịt, không biết này vịt nướng hương vị như thế nào. Khương Đường cũng phạm sầu đâu. Vịt nướng khó làm, chủ yếu là bên này vịt đều quá gầy, một nướng liền dễ dàng làm. Khô cần vị tan lên có khác một phen phong vị, nhưng vịt nướng ăn chính là dầu chân hương, đến muốn vào miệng là tan cảm giác, muốn cái loại này dùng bánh xuân bọc lên tương ngọt, hành ti, giữa chuột tim một cắn đi xuống lại hương lại ngọt hương vị. Nếu tìm không tới phỉ vịt, món này chỉ có thể đổi đi. Phỉ vịt Hàn Dư Thanh Sơ 9 buổi tối mới tìm tới, tổng cộng mua 4 con. Khương đường thử nướng một con, hương vị lúc này mới thì không sai bịt lắm. Nướng vịt trước cấp lục cẩm dao ăn một đốn, này đồ ăn mới mẻ, lục cẩm dao tuy rằng mùa hè giảm cân nhưng cũng ăn không ít. Một con vịt chỉ có hợp với da có thể phiến đi xuống, dư lại vịt cốt vừa lúc làm vịt giá củ cải chua canh. 26 món ăn lưỡng đạo canh, này đốn ra yến mới tính tể. từ sơ 6 đến sơ 9, Khương đường đều ở bận việc. Ban đêm có khi bán một ít ăn, trừ bỏ hoa rớt bạc, rốt cuộc làm chính mình tổn tiền qua 50 lượng bạc còn có một hai nhiều vàng, là dưa vàng tử cùng kim hoa sinh, hơn nữa một con kim con thỏ. Con thỏ là dông ruột, xưng có hai tiền, đẹp nhất bất quá Trừ cái này ra, còn có một ít không phải bạc nhưng có thể bán tiền đồ vật. Một chi hải đường hoa cây trầm một đôi hoa sen triển chi vòng tay, một bộ trân châu khuyến thai, một chi véo ti hoa hồng kim thoa. Này đó nếu là bán đi, ít nhất có thể giá trị 50 lượng bạc, tiêu nàng thêm lên liền có 100 lượng bạc. Nhưng 100 lượng bạc, còn chưa đủ thuê 3 tháng giống dạng điểm cửa hàng. Khương đường đem bạc thu hồi tới, tích cốc tiền là tích cốc tiền, nhưng không thể tổng hướng lên trên so, nàng so thượng không đủ so hạ vẫn là có thừa Liên lấy hầu phủ nha hoàn tới nói, có mấy cái có thể lấy nàng nhiều như vậy tiền thưởng. Chậm dãi tích cốc là được, này không cũng mới hơn 1 tháng. Mà bên kia, ngự chiều đại quân đã xử ra 160 hơn dặm Cố kiến sơn linh quân, tiện đường tiêu diệt hai hoa phỉ. Đại quân có khi ban ngày hành quân, có khi ban đêm hành quân. Dựng chạy đóng quân khi, trong quân hỏa đầu quân sẽ phụ trách tam vạn đại quân cơm canh. Mấy ngày trước đây các tướng sĩ còn có mang lương khô, nhưng mới 2 ngày liền ăn xong rồi. Gần nhất mang không nhiều lắm, thứ hai sợ thiên nhiệt siêu, liền mau chút ăn xong. Đã nhiều ngày hỏa đầu quân đều là chưng màn đầu, nấu nổi to đồ ăn. Thịt tanh là thiếu, nhưng không phải đánh giặc, không cần phải ăn như vậy hảo. Cố kiến sơn mang ăn nhiều, đã nhiều ngày vẫn luôn ở ăn cơm cháy cùng bánh nướng. Hắn đã đem cái kia màu trắng tiểu khối lại giòn lại nhu ăn xong rồi, liền thừa bánh nướng cùng cơm cháy. Điên rất chậm, nhưng chiếm địa không lớn, rất nặng cân. Nếu là Vĩnh Ninh hầu phủ mặt khắc công tử ra, ngày ngày ăn một thứ chuẩn sẽ ăn nghị. Nhưng cô kiến sơn không giống nhau, đánh giặc lương thảo không đủ khi hắn cái gì đều ăn qua, húng chi cái này giòn giòn còn khá tốt ăn. Ăn cơm thời điểm không cần màn thầu, đánh một chén đồ ăn canh, liền dùng đồ ăn canh phao ăn. Ngũ vị hương vị bên trong không thịt. Chính là nhai kỹ nuốt chậm cái loại này hương. Cây vị bên trong có thịt đình, cố kiến sơn xem một chốc hư không được, tưởng lưu đến phía sau lại ăn. Bánh nướng bên trong cũng có thịt, dù không có cơm cháy phóng nhiều, một ngày ăn một khối, giống như có hơn 40 khối, còn thừa không ít đâu. Người khác mang lương khô hoặc là ăn xong rồi, hoặc là siêu, liền cố kiến sơn còn không có hư. Hắn An Minh Triều cũng ăn, Minh Triều cũng cảm thấy kỳ quái, lại sợ là gia vị phóng nhiều nếm không ra hư hương vị, nhưng hai người ai cũng không tiêu chảy. Xem ra là thật có thể phóng, chính là càng phóng càng làm, ăn lên có điểm phí nha. Minh Triều ăn thời điểm lao lực nhai hai khẩu, thật sự nhai bất động liền phóng đồ ăn canh, càng ngày càng làm. Cố kiến sơn nói, càng phóng càng làm kia không phải vừa lúc, tệ hơn không được. Hắn nhìn canh bánh, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Này đó có thể hay không đánh giặc thời điểm ăn. Đánh giặc nhất bồi dối vấn đề chính là lương thảo, khó vận là vừa nói, có kia sơn phỉ không có mắt, lương thảo đều giam kiếp. Hành quân đánh giặc. Không phải địa phương nào đều phương tiện nấu cơm, nếu là có một ít ăn lên phương tiện hương vị thượng nhưng đồ vật, hỏa đầu quân có thể lợi dụng nhàn hạ rất nhiều nhưng trước làm ra tới, đến lúc đó trực tiếp nấu điểm nhiệt canh, một bữa cơm liền thành. Vẫn cái này cũng hảo, không sợ áp không sợ hư, giống thịt cùng rau xanh, cái này mùa dễ dàng nhất hỏng rồi. Chẳng sợ phong thực làm, nhiệt canh nấu nấu cũng có thể pha mềm. Cũng không biết làm một khối cơm cháy yêu cầu nhiều ít mễ cái nồi này ba đến tuột cùng là như thế nào làm được. Nếu không chỉ dùng mễ dùng mặt, mặt khắc lương thực có thể hay không làm. Cố kiến sơn có thể ăn ra tới bên trong có gạo, gạo kê, nếu là hướng bên trong phóng càng tiện nghi khoe sọ, khoai lang đỏ, liền sẽ không như vậy quý. Có thể hay không đem đồ ăn cũng phóng bên trong, các tướng sĩ lâu không dùng bữa sẽ sinh bệnh. Không chỉ có đồ ăn đến ăn, thịt cũng đến ăn. Cái này cơm cháy chỗ nào đều hảo, chính là bên trong không đồ ăn. Cố kiến sơn cầm mấy khối cấp minh chiều, người cấp phía dưới đô ý phân mấy khối. Làm cho bọn họ nếm thử, còn có cái này bánh nướng. Cố kiến sơn lúc này không keo kiệt, lấy ra tới không ít. Minh chiều trong miệng còn hàm khối cơm cháy, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, thuộc hạ linh mệnh. Đại quân ở trong rừng rừng chạy đóng quân, nồi to đồ ăn chín, chưng màn thầu còn phải đợi trong chốc lát. Thấy có lương khô, không nói hai lời liền tiếp nhận tới ăn. Cấp cố kiến sơn mang theo trên đường ăn đồ vật, tự nhiên là thứ tốt, phóng du cũng nhiều thịt cũng nhiều, hương liệu cái gì đều nhặt tốt dùng. ăn lên lại hương lại hương giòn ca bang ca băng, Trừ bỏ Cố Kiến Sơn, phía dưới Đô Huy đều là nghèo khổ xuất thân, thứ tốt thấy được thiếu, lúc này đóng quân Tây Bắc Mang cũng là bánh dán, có Lô Thành còn mang theo hành tây, bánh nướng lớn cuốn hành tây ăn, hương vị cũng hảo. Ăn cơm cháy còn có Cố Kiến Sơn lúc đầu phân thì khô, lại đến một chén đồ ăn canh, bụng đói kêu vang bụng cuối cùng có thể an ủi. Đều mau ăn xong này, đàn đại quê mùa mới nhớ lại tới hỏi, "Ai, Minh Triều, hỏi một chút Cố tiểu tướng quân, thứ này trong nhà Mang a, thả 4 ngày đi." gần nhất chính là cái này mùi vị. Minh Triều nói, đây là nhà ta tướng quân huynh trưởng đưa tới, gần nhất chính là cái này mùi vị. Hành quân đánh giặc không chỉ con nếu muốn như thế nào đánh thắng trận, còn phải vì an phát sầu. Cùng phía dưới đô ý còn có hỏa đầu quân thương lượng quá, cố kiến sơn liền để bút cấp trong nhà viết phong thư. Nội dung đại ý là đã hành quân mấy ngày, gửi tới đồ vật đều đã thu được, ngươi thu được tin khi ta không sai biệt lắm đến Tây Lĩnh. Lại hỏi Vĩnh Ninh Hầu cùng trịnh thị thân thể, lúc này mới thuyết minh viết thư dụng ý Sơn có việc tương thác, tứ tẩu mang lương khô đã chứa được mấy ngày, có không dùng cải trắng, cụ cải, cây đậu, khoai lang đỏ. Này đó làm lương khô, ngại với tồn chữ. Viết đến cuối cùng, cố kiến Sơn dừng một chút, ngòi bút dùng tiếp theo tích mặc. Hắn biết mấy thứ này là khương đường làm, ngày sau cái này nếu có thể dùng được với, triều đình ngợi khen chỉ biết cấp lục cầm dao, cấp vĩnh ninh hầu phủ, mà không phải cấp khương đường. Này cùng đoạt lại có gì gì? Cố kiến Sơn nhìn mắt phủng chén ăn cơm binh lính. Bọn họ chính là Mao đầu tiểu tử, một mạch đi phía trước hướng, ai cũng không biết này đi còn có thể hay không trở về. Khương đường ở Vĩnh Ninh hồi phủ, lại làm sao bất hòa này đó binh lính giống nhau, lao lực bắt được công lao, đầu to chỉ cấp bên trên. Dữ dội khó. Nay phong thư cuối cùng, cố kiến Sơn lại bỏ thêm một câu, việc này quan hệ trọng đại, nếu như có thể thành, thỉnh thế Sơn thâm tạ đầu bếp. Hắn biết đầu bếp, lục cẩm dao hẳn là liền đoán không ra hắn biết làm thức ăn chính là Khương đường. Lục cầm dao chính là nhân tinh, nếu là hắn Tứ ca xem, cái gì đều sẽ không tưởng. Tin cố kiến sơn làm người ra roi thúc ngựa đưa về thịnh kinh, ở trong rừng rựng chạy đóng quân nghỉ quá một đêm, ngày thứ hai đạp thần lộ khởi hành. Đúng là tháng 5 sơ 10, có quân đội chạy tới Tây Bắc, có người ngồi xe ngựa hồi kinh. Từ Tây Nam Tương Thành trở về xe ngựa ngừng ở Vĩnh Ninh hầu phủ cửa chính trước. Hầu phủ gã sai vặt sáng sớm canh giữ ở cửa thành, ở xe ngựa vào thành khi liền khoái mã gấp trở về thông bẩm. Trịnh thị đoàn người thu thập hảo liên ở cửa chờ nhị nương tử hứa thị cùng hàn thị một tả một hữu đứng ở trịnh thị bên người, hứa thị cực nhỏ ra cửa, vì chờ cố kiến thủy trở về cố ý trang phục lộng lẫy Lục cầm dao có thai, hơn nữa chủ bị ra hiến, người hiện tại chính viện. Vân thị cũng ở chính viện hỗ trợ, món ăn, điểm tâm, nước trà, rượu. Các mặt đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Nguyên bản lần trước cố kiến Sơn trở về cũng như vậy chuẩn bị một chuyến, nhưng là cố kiến Sơn trước tiên đã trở lại một ngày. Liên buổi tối một khối dùng cơm. Ở cửa đợi ước nửa khắc chung, hai chiếc xe ngựa liền từ đầu đường sử tiến vào. Lái xe xa Phu vẫn là hồi phủ, một cái khác là Cố Kiến Thủy gã sai vặt. Hai chiếc xe ngựa chậm gì gì dừng lại, gã sai vặt trước nhảy xuống, sau đó dọn dẫm ghế dọn xong, nhị ra, tới rồi, phu nhân cùng nhị nương tử các nàng đều đang chờ. Man xe xốc lên, Cố Kiến Thủy trước từ trên xe xuống dưới, cười chiều hứa thị nhìn thoáng qua, sau đó trong triều vườn một bàn tay Mọi người còn đắm chìm ở cố Kiến Thủy trở về vui sướng chung, sau đó liền thấy cố Kiến Thủy giữ chặt một con tế bạch tay, từ trong xe kế tiếp một cái mị phụ nhân. Sơ phụ nhân búi tóc, bên mái một cây bạch ngọc thoa, tế mi trứng mắt, rắn người tinh tế, làn da cực bạch. Phía sau theo cái nha hoàn, lấy một cái sơ bím tóc tiểu công tử. Bất quá một tuổi nhiều điểm, mới vừa sẽ đi đường, siêu siêu vẹo vẹo mà đi theo cố Kiến Thủy tốt đẹp phụ nhân phía sau. Hứa thị ngẩn ra một hồi lâu Thẳng đến Cố Kiến Thủy mang theo phụ nhân tiến lên hành lễ thời điểm mới lấy lại tinh thần. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Kiến Thủy, chỉ cảm thấy cái này bên gối người đã xa lạ làm người nhận không ra. Nàng đầu góc có hoảng, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía trinh thị, Trình thị trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ánh lại đây. Cố Kiến Thủy quỳ trên mặt đất, đem lời nói lại lặp lại một lần, "Mẫu thân, nhi tử bên ngoài không thể tận hiếu, hôm nay mang nguyệt nương cùng duệ ca nhi tới thành tội." Trình thị nói, "Ngươi trước lên, Nam Hương" Ngươi mang theo hai vị này từ cửa hung đi vào, đừng làm cho người nhìn chê cười." Trịnh Thị nâng nâng cằm, ánh mắt ở Cố Kiến Thủy bên người quỳ hai người trên người đảo qua. Nguyệt Nương ôm Cố Ninh Duệ, mặt càng trắng. Cố Ninh Duệ sợ tới mức, lúc trước dậy hắn kêu tổ mẫu sớm đã đã quên không còn một mảnh. Hứa Thị nhẹ nhàng thở ra, đỡ Trịnh Thị tay khẩn chút, "Mẫu thân, bên ngoài nhiệt, chúng ta trở về đi." Cố Kiến Thủy còn muốn nói lời nói, Trịnh Thị lạnh mặt, "Ngươi nếu tưởng cùng các nàng cùng nhau từ cửa tiến, không ai cả ngươi." Nguyệt Nương kéo kéo cô kiến thủy tay háo, hướng hắn lắc lắc đầu. Cô kiến thủy một hồi tới, liền có gã sai vặt đem tin tức đưa tới chính viện. Bạch Vi hỏi thăm đến rõ ràng, tất cả đều nói cho lục cầm dao nghe, nhị ra đã trở lại, còn mang theo cái ngoại thất, lãnh một cái một tuổi đại điểm nam hoa. Nhị Nương tử sắc mặt rất kém cỏi phu nhân làm kia hai cái tử cửa hương tiến. Gia Yến tổng cộng là 16 người, dị vang trong phủ tiểu công tử, liền tính ở trong tá lót cũng có bà vô ôm. Cái này đều không tính là là tiểu công tử. Lục cầm dao, phân phó đi xuống, ra yến cứ theo lẽ thường. Nếu là từ cửa hông tiến, một cái liền thiếp đều không tính là liền không cần cấp hòa nhã. Cô kiến thủy nếu không đi theo một khối từ cửa hông tiến, kia ở trong lòng hắn, tự nhiên vẫn là hầu phủ quan trọng một ít. Ra yến cứ theo lẽ thường là được. Lục cầm dao đỡ đỡ tấn gian cây trầm, cảm thấy cô kiến thủy người này thật là xuẩn thấu. Đến nỗi hứa thị vì việc này lo lắng kiên kỵ. Lục cầm dao cảm thấy thiệt tình không đến mức. Liên tiếp đều không tính là ngoạn ý, con trai của nàng ra phả đều lên không được, có cái gì hảo kiên kỵ. Bất quá, sợ là cũng muốn thương tâm. cố Kiến Thủy vào phủ lúc sau về trước Yến Minh đường rửa mặt trải đầu, thu thập thỏa đáng mới đi chính viện. Nguyệt Nương cùng cố Ninh Duệ bị an trí ở chính viện trong sân phòng, căn bản không hướng Yến Minh đường lãnh. cố Kiến Thủy tuy rằng trong lòng nhớ, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Tới rồi chính viện, liền vẫn luôn bồi trịnh thị nói chuyện. Nhi tử vừa đi chính là hơn 2 năm, vô pháp ở mẫu thân bên người tận hiếu, lúc này trở về liền không đi rồi. Nhi tử nhận được điều lệnh, ngày sau ở hộ bộ nhậm chức. Nghĩ rồi lại nghĩ, cố kiến thủy vẫn là đem trong lòng tưởng cầu sự nói, Nguyệt Nương là ta ở du trung huyện nhậm trước khi gặp được, lúc ấy bị bệnh, là Nguyệt Nương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ta, mới có ta hôm nay. Cầu mẫu thân cấp Nguyệt Nương cùng duệ ca nhi một cái danh phận, chính sảnh một chút trở nên cực kỳ yên tĩnh Hàn thị tay phất hạ trung trà, vớt không năng mới đưa cho Trình thị. Đọc sách hữu dụng có ích lợi gì, còn không phải cái suẩn, Cố Kiến Thủy có hôm nay là bởi vì hầu phủ, còn có thể là bởi vì cái kia thượng không được mặt bàn ngoại thất. Hứa thị thần sắc đã so mới vừa thấy kia hai người khi đậm nhiều, nàng hướng điểm tâm thượng cắm căn bạc cái thẻ, mẫu thân nếm thử điểm tâm, tứ lệ mọi cửa hàng tân ra khẩu vị, anh đảo mùi vị. Trình thị tiếp nhận điểm tâm, lại không vội và ăn, nàng thong thả ung dung nói, người đi tương thành đi nhậm trước đem ngươi tức phụ lưu tại trong nhà thế ngươi tận hiếu. Đầu năm ta bị bệnh, là phụng linh cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cô ta. Nói đến cùng trách ta, đau lòng Du Ca Nhi tuổi còn nhỏ, trên đường không thể buông ba, lại không rời đi mẹ ruột, lúc này mới đem phụng linh lưu lại. Trinh thị giả vơ thở dài, cứ như vậy đi, hài tử không sai, đem Duệ Ca Nhi lưu lại, làm ngươi tiểu nương dưỡng, ở ra phả thượng nhớ thượng danh, liền nói hắn tiểu nương không có. Cái kia nguyệt nương liền tìm một chỗ thôn trang, Cấp đổi đi đi. Cố Kiến Thủy vén lên áo choàng quỷ trên mặt đất, "Mẫu thân, Nguyệt Nương đã cứu ta, ta có thể nào vong ân phụ nghĩa?" Trình Thị đem điểm tâm phóng trong miệng, "Ngươi nói nàng cứu ngươi, cấp nhiều ít bạc thích hợp cùng Phụng Linh thương lượng là được. Ngươi trở về là cao hứng chuyện này, đừng vì cái gì không đáng giá người làm cho cơm đều ăn không vô." Trinh Thị thầm nghĩ, "Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ. Loại sự tình này, không trước hảo hảo an ủi chính mình nương tử, thế nhưng tìm nàng cái này mẹ cả cầu tình." Bên ngoài đi nhập trước, Chính đầu nương tử lưu tại trong nhà, chính mình lại dưỡng cái ngoại thất. Ngoại thất, liên tiếp đều không tính là chính thị không thiếu tôn tử, trưởng tôn Cố Ninh Viễn đọc sách hảo, Hứa Phụng Linh Sinh Cố Ninh Du là cái hạt rẻ cười, Lục Cẩm Dao cũng có thai, nàng còn thiếu tôn tử thừa hoan dưới gối. Một cái ngoại thất sinh, tính thứ gì? Cố Kiến Thủy cho rằng hắn đem người mang về tới, hảo hảo cầu cầu tình, xem ở hai tử phân thượng, chính thị sẽ mềm lòng. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hứa thị, Hứa thị nói: Nàng cứu người, lại là tương thành người, một người ở thỉnh kinh bơ vơ không nơi nương tựa, nhiều cấp chút bạc đi. Trinh thị tán đồng gật gật đầu, nam tuyết, người đi cửa nhìn xem, hầu ra bọn họ trở về không có, đã trở lại liền chuyển cơm. Đúng rồi, lão nhị ân nhân cứu mạng không thể bạc đãi, nói ra đi người ngoài đến nói hầu phủ không quý củ, đưa chút ăn. Trinh thị trong lòng còn nhớ ra hiến, nàng đều đã lâu không ăn khương đường làm đồ ăn, thèm thực, trong chốc lát nhất định phải ăn nhiều một chút. nàng lại cắm khối tiểu bánh kem Anh đảo thế nhưng cũng có thể làm nhân, ăn lên chua chua ngọt ngọt, bánh kem vô cùng mềm, vị ngọt vừa phải, cùng mặt trà vị không phân cao thấp, nhất thích hợp nàng lớn như vậy tuổi người ăn. Coi chừng thấy thủy còn trên mặt đất quỷ, Hứa thị cũng mặc kệ cầu tình, tưởng quỷ liền quy đi. Nàng cầm căn tiểu cái thẻ, đi theo ăn điểm tâm. Đối nàng tới nói, Cố Kiến Thủy tiểu nương không rựa vào được, sợ hãi rụt rẻ nửa phần khí độ đều không có. Nên hiếu kính vẫn là chính thị, Cố Kiến Thủy không đáng tin cậy không có việc gì. Nàng gà không chỉ là cố kiến thủy người này. Trịnh thị cho nàng làm chủ liên hảo. Qua một canh giờ, Vĩnh Ninh hầu cùng mấy đứa con trai trở về, ra hiến cứ theo lẽ thường. Nam Tuyết vẫn luôn nhớ ký trịnh thị nói, đi chính viện trong xương phòng cấp Nguyệt Nương tặng bữa cơm. Nguyệt Nương khóc như hoa lê dính hạt mưa ruột gan đứt từng khúc, thoạt nhìn là cực Mỹ. Nhưng Nam Tuyết Mỹ nhân thấy được nhiều, đẹp nhất đều gặp qua, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Phu nhân nói, ăn cơm xong liền đưa ngươi đi thôn trang. Con của người lưu lại giao cho nhị ra tiểu nương giáo dưỡng, ngày thường sẽ không đi quấy dày nhị nương tử. Chuyện này nhị ra cũng là dẫn. Vĩnh Ninh Hầu trở về, cũng không biết cố kiến thủy mang về tới một cái ngoại thất. Loại sự tình này, Trinh Thị cũng không nghĩ nói ra mất hứng, nhưng tính đã trở lại, các người đi trước rửa mặt trải đầu, một lát liền ăn cơm. Vĩnh Ninh Hầu hôm nay buổi sáng cố ý để lại bụng, ta đây liền đi. Liên bọn họ rửa mặt trải đầu công phu, rau trộn đã thượng bàn. Có đại sư phụ nhóm sở trường dầu chiên cá chiên bé, bạch trước tôm, rau trộn tam ti. Còn có hương đường làm tiểu tô thịt cùng rau trộn mang tây. Nhiệt đồ ăn còn không có thượng, cần đám người ngồi tệ mới có thể thượng. Nam Hương đã cấp Vĩnh Ninh Hầu mấy người chén rượu liền khen ngục rượu, thượng đồ ăn khi cũng sẽ bận tâm từng người khẩu vị. Vừa ra tới, Vĩnh Ninh Hầu liếc mắt một cái liền chú ý tới bày ở chính sảnh tân cái bàn. Gỗ xưa bàn tròn, phía trên thế nhưng còn có một tầng. nhìn mắt lục cầm dao, cười nói: Này phía trên một tầng, là có thể chuyển. Lao tư tứ tức phụ nghĩ ra được, như vậy ăn cơm phương tiện. Lục cẩm dao đứng ở cố kiến chu bên cạnh, cười nói, con dâu cũng không dám kể công. Đây là con dâu bên người nha hoàn khương đường nghĩ ra được cái bản. Nói là chỉ cần chuyển động mặt trên kia tầng, vô luận ngồi ở bên kia người đều có thể kẹp đến đồ ăn. Con dâu tưởng tượng thật là như vậy cái đạo lý, liền chạy nhanh làm hàn quản sự tìm người làm một trường, tỉnh chậm chế ra yến. Vĩnh Ninh Hầu nói thẳng không tồi, đều ngồi đều ngồi. Hôm nay lão nhỉ trở về, đại gia hảo hảo ăn một đốn. Các người huynh đệ chi gian lẫn nhau nâng đỡ, quan rượu muôn mi. Vĩnh Ninh Hầu là cái thổ nhân, nói vài câu lúc sau khiến cho đại gia ăn cơm. Đệ nhất trên búa, hắn cũng không biết hạ chỗ nào, liền lặng lẽ cấp chỉnh thị để cái ánh mắt. Chỉnh thị trước gấp một ngụm tiểu tô thịt, Vĩnh Ninh Hầu cũng đi theo gấp non tô thịt. Một cắn, Vĩnh Ninh Hầu liền ăn tới rồi viên hoa tiêu. Vốn dĩ tưởng phun ra, nhưng càng nhai lướt qua nghiện, lại đến một ngụm rượu trắng kia tư vị, tuyệt. Trịnh thị xem qua thực đơn, nghĩ hảo lúc sau lục cẩm dao liền đưa cho nàng. Tuy rằng không có viết rõ nào món ăn là cái nào sư phó làm, nhưng trịnh thị trưởng ra 30 năm, cái nào đại sư phụ có cái gì chuyên môn đã sớm tâm như gương sáng. Cũng liền vĩnh ninh hầu loại này thôi nhân không rõ ràng lắm. tiểu tô thịt, mang tây ti, lại đến chút bạch trước tôm giọng khẩu vị. Ăn trong chốc lát, nhiệt đồ ăn liền lên đây. Cái gì bạo xào thịt dê, phật khiêu tường, đủ loại hầm đồ ăn đồ ăn Trình Thị đã sớm ăn nhị. Chờ Kinh Tương Thịt Ti cùng cà chua tôm hoạt vừa lên tới, liền làm nam hương thịt cơm. Toàn khẩu nước canh quấy cơm ăn nhất hương, từ trước, Trình Thị luôn chê Vĩnh Ninh Hầu không đủ văn nhã, hiện tại cảm thấy, không văn nhã cũng khá tốt. Trình Thị sớm liền đem phiền lòng chuyện này cấp đã quên, hết sức chuyên chú mà ăn cơm. Hứa Thị đi theo bà bà, Trình Thị ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, trừ bỏ nhiều một cái thất thần cố kiến thủy, cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Ước chừng là bởi vì mấy năm nay Luân là một người, hôm nay Cố Kiến Thủy mang theo người trở về, lại bị bà bà đuổi ra đi. Nàng trong lòng không vì cái kia ngoại thất thương tâm, ngược lại bởi vì Cố Kiến Thủy tinh thần không tập trung mà thông khoái. Thức mau, đồ ăn liền bãi đầy một bàn. Lục Cẩm Dao thấy trên bàn còn không có thượng vị nướng, làm Lộ Trúc đi mặt sau thúc dục thúc dục. Không đợi Lộ Trúc ra cửa, Nam Hương liền bưng một cái bạch sứ trường bản tiến vào, mặt sau còn đi theo người. Có đoan bánh xuân dưa chuột đi hành đi, có đoàn tương ngọt cùng đường trắng còn có đoan củ cải chua láo vịt canh. Nam Hương đem mở tiệc thượng, mới chậm gì gì nói, phu nhân, hầu ra, món này là vịt nướng, trên cùng một tầng muốn chấm đường trắng ăn. Tổng cộng vài miếng mà thôi, còn chưa đủ một người một mảnh, chỉ có thể một cái sân phân một mảnh. Trịnh thị dựa theo Nam Hương nói chấm điểm đường trắng, bỏ vào trong miệng mới hiểu được cái gì gọi là chân chính vào miệng là tan. Một cổ thơm ngọt nước sốt cổ họng một lăn, liền nuốt đi xuống. Lục cẩm dao đem phân đến kia khối cho cố kiến kh Cái này nàng đã ăn qua hai lần. Không chỉ có nảy khối ăn ngon, vịt nướng địa phương khác cũng ăn ngon. Lục Cẩm Dao gấp trương cuốn bánh, trải lên dưa chuột ti cùng hành ti, lại thả hai mảnh thịt vịt, bôi lên nước sốt. Từ đầu cuốn đến nuôi, hai khẩu là có thể ăn xong một cái. Bánh da thực mềm, mỏng có thể thấu quang, vịt nướng dầu chân cùng bên trong nộn ra nước thịt bọc lên ngọt tường, đã giảm bất nghị, lại đem làm thịt vịt nhiều vị ngọt. Chính những câu nói kia, béo mà không ngán. Lục Cẩm Dao an đại sư phụ làm đồ ăn. Cũng so ngày thường ăn ngon. Xem ra chuyện gì đều đến so tới. Này đốn ra hiến, nhìn như không người nói chuyện, không khí cứng đở, kỳ thật đều cố ăn cơm, ngẫu nhiên nói vài câu đều làm nhân tâm ớt rán. Duy nhất nuốt không trôi hẳn là chỉ có cố kiến thủy một người. chương 31 đường nha hoàn thứ 31 thiên Ăn cơm xong, vĩnh ninh hầu lưu cố kiến thủy còn có mấy cái huynh đệ nói chuyện, đoàn người đi thư phòng. Chính thị làm lục cẩm dao đi về trước, trận này ra hiến ai đều thích ăn. Đó chính là Lục Cẩm Dao công lao, tuy có một chút không thoải mái, nhưng ăn thượng cơm liền cao hứng. "Ngươi có thai, trở về hảo hảo nghỉ ngơi." Lục Cẩm Dao gật gật đầu, "Nếu là dùng được đến ta địa phương, làm nha hoàn qua đi truyền lời." Chờ Lục Cẩm Dao đi rồi, Trình Thị nói, "Làm bọn nha hoàn đem Viễn Ca Nhi Du Ca Nhi bọn họ đưa trở về." Nô thị lưu lại, thẩm thị về trước đi. "Đại nhân sự, bọn nhỏ không cần thiết biết, bọn nhỏ không còn nữa." Lúc này có thể nói, Trình Thị đối Hàn Thị nói, "Vân Xu" Ngươi dẫn người đi xương phòng nhìn xem. Đem lão nhị mang về tới ngoại thất chi tử ôm đến bên cạnh trong phòng, cùng Nguyệt Nương nói rõ ràng nguyên do, chờ Ngô thị đi trở về một đạo lánh trở về, ngày sau liền từ ngươi dạy dưỡng. Nô thị vẻ mặt sợ hãi, "Phu nhân, ta như thế nào có thể giáo dưỡng trong phủ công tử?" Nô thị là Cố Kiến Thủy tiểu nương, Cố Kiến Thủy càng lớn, nàng càng thêm thu liễm thủ lễ. Cố Ninh Du ôm cũng chưa ôm quá vài lần, mỗi ngày liền ở tiểu Phật đường lễ Phật. Trình thị nói, "Ngươi dưỡng nhất thích hợp." Ngày thường đừng đưa tới Phụng Linh trước mặt trứng mắt Chờ một thời gian đem mẹ ruột đã quên Lại muốn cho hắn đọc sách sự Trinh thị là đánh đáy lòng không muốn như vậy Hải tử đi theo hầu phủ hải tử cùng nhau lớn lên Nếu nói hải tử vô tội Kia chính là một chút đều không vô tội cố Kiến Thủy đều 27 Lại không phải mười mấy tuổi thiếu niên lang Nóc tử mới tin hắn không thành quá ra cố Ninh Duệ là kêu nguyệt nương tử tiến hầu phủ dựa vào Đều một tuổi nhiều Sợ là đến tương thành liền dưỡng Không có kính quá chủ mẫu trà đó chính là ngoại thất, tới rồi thịnh kinh, càng không thể làm cố kiến thủy bên ngoài trí cái tòa nhà dưỡng nàng. Hầu phủ công tử ra dưỡng ngoại thất, nói ra đi làm người chê cười. Trinh thị cảm thấy việc này không thể làm hứa thị sơ trạm, để tránh ảnh hưởng phu thê tình cảm, vẫn là nàng tới nhất thích hợp. Cấp 20 lượng bạc, tìm hai cái ma ma chiếu cố nàng, đến thôn trang lúc sau liền nói là trong phủ quản sự bà con xa thân thích, bị bệnh, ở thôn trang ở. Trinh thị ngâm lại còn có cái gì bỏ sót không có nàng nếu là không đi, liền đem đứa bé kia cùng nàng một khối đuổi ra đi. Đúng rồi, bên người nàng Nha Hoàn chính là lão nhị rời đi khi mang Nha Hoàn. Hứa thị gật gật đầu. Trinh thị, bán đi, đi thôi, ngàn vạn nhớ kỹ từ cửa hung đi, động tác mau chút." Hàn thị lên tiếng, "Mang theo Nha Hoàn làm việc đi." Nô tiểu nương mặc không lên tiếng, Hứa thị bài trừ một cái cười, "Cảm ơn nương." Trình thị ăn qua thiếp thất mệt, Cố Kiến Thủy cùng Cố Kiến Hải tuy là con vợ lẽ, nhưng lớn lên lúc sau bổn phận thủ lễ Nàng là chủ mẫu, con vợ lẽ cũng đến chiếu cố. Sau lại ngô tiểu nương cùng thẩm tiểu nương tránh không ra khỏi cửa, vĩnh ninh hầu tuổi lớn, vô tâm tư ở này đó hoanh hoanh yến yến thượng. May mắn hứa thị cùng vân thị rất là hiếu thuận. Trinh thị vô vô hứa thị tay, cười nói, được rồi, việc này liền đi qua. Bạch vi không đi theo lục cẩm dao trở về, nàng là qua 30 phút mới trở về. Đi trước nhà chính trở về lời nói, sau đó cùng bọn nhà hoàn ở nhĩ phòng kề thai nói nhỏ, đã tiến đi. Nhị ra mặt cũng chưa thấy, đứa bé kia ôm đến yến minh đường, làm ngô tiểu nương dưỡng. Người nào có thể dưỡng ra cái dạng gì hài tử. Nhị ra dám ở ngoại nhậm trước thời điểm dưỡng cái ngoại thất, nhưng đại gia tứ ra liền sẽ không. Đứa nhỏ này ngày sau nếu dưỡng thủ, cũng là cái cẩm y ngọc thực tiểu công tử. Dưỡng không thân, không ai sẽ dùng nhiều tâm tư ở trên người hắn. Chỉ vào cố kiến thủy, kia càng trông cậy vào không thượng. Nguyệt nương không cũng trông cậy vào hắn tới, cuối cùng đâu, đi thôn tràng. Khương Đường cho rằng việc này ít nhất đến lôi kéo mấy ngày, cái gì cố Kiến Thủy lấy chết tương bức, Nguyệt Nương vẫn luôn ôm hài tử khóc, nhưng chân còn không có ở Vĩnh Ninh hầu phủ trên mặt đất giấm nóng hổi, đã bị đuổi ra đi. Trong chuyện gốc tháng này, Nương rốt cuộc tiến chưa đi đến phủ nàng đã đã quên, nhưng lần này chỉ có thể nói, cố Kiến Thủy ở trịnh thị trước mặt bất kham một kích. Nội trạch thủ đoạn có rất nhiều, bị đưa đi thôn trang lúc sau, đến tột cùng có thể sống mấy ngày cũng không biết. Có lẽ liền như cỏ tự tự sinh tự diệt Đứa bé kia có thể hay không sống sót cũng là cái không biết bao nhiêu. Cố kiến thủy muốn thượng chức không có mị tiểu nương, đó là ban đầu có hổ thẹn, đến phía sau, bận tâm hứa thị cũng đem Nguyệt Nương cùng dệ ca nhi quên đến sau đầu. Thật là bạc hạnh. Bội lan cả kinh nói, nhị ra không phải bị hầu ra kêu đi nói chuyện sao, nếu là đã biết làm sao bây giờ. Bạch vi, ngốc ca ngươi, nhị ra nếu là có không trở lại tâm tư, đã sớm mang theo Nguyệt Nương đi ra ngoài ở. Bạch vi nghĩ thầm. Thành thân công tử ra sẽ phân cửa hàng cùng thôn trang, đều là đường ra chủ mẫu xử lý. Làm quan một tháng lương tháng mới có nhiều ít bạc, đi hai tranh tiểu lầu liền hoa không có. Nói đến cùng còn không phải lấy hầu phủ tiền dưỡng ngoại thất, phu nhân có thể vui mới là lạ. Đã không bạc, lại luyến tiết hầu phủ nhị ra thân phận, tự nhiên cái gì đều sẽ không nói. Lúc anh tấm tắc bảo lạ, nam nhân nói, coi như là cái dám hảo. Bạch vi buồn cười nói, hảo hảo, đương nha hoàng chỗ nào có thể sau lưng vọng nghị chủ tử không phải. Chúng ta ở bên ngoài, dài hơn cái tâm nhãn. Tựa như Bạch Vy nói, buổi chiều, cố nhị ra không có nháo lên, liền đi thôn trang nhìn xem Nguyệt Nương cũng chưa để. Phản phất giống như chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, tiếp tục cùng hứa thị tôn trọng nhau như khách. Này đó, cùng Khương Đường không có gì quan hệ. Vĩnh Ninh hầu phủ tựa như một cây cành lá tốt tươi đại thụ, cái nào chạc cây rối loạn, tu bổ một chút thì tốt rồi. Khương Đường ở hầu phủ tựa như một cái dễ cây hạ hòn đá nhỏ. Sẽ không bởi vì nàng đến từ hiện đại, sẽ làm vài đạo đồ ăn, cái này đã liền nhiều quang thải chiếu nhân. Ở chỗ này sinh tồn, vẫn là đến càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm mới hảo. Qua tháng 5 sơ 10, Vĩnh Ninh hầu phủ lại biến trở về trước kia bộ ráng. Các viện có chính mình sinh hoạt, không có việc gì không đi chính viện ăn cơm, dù chưa phân ra, nhưng đóng cửa lại chính là chính mình tiểu nhật tử. Khương đường phụ trách lục cẩm giao cùng cố kiến chu một ngày tăng cơm, ban ngày tiểu thực, ban đêm ăn khuya. Buổi chiều còn cùng Lộ Trúc đi nhìn điểm tâm cửa hàng. Sinh ý cũng không tệ lắm. Trở về thời điểm, thấy trong viện có hai cái tú nương, chính cầm thức cấp trong viện bọn nhà hoàn đo kích cỡ. Phải làm tân quần áo mùa hè. Vĩnh Ninh Hầu Phủ Lệ là một năm bốn mùa mỗi quý các chủ tử 4 bộ siêm y liề, bọn hạ nhân hai bộ siêm y liề. Đương nhiên, bọn hạ nhân siêm y nguyên liệu không thể cùng các chủ tử giống nhau. cấp chủ tử làm siêm y là trước đo kích cỡ, sau đó lấy tới vải vóc trọn, lúc này mới khâu vá làm tốt lúc sau lại lấy quá thì đi, nếu là không thích hợp lại sửa. Bọn nha hoàn lượng xong kích cỡ đem quần áo làm tốt, không thích hợp chính mình sửa. Vì có phân chia, các viện bọn nha hoàn xuyên nhan sắc còn không giống nhau. Tiên kỷ đường bọn nha hoàn xuyên chính là màu xanh biếc, bất đồng nha hoàn xứng bất đồng nhan sắc dây đeo. Nhất đẳng nha hoàn là màu tím, nhị đẳng nha hoàn là màu xanh lục, tam đẳng nha hoàn là màu xanh biển. Lúc này là có thể hiện ra cái nào sân nhất được yêu thích, hầu phủ tú phòng chỉ có mười mấy tú nương. Lạ như thế nào đuổi cũng không có khả năng một ngày đem quần áo đều đổi xong. Trước làm cái nào sân quần áo sau làm cái nào sân đều có chú ý. Hiện giờ Hàn Thị còn ra, tất nhiên trước cấp Tiên An đường làm. Mặt sau hai cái sân quần áo bài tới rồi yến kỷ đường mặt sau. Tháng 5 11 tới lượng kích cỡ, tháng 5 12 cấp lục cẩm dao cùng cố kiến chu quần áo cũng đã làm tốt, thử qua lúc sau lại trở về sửa, thực mau là có thể đưa về tới. Tháng 5 13, bọn nha hoàn quần áo cũng đưa lại đây. Lúc đầu lượng cái cửa. Mỗi thân trên quần áo đều buộc lại mảnh vải, tựa như trước kia lãnh giáo phục giống nhau. Lấy hảo quần áo lại đi lấy dây đeo, tất cả đều lấy xong rồi ở chính mình tên phía sau hơn cái dấu tay. Tiên kỷ đường dây đeo là một quả như ý kết, phía dưới là tua tua. Tân dây đeo là hai điều, nguyên bản nên cho nàng chính là màu xanh biển, nhưng Cao Ma Ma lại cho nàng hai điều màu xanh nhạt. Thảo mầm giống nhau tân lục, dây đeo đánh cực kỳ xảo diệu, phía dưới tua cực kỳ mượt mà, treo ở bên hông khẳng định đẹp. Nhưng không phải nàng nhan sắc ca. Khương Đường nói, mama ma, ta hẳn là lấy màu lam. Cao ma ma nói, không lấy sai, chính là màu xanh ạ. Cao mama ma tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng Khương Đường từ nàng lời nói nghe ra tới, nàng giống như tháng trước. Từ tam đẳng nha hoàn biến thành nhị đẳng nha hoàn. Cao mama ma liền lúc này người đều ở liền cùng nói thẳng, Khương Đường lấy nhị đẳng nhà hoàn phân lệ có chút nhật tử, từ hôm nay khởi, nàng chính là nhị đẳng nha hoàn. Tiến kỷ đường hiện tại 5 cái nhị đẳng nha hoàn, ba cái tam đẳng nhà hoàn. Hạ nhân phòng kia đầu không có thích hợp nhà ở Khương đường còn trụ nguyên lai like kia phòng Cao ma ma nhân cơ hội go nói Đại gia hảo hảo làm việc Là có thể chướng phân lệ bạc Nếu là suy nghĩ khác Phòng giặt còn có rành thiếu Khương đường nắm dây đeo Nô tỳ tại đại nương tử Nàng thăng chức cũng là lục cầm giao ý tứ Lục anh một cái hùng ôm quải trên người nàng Người thành nhị đẳng nha hoàn Còn không cần dọn ra đi Chuyện tốt thành đôi Không tới đốn ăn ngon không thể nào nói nổi Bội lan đứng ở tĩnh mặc bên người cười c tính toán muốn ăn cái gì. Tính mặc cũng cười một chút, khổ tận cam lai, Khương Đường đã sớm lấy nhị đảng nha hoàng tiền tiêu hàng tháng, thăng lên tới là chuyện sớm hay muộn. Khương Đường đi chính viện một ít thời gian, khi đó là nhất vội mệt nhất thời điểm. Sau lại lại giúp đại nương tử lộng điểm tâm cửa hàng, xuân nhật tiến, ra yến đều là nàng chuẩn bị. Biến thành nhị đảng nhà hoàn là sớm muộn gì sự mà thôi. Bất quá không dọn ra đi nhưng thật ra khá tốt. Tính mặc cảm thấy trước kia Khương Đường hành sự độc lai độc vãng ảnh hưởng không được nàng Hiện tại Khương Đường không giống canh gừng, ngược lại giống Khương Đường, chính là thành nam cửa hàng bán cái kia. Minh Lý lẽ lại thiếu sự, cùng nàng trụ một hối, kia mới kêu gần quan được ban lộc, có cái gì ăn ngon, đều là các nàng ba cái ăn trước đến. Có điểm tâm cũng là trước cho các nàng phần, nếu là liền Khương Đường thành nhị đẳng nha hoàn đều phải ghen ghét, kia các nàng ba cái thành người nào. Bạch Vi so Khương Đường cao hứng, chúng ta nhà ở đại, dịch một dịch cũng có thể dịch ra một cái giường địa phương tới, trực tiếp dọn lại đây hảo. Cao ma, ma cười mắng câu hồ nháo, hảo, nên ai lên quần áo, lục anh, đến người, chạy nhanh từ khương đường trên người xuống dưới. Lục anh cười hắc hắc, qua đi cầm quần áo cùng dây đeo. Có bộ đồ mới, áo cũ không cần ném, có thể thay đổi xuyên. Khương đường đem quần áo phóng tới nhĩ phòng, cảm thấy buổi tối hẳn là hảo hảo ăn một đốn, thăng trước, tăng lương sắp tới. Nàng ngày gần đây đều ở vội, đi sớm về trễ, lén làm tiểu sinh ý cũng chặt đức. Hôm nay liền ăn một đốn tốt, lại kiếm điểm khoản thu nhập thêm Hiện giờ Yến kỷ đường phụ trách chọn mua vẫn là hoài hề, khương đường thắc nàng mang theo 5 cân tôm tươi, mấy cái cà chua, khoán đến hộ gia đình đậu ra, còn có một khối to thịt ba chỉ. Khương đường tính toán làm thịt ba chỉ cuốn tôm hoạt, lại dùng cà chua hầm, nếu là làm ra tới ăn ngon, liền có thể xuất hiện ở lục cẩm dao trên bàn. Làm xong cơm chiều, lại chuẩn bị tốt ăn khuya, khương đường xem không có gì sự liền đi về trước. Giờ hợi qua đi, không cần trực đêm bọn nha hoàn cũng đã trở lại. mệt mỏi một ngày sớm đã Còn chưa tới hạ nhân phòng, Bội Lan đã nghe đến phiêu đáng ở trong không khí chua ng vị, ẩn ẩn còn có thể nghe đến mùi thịt, chính là cái loại này bị nướng tiêu hương vị. Trong nháy mắt kia, nàng giống như biến thành một con thỏ, đang trước buộc một củ cải. Khác nhà ở nha hoàn có lẽ không biết đây là cái nào phòng bay ra mùi hương, đến giờ hợi sớm đã đói đến không được, nghe hương vị liền nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó liền thấy bên người vèo vèo qua đi vài người. Tiễn kỷ đường nha hoàn đã sớm tập mại thành thói quen, một đám bước chân bay nhanh Mà sớm ở bạch vì chỗ đó đính cơm cũng nhanh hơn tốc độ. Các bước đi như bay. Bội lan đi được nhanh nhất, một mở cửa, mùi hương càng nồng đậm, khương đường, làm cái gì nha. Khương đường che lại cái mũi, cà chua hầm thịt ba chỉ cuốn tôm hoạt, còn hầm tạc đậu ra, mau tới đây hỗ trợ, giúp ta quạt phòng, tiên cũng quá sạc. Cổ đại không có hút thuốc cơ, ở trong phòng nấu cơm một không cẩn thận liền làm cho chỗ nào đều là yên. Các nàng phòng quần áo toàn phóng trong ngăn tủ, quét tước cũng muốn c bằng không quá không được mấy ngày liền làm cho chỗ nào đều là dầu mỡ. Ăn cơm xong còn phải qua lại giao hảo trong chốc lát phong, hương vị mới có thể tan hết. Khương Đường nói tất cả đều là bội lan thích ăn, lập tức ngồi xổm một bên quả tử, một bên đánh một bên hướng Khương Đường cười, đường đường, khi nào hảo nha. Trong nồi là còn không có thu tấn cả chỗ nước, lộc cọc lộc cọc mạo phao thời điểm nước canh liền phập phập phồng phồng, vừa lúc đem bên trong chiên kim hoàng thịt ba chỉ cuốn lộ ra tới. Thật sự thật nhiều thịt cuốn, bội lan cũng chưa thấy lộ ra Đậu ra đâu? Khương đường, một lát liền chín, đậu ra ở nhất. Khương đường hướng trong nồi giải đem hành lá hoa, này liền có thể ra khỏi nồi. Bội lan bưng bốn con chén lại đây, thông thường đều là khương đường nấu cơm, các nàng ba cái thay phiên xoát chén. Hôm nay tinh tương cùng tĩnh mặc trước đêm, trong chốc lát bạch vi đi ra ngoài đưa ăn thời điểm một đạo cấp đưa qua đi. Khương đường làm nhiều, một người cấp thịnh 5 cái thịt cuốn, tác đậu ra một chén thả tam tiểu trương. Bán đi một chén bên trong bốn cái thịt cuốn hai trương hầm đậu ra. Định đi ra ngoài 4 phân, chính viện 2 phân, Yến Phương đường 2 phân. Chính viện kia 2 phân là Nam Hương cùng Nam Tuyết Đính, Khương đường nhớ rõ các nàng trước kia đều là đỉnh 4 phân. Yến An đường không ở nàng nơi này mua quá đồ ăn, Yến Minh đường mới ra xong việc, bọn nha hoàn hành sự cẩn thận chút. 4 phân còn có cấp tinh tương tĩnh mặc bị Bạch Vi cùng nhau mang đi, trước khi đi Bạch Vi còn không quên dặn dò ta cho ta lưu trữ, phóng trong nổi, nhiều phao điểm canh ăn ngon. bộ Lan, liền ngươi sẽ ăn, đã biết đã biết Khương Đường hướng chính mình trong chén nhặt năm cái, buổi tối ăn cháo trắng, lúc này cũng đói bụng. Thịt ba chỉ thích mỏng, lại đem dầu chân cấp chiên ra tới, ăn lên béo mà không án. Cà chua là toan, nhất có thể giảm bớt dầu mỡ, một ngụm cắn đi xuống, bên trong còn bao vây lấy cải trắng diệp, lại bên trong, là màu cam tôm hoạt. Khương Đường thích ăn có hạt cảm, cho nên tôm hoạt không như vậy toái cà chua nước nấu tôm hoạt, toàn tiên ngon miệng, duy nhất không được hoàn mị chính là thiếu chén cơm. tác đậu ra hương vị cũng hảo. Mềm mại hút no rồi nước canh, như vậy ăn vừa lúc. Bội Lan, cái này vô luận là tới chén cơm vẫn là tới chén mì đều ăn ngon. Lúc anh nói, ngươi nhìn xem ngươi cầm cùng bụng, lại ban đêm ăn cơm, cầm cùng bụng còn có thể nhiều mấy tầng. Bội Lan ngượng ngùng mà cười cười, từ trước nàng cũng chỉ là mua điểm bánh bao thịt điểm tâm đỡ thèm, từ khương đường làm cái này, nàng nhiều lần đều đi theo ăn. Ăn qua liền ngủ, nhưng không phải béo sao. Bội Lan xoa xoa chính mình mặt, ta đây về sau cách một ngày ăn một lần hảo. Nàng cũng tưởng tượng Khương Đường như vậy đẹp, mặt đã như vậy, ít nhất thon thả một ít. Nhìn bộ lan kia bị khuất bộ dáng đem một phòng người đều chọc cười. Khương Đường nhìn dư lại nửa nồi nước cà chua, nhưng thật ra nghĩ đến một cái chủ ý. Lục cầm dao thích an toàn nay cà chua không phải cũng là toan sao, nơi này cà chua lại đại lại hồng còn ra xa, vô luận là xào rau vẫn là nấu mì sợi đều ăn ngon. Ăn ngon nhất còn không phải cái này, cà chua vị cái lẩu khẳng định không ăn qua, cà chua hầm thịt bò cũng là cực hào ăn Nhưng là nơi này thịt bò là trâu cải, trừ bò chết già, không thể giết. Muốn ăn thịt bò cái lẩu, đến gặp được thịt bò mới được. Khá ngộ bất khả cầu, hoài hề không nhất định có thể mua được đến, đến làm hàn dư thanh đi. Ban đêm, Lục Cẩm dao lại ăn đốn bữa ăn khuya, cố kiến chu nhìn thèm, đem Lục Cẩm dao không ăn xong toàn cấp ăn. Ăn qua, hán cấp Lục Cẩm dao nhìn phong thư, ngũ đệ viết tới, có việc cầu ngươi, ngươi nếu là không có phương tiện ta liền từ chối. Lục Cẩm dao cười nói Dù sao cũng phải nhìn xem là chuyện gì, nếu là hiện tại làm ta cho hắn ra thế phẩm tính mọi thứ đều tốt tiểu nương tử, ta cũng làm không được nha. Lục cẩm dao đem tin mở ra, ánh đến bóng dáng ở giấy viết thư thượng ngảy lên, nàng đọc nhanh như gió, minh bạch cố kiến sơn viết thư dụng ý. Là nàng không suy xét chu toàn, chỉ nghĩ làm Khương Đường làm chút đắc dụng thức ăn, lại không nghĩ rằng có thể như vậy đắc dụng. Có thể hay không làm ra tới ta không dám bảo đảm, ngươi cũng biết, đây là Khương Đường làm. Lục cầm dao đối nấu ăn là rốt đặc cắn mai, không thể thế khương đường cam đoan. Vạn nhất làm không được đâu. Cố kiến chú nói, hắn tin chung chỉ nói thử một lần, nếu là có thể thành người thưởng khương đường không phải được rồi. Lục cầm dao thầm nghĩ, đó là nói thưởng liền thưởng sao. Làm tốt tự nhiên có thể thưởng, nhưng khương đường một cái nha hoàn, gánh nổi này phân ban thưởng sao. Đối lục cẩm dao tới nói, là nàng công lao sẽ không làm, không phải nàng công lao cũng sẽ không đi đoạt Có quan hệ lương thảo, sự tình quan trọng. Nếu là thành, việc này nhất định phải đi qua qua triều đình. Ta là không hiểu trong triều việc, nhưng ngươi nói, làm Khương Đường một cái tiểu nha hoàn đỉnh ở phía trước. Nhưng thật ra ứng câu nói kia, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hoàng thượng nếu là muốn gặp nàng làm sao bây giờ, ngươi nghĩ lại Khương Đường tướng bạo. Cho nàng lộng tới trong cung lại làm sao bây giờ. Cố kiến Chu không lục cầm dao suy xét đến nhiều, hắn chỉ là cảm thấy, đây là chuyện tốt, nếu có thể vì bá tánh làm chút sự, vượt lửa quá sông hắn cũng nguyện ý. Nếu là Vĩnh Ninh hầu phủ nghĩ ra cái này chủ ý tới, cái này chủ ý còn hữu dụng, Thánh Thượng sẽ mặt rồng đại duyệt, thưởng tiếp theo đôi đồ vật Nếu là nói đây là trong phủ nhà hoàng nghĩ ra được, Thánh Thượng có lẽ đột nhiên hứng khởi, muốn trông thấy Khương Đường. Giống như hầu phủ người nghĩ ra loại này, biện pháp chính là theo lý thường hẳn là, Khương Đường nghĩ ra được liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Cố kiến chu không nghĩ tới này một tầng, nhưng nghe lục cẩm dao nói, cũng cảm thấy không thích hợp. Thấy Khương Đường lúc sau đâu, đến lúc đó liền nói không chuẩn. Lục cầm dao đem tin phóng trên bàn, mặt trên giấy trắng mực đen, cố kiến sơn nói thâm tạ đầu bếp, sợ là cũng biết đây là Khương đường làm. Chỉ đề thâm tạ, lại không đề khác, hắn trong lòng sớm đã có quyết đoán. Lục cầm dao nói, không hỏi tốt nhất, nếu là hỏi cứ như vậy nói. Liền nói mâu thân thân thể không khỏe, trong phủ đầu bếp nữ nấu cơm khi ra cơm cháy, rõ rõ ràng ràng, rất là ăn ngon, lại chịu được phóng, lúc này mới làm đầu bếp tưởng có thể hay không làm ra tới. Thánh thượng nếu muốn nhìn. Tìm một cái đầu bếp ứng phó qua đi là được. Nói như vậy nói kia điểm vẫn là khương đường tưởng. Đây là lục cẩm dao trước mắt có thể nghĩ đến, ổn thỏa nhất biện pháp. Cố kiến chu cảm thấy cái này biện pháp hành. Lục cẩm dao nói, việc này còn phải cùng phụ thân mẫu thân nói một tiếng, vẫn là trước đừng nói nữa, chờ đồ vật làm ra tới lại nói. Lục cẩm dao trong lòng đang lo, coi chừng kiến chu còn cười, nhịn không được rồi nói, ngươi chính là có đàn hảo huynh đệ. Cố kiến phong trung dung lại không an phận. Cố kiến thủy nhìn thông minh Người lại là cái xuẩn. Cố kiến hải nhìn thành thật, nhưng một bụng ý nghĩ xấu. Ma cố kiến sơn, lục cẩm dao nhìn không thấu. Ước chừng là bởi vì rất sớm liền vào quân doanh, mới ma thành như vậy tính tình. Hắn là giết qua người, gặp qua sinh tử. Cố kiến chu nói tốt, dùng đến ta địa phương trực tiếp phân phó, nếu là làm không được, cũng không có việc gì. Ngay kế sáng sớm, mới ăn cơm xong, lục cẩm dao liền đem khương đường kêu tiến bảo. Nàng đem ánh mắt đặt ở khương đường tân dây đeo thượng, chuyển tâm cười Nguyên nghĩ ngày ấy ăn đến anh đảo vị bánh kem ăn ngon, muốn cho Khương Đường nhìn xem có thể hay không ở cửa hàng bán, nhưng là sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Lục Cẩm Dao thở dài nói, lần trước là ngươi làm cơm cháy cùng bánh nướng, ngươi còn không biết là cho ai. Khương Đường biết, là cho Ngũ công tử. Chương 32 đương nha hoàng thứ 32 thiên. Khương Đường biết, nhưng Lục Cẩm Dao không biết nàng rõ ràng đây là cấp cố Kiến Sơn. Tư cấp này, Khương Đường lắc lắc đầu. Lục Cẩm Dao giải thích nói, Ngày ấy làm gì đó toàn đưa đến quân doanh, vốn định cấp ngũ công tử trên đường mang theo làm lương khô, không biết sao hắn lại nghĩ tới quân lương mặt trên đi. Viết thư trở về hỏi có thể hay không đem khoai lang đỏ, khoai sọ, rau xanh này đó thêm đi vào, làm ra ăn đến khởi còn có thể lâu tồn lương khô. Lục cầm Dao cảm thấy, thứ này cũng chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngày thường vẫn là hỏa đầu quân nấu cơm, rốt cuộc thứ gì lại ăn ngon, cũng không thể tổng ăn. Người trước thử xem, làm ra tới tốt nhất Làm không được cũng không cần miễn cưỡng. Lục cầm dao nói, thiếu cái gì cùng hoài hề nói, hoài hề mua không được lại làm hàn dư thanh đi tìm. Khương đường gật gật đầu, nô tỷ nguyện đem hết toàn lực thử một lần. Không chỉ có bởi vì đây là cấp quân doanh, còn bởi vì cố kiến sơn. Nàng đang lo vô pháp báo ân, này không phải tới buồn ngủ có người đệ gối đầu sao. Cố kiến sơn không hổ là phó tướng quân, người khác gan lương khô, có lẽ chỉ biết cảm thấy ăn ngon, hắn lại có thể tưởng có thể hay không làm càng nhiều người ăn. Người như vậy vì quân vị dân, cùng định bác hầu thế tử như vậy ăn chơi chắc táng không giống nhau." Lục Cẩm Dao dặn dò nói, "Chuyện này cấp bắt chút, phòng bếp nhỏ trước đó giao cho Triệu đại Nương, ngươi chuyên tâm lộng cái này." Lục Cẩm Dao rõ ràng bọn nha hoàn lén động tác nhỏ. Tỷ như lộ trúc bạch vì các nàng nhàn hạ tình hình lúc ấy theo thủa may và sông kiếm bạc, khương đường ngẫu nhiên sẽ làm chút thức ăn bán, này đó đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Tiến kỷ đường chỉ có hai cái chủ tử, hầu hạ nha hoàn cùng bà tử lại có 10 mấy cái. Nàng lại không phải tay chân không thể động, chỗ nào dùng được nhiều người như vậy. Nói nữa, có khi tính sổ đọc sách, lục cầm dao không thích trong phòng có người đứng, chỉ cần không chậm trễ chính sự, loại sự tình này nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, đồ vật là Khương Đường làm, Bạch Vi cầm đi bán. Bạch Vi nhất thiện với tìm hiểu tin tức, đối hiến kỷ đường cũng có bổ ích. Khương Đường ai một tiếng, kia nô tì đi trước cáo lui. Lục cầm dao phất phất tay, Khương Đường liền lặng lẽ lui xuống. Khương Đường ước chừng biết cố kiến sơn muốn chính là cái gì, hẳn muốn chính là bánh nén khô. Ở hiện đại, bánh nén khô không phải mỗi người thiết yếu, Khương Đường liền càng thích ăn mỡ vàng bánh quy. Rất nhiều bánh nén khô đều là công nghiệp quân sự xưởng chế tác, thành quân tư. Bánh nén khô so cơm cháy bánh nướng còn đỉnh nói ăn lên cũng phương tiện, làm ăn phao thủy đều được. Nhưng Khương Đường căn bản chưa làm qua, không biết phối phương xứng so là một phương diện, về phương diện khác nàng không có tinh vi dụng cụ. Như thế nào biết làm thành cái dạng gì mới có thể thỏa mãn tướng sĩ một ngày nụ cầu. Nhìn như chỉ là làm cơm cháy, kỳ thật so làm cơm cháy khó nhiều. tiếng kỷ đường tin tức nhất linh thông chính là Bạch Vi, Khương Đường hướng nàng hỏi thăm quân doanh sự, Bạch Vi hàm hồ nói vài câu. Ta cũng không rõ lắm, cũng là từ nơi khác nghe tới. Bên ngoài cùng hầu phủ bất đồng, mặt khác thành cùng thịnh kinh bất đồng. Đừng nhìn chúng ta có ăn có xuyên, nhưng có rất nhiều người nghèo. Các tướng sĩ ăn cơm chỉ cầu ăn no. Bánh bột bắp khoai lang đỏ khoai sọ là thường có chuyện này. Người xem chúng ta hiến kỷ đường nha hoàn, mỗi ngày có thể ăn thượng cơm nổi to đồ ăn còn cảm thấy không thể ăn đâu. Thú biên vệ quốc tướng sĩ, khả năng liền cái này đều ăn không được. Hầu phủ 5 vị công tử ra, liền số ngũ công tử nhất gầy, vì sao gầy, còn không phải bởi vì ăn nước lột thiếu. Xem đại gia nhị ra bọn họ, nhị ra đi một chuyến tương thành, trở về đều có thể béo một vòng, còn mang theo ngoại thất cùng tư sinh tử, có thể thấy được bên ngoài quá không tồi. Khương đường như suy tư gì gật gật đầu, ta đây đã biết. Nói như vậy, muốn ưu tiên suy xét liền không phải hương vị mà là phí tổn, khó trách lục cẩm dao nói có thể hay không dùng khoai lang đỏ khoai sọ làm. Nếu làm bánh quy, vậy đáp dụng bánh mì riêu, cũng không thể dùng mễ mặt tốt nhất. Bánh nén khô tổng cộng 4 chữ, phía trước là áp súc, phía sau mới là bánh quy. Đến trước dùng trọng vật áp, sau đó lại hong khô. Chứ bỏ muốn dễ bể vận chuyển, còn muốn đỉnh nói một khối phải đủ ăn một đốn. Khương Đường tưởng biện pháp là trước đem khoai lang đỏ, khoai sọ, rau xanh hong khô, sau đó ma thành phấn, dùng du cùng gia vị quay đều, nếm hảo hương vị lại đưa vào bánh mì riêu. Lục cẩm dao nói dùng khoai lang đỏ, nhưng chưa nói không thể dùng thịt, liền tính Tây Bắc gian khổ, kia cũng có thể ăn đến thịt. Thịt liền không ma thành phấn, cắt thành tiểu đinh, thấy được ăn đến cái loại này, ở loại địa phương kia trong lòng còn có thể nhiều điểm ăn ủi Cấp cố kiến sơn bánh nén khô làm Khương Đường tính toán ấn cái này chiêu số, Nếu làm bánh quy Vẫn là thử làm, một cái bánh mì riêu còn có thể thừa thật lớn địa phương, không thể thiếu làm chút khác, cái gì mỡ vàng bánh quy, mỡ vàng bánh quy. Bất quá nơi này không có mỡ vàng, cũng đến chính mình động thủ làm, lần trước làm đạm ơ, tống cổ lúc sau tiếp tục đánh, thẳng đến đánh ra mỡ vàng kết khối mới được. Khương Đường không công phu đánh mỡ vàng, liền đem này sống giao cho Lục Anh. Lục Anh, như thế nào lại là ta? Khương Đường năn nỉ nói, làm ra tới đệ nhất khối làm người nếm. lúc này không cần chết Cho người dùng cái này. lúc Anh cúi đầu vừa thấy, giống như gậy gộc thượng dài quá cái trứng gà. Phía trên là một cái trúc bính, phía dưới là hướng ra phía ngoài công tế trúc điều chất thành cái sảng. Nàng lấy lại đây thử thử, thật đúng là, lập tức liền khởi phao phao. Cái này hảo, so chiếc đũa tỉnh kính như nhiều. lúc Anh bay nhanh mà xoay vài cái, phao phao càng ngày càng nhiều. Vài người thay phiên tới liền nhanh, phao phao trở nên lại mật lại nhiều. Khương đường muốn đánh tính làm điểm mặt trà vị, lại làm điểm nguyên vị. Mỡ vàng bánh quy tô kính nhi cùng nơi này có giống nhau điểm tâm rất giống, chính là bánh hạch đào. Bánh hạch đào cũng là cực hảo ăn, tô tô ngọt ngào, cắn một ngụm thẳng rất cha, mặt trên còn dải mẹ đen cùng cơm. Bất quá làm bánh hạch đào dùng chính là mỡ heo, không có mỡ vàng bánh quy kia cổ mùi sưa nhi. Lúc này thay phiên đánh, thực mô lục anh liền làm ra khương đường muốn cái loại này hiệu quả, trong buồn kết màu vàng nhạt ngạnh khối. Dùng nước giếng một băng lại đánh, xem lạnh nơi càng ngày càng nhiều. Lục Anh vội vàng đem mỡ vàng cấp khương đường đưa qua đi. Bột mì trung si điểm sinh phấn, xoa tiến mỡ vàng, tốt nhất xoa thành khởi xa trình độ, lại dùng trọng vật để cho bằng. Dùng nước giếng băng một chút định cái hình, cắt thành lát cắt, đi theo bánh nén khô cùng nhau đưa đến bánh mì giêu chung chậm dãi nướng. Cách bánh mì giêu môn, đều có thể nghe thấy du xèo xèo chảy ra thanh âm. Khương đường vẫn luôn ở bánh mì giêu trước mặt, một là sợ nướng hỏng, nhị là sợ hỏa hậu không đủ. Nếu là muốn làm bánh nén khô Cái này bánh mì riêu cũng đến giao cho triều đình. Bất quá Khương Đường đã cầm 3 năm mua đứa bạc, đây là lục cẩm dao sự tình. Khương Đường một nhìn chầm chầm chính là một cái giữa trưa. Giữa trưa, lục cẩm dao ăn chính là triệu đại nương làm cá hầm cải chua, khó được dùng một chén cơm. Ăn cơm xong, nàng ngồi ở bên cửa sổ, hỏi Lộ Trúc, Khương Đường lại đang làm cái gì, thương quá nha, giống như tiểu bánh kem hương vị. Lộ Trúc cũng không rõ ràng lắm, nô tỷ này liền đi ra ngoài nhìn xem. Có mỡ vàng cùng đường mùi hương che giấu, bánh nén khô rốt cuộc biến thành cái dạng gì Khương Đường cũng không biết. Tuy rằng mùi hương ra tới, nhưng còn phải lại nướng trong chốc lát. Lộ Trúc tới hỏi, Khương Đường liền nói thẳng, ngũ hương cư bán bánh hoạch đảo là dùng mỡ heo làm, lại tặng quá mới như vậy ăn ngon. Ta muốn thử xem có thể hay không làm thành sữa bỏ mùi vị. Lộ Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy ngươi chậm rãi làm. Không cần dặn dò Khương Đường cũng sẽ đem làm được đệ nhất nổi đưa đến nhà chính. Này hương vị ngọt đến làm người hồn khiên mộng nhiễu, điểm tâm một chốc làm không tốt, lục cẩm dao chỉ có thể đi ngủ trưa. Tỉnh lại khi mép giường tiểu bàn gỗ thượng liền bãi một mâm điểm tâm. Bên trái là màu vàng nhạt, bên phải là màu xanh nhạt. Là tiểu xảo hình tròn, nhìn rất là đáng yêu. Lộ chút nửa quỳ hầu hạ lục cẩm dao mặc quần áo xuyên dày, một làm tốt liền đưa lại đây. Cái này điểm tâm cũng là hai cái hương vị, Hương đường hòa giải bánh hoạch đào vị rất giống, đại nương tử nếm thử. đường đường không dám nhiều phóng đường. Bên trong du cũng nướng đi ra ngoài, cái này có thể ăn nhiều hai khối. Lộ trúc phần đỉnh ly trà lại đây, đại nương tử giải khát lại ăn. Cấp lục cầm dao thỉnh mạch phủ y kìa nói, quá ngọt quá du đồ vật nên ăn ít, ngày thường đến chú ý chút. Lục cẩm dao có chút nhật tử không ăn tiểu bánh kem, hiện tại chính thèm khẩn, chạy nhanh ăn một khối. Cắn đi xuống cùng bánh hoạch đào giống nhau lại không quá giống nhau, thẳng rất cha, là cái loại này hai mặt tô. Vị ngọt đích xác không nặng, ăn lên nhiều cổ thực nồng đậm sữa Không bánh hoạch đào ăn lên như vậy nhỉ. Ngũ Hương Cư bánh hoạch đào là bán nhất tiện nghi điểm tâm, một cân muốn một lượng bạc tử. Bất quá làm bánh hoạch đào dùng du nhiều, một cân điểm tâm liền một đại bao, so mặt khác điểm tâm tiện nghi đến nhiều. Lục Cẩm Dao làm buồn bán, vẫn luôn cố ý tránh Ngũ Hương Cư. Ngũ Hương Cư bán điểm tâm Cẩm Đường Cư giống nhau đều không bán, rốt cuộc đem khoai nghiền bánh nhân đổi thành đậu tán nguyễn, mức táo liền thành đậu tán nguyễn bánh cùng mức táo bánh. Nhưng nếu đem cái này lấy ra đi bán, liền tương đương với cùng ngũ hương cư đấu võ đài. Lục Cẩm Dao nhưng thật ra không e ngại đối thượng, làm buồn bán vốn chính là ngươi tới ta đi, cái gì đều sợ, vậy cái gì đều không cần làm. Bất quá, đầu tháng cửa hàng mới khai trương, hiện tại mới vừa giữa tháng, như thế nào cũng đến quá 2 tháng, cửa hàng ở thịnh kinh đứng vững góp chân lại nói. An Điểm Tâm, Lục Cẩm Dao đột nhiên nhớ tới làm Khương đường làm cơm cháy, hương đường chỉ làm này nhất dạng sao? Lộ Trúc Diêu một chút đầu, khó có thể mở miệng nói, còn có giống nhau phân cho chúng ta nếm, chẳng qua, cắn đều cắn bất động. Như vậy đại một cái, giống thạch lạch. Lộ trúc dùng tay khoa tay muối chân một chút lớn nhỏ, có một cái bàn tay đại, một lóng tay hậu. Lục cẩm dao dùng khăn che che khỏe miệng cười, nói, nói cho nàng không cẩn cấp, công đạo chuyện của nàng chậm rãi làm liền hảo. Lộ trúc ai một tiếng. Khương đường chính phát sầu đâu, chưa làm qua đồ vật tát không thể thiếu phải trải qua lật xe này một bước, nàng dựa theo trước kia gặp qua bánh nén khô lớn nhỏ nướng Nướng ra tới có thể khái trứng gà. Thật vất vả thiết xuống dưới một hối, nếm hương vị còn hành, cùng không nướng chế trước kém không lớn, ăn lên rất hường, nhưng chính là nhai bất động. Có điểm giống nghiến răng đồng. Đó là bộ Lan Bực này tham ăn, ăn thời điểm cũng đến chần chờ một chút là ăn quan trọng vẫn là nha quan trọng. May mắn nướng không nhiều lắm, bằng không toàn lãng phí. Bộ Lan nói, cái này cũng không cần ném lại, chậm rãi gặm, còn rất đỉnh đói, lưu Chư ban đêm ăn. Nàng gặm mấy khẩu, vốn dĩ giữa chưa ăn cơm xong, Cách hơn nửa canh giờ, bụng lại có điểm đói, ăn qua mấy khẩu cái này, hiện tại đã không thế nào đói bụng. Nghe Bội Lan nói như vậy, ít nhất Khương Đường làm này cấp bánh quy ước nguyện ban đầu không thay đổi. Đình nói Khương Đường, kia trước phóng chỗ đó, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận nha. Bội Lan gật gật đầu, nướng một bánh nướng làm toàn cho nàng. Ai muốn đói bụng liền tìm ta cầm đi, đừng quên. Lúc anh vẻ mặt cự tuyệt gật gật đầu, lấy khẳng định là sẽ không lấy. Đại buổi tối gầm cái này, nhà còn muốn hay không? Khương đường tưởng nếu là thiết mỏng một chút, lại không chế cháy trở, liền sẽ không nướng như vậy ngạnh. Nhưng thiết mỏng phòng trừng không thể thực hiện được, bánh quy độ cứng tuyệt đối đến đủ, như vậy xa đổ vận chuyển mới sẽ không thoái. Bánh quy cao thượng chiếm địa phương, trường cùng khoan chiếm địa phương liền ít đi. Biến thành như vậy ngạnh, phòng trừng cùng bên trong thêm đổ vật có quan hệ, khoai lang đỏ vốn dĩ liền có dính tính, khoai sọ cũng là. Quay không chỉ có đem ăn nướng chín, còn đem bên trong hơi nước nướng đi ra ngoài, ăn lên tự nhiên liền ngạnh. Nơi này thêm đồ vật còn phải chậm rãi điều. Lộ trúc lại đây nói chuyện này không cần phải gấp gáp, lục cẩm dao làm nàng từ từ tới. Khương đường liền trầm hạ tâm tới, từ trước cấp lục cẩm dao làm gì đó đều là nàng trước kia vốn là sẽ, làm lên tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà bánh nén khôn là chưa bao giờ đã làm, một lần chưa thành đúng là bình thường, rốt cuộc nàng trước kia làm ăn cũng không thiếu là xe. Không thể chỉ sống bằng tiền dành dụng. Khương đường đem tay háo văn lên, lại thử hai lần, hoặc là một nướng liền tan hoặc là bang bang ngạnh, có thể đương gạch. Này mang đi chiến trường có ích lợi gì, đương vũ khi sao, gặp được địch nhân ném một hối. Khương đường chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, chỉ là đêm dài, nàng đến hồi hạ nhân phòng. Trong phòng, bội lan ít có cái gì cũng chưa ăn. đường đường, ngươi cho ta cái kia bánh, ăn xong lúc sau lại uống nước, liền một hồi lâu sẽ không đói. lúc anh không tin, cũng ăn hai khẩu, nhưng thật ra đúng như bội lan lời nói, đương nhà hoàn không như vậy chú ý, có thể lấp đầy bụng là được. Hún hổ cái này chỉ là ngạnh, hương vị cũng không tệ lắm. Ăn lên ngọt tư tư, bên trong cất giấu thịt đinh đặc biệt ta ngon, một tiểu khối chậm rãi gặm, ăn đến trong miệng chính là rất thơm rất thơm lương thực hương khí. Mặt, khoai lang đỏ, khoai sỏ. Khương đường còn ở bên trong thả cải trắng phấn cùng củ cải phấn, này hai dạng đồ vật một hong khô, liền thừa một tiểu điều, như vậy một khối bánh ăn xong đi, nhưng không phải no rồi sao. Khương đường nói, ta thử lại, ngươi cũng ít ăn chút cái này, hoặc là phao cháo ăn ngâm một chút tổng tỷ can ăn cường. Bội Lan ánh mắt sáng lên. Là ai? Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bội Lan trong lòng nhớ thương ăn, ngày kế sáng sớm mang theo một khối, ăn cơm sáng thời điểm liền ngâm mình ở cháo, chẳng qua, này khối bánh quy ngâm, phao thật lớn một chén cháo. Bội Lan ăn bất động, ương Khương Đường lục anh các nàng hỗ trợ ăn xong. Hôm nay là 15, lại đến phát tiền tiêu vặt thời điểm. Khương Đường hiện tại là đứng đắn nhị đẳng nha hoàn, lấy nhị đẳng nha hoàn tiền tiêu hàng tháng Ở danh sách thượng, Khương Đường thấy tên của mình ở tinh tương mặt sau lục anh phía trước. Nguyên lai like là ở lục anh mặt sau. Từ lộ trúc chỗ đó cầm bạc, ở cao ma ma chỗ đó ấn xuống dấu tay. Đây là tới chỗ này lúc sau lần thứ hai bắt được tiền lương. Lương 1 năm 12 lượng bạc, nếu là có thể thành nhất đẳng nha hoàn, lương 1 năm là có thể phiên gấp đôi. Nếu là tháng trước, lộ trúc không chuẩn có thể nhìn ra tới Khương Đường mơ ước nàng vị trí, nhưng hiện giờ Khương Đường trong lòng tưởng cái gì, trên mặt đều một mảnh bình tĩnh. Tự nhiên mà vậy mà liền nhìn không ra tới. Bất quá nói cách khác, liền tính đã biết, lộ trúc cũng sẽ không nhiều trách tội. Đại nương tử bên người luôn luôn là năng giả cư chi. Nàng cung hoài hề bất quá là bởi vì chiếm cái của hồi môn nha hoàng tên tuổi mới đương đại nha hoàn, nếu là vô dụng, đại nương tử sẽ không tha các nàng lãnh đại nha hoàn nguyệt bạc. Đến nỗi mấy cái nhị đẳng nha hoàn, nếu là hữu dụng, tự nhiên sẽ không động. Thức mau, khương Đường lấy nguyệt bạc vui sướng đã bị hòa tan, một lòng một dạ lộng bánh nén khô. Làm cái này thời điểm nàng giống như đột nhiên minh bạch này hai chữ hàng nghĩa, giống bánh giống nhau, lại là làm. Từ sớm đến tối thay đổi bảy dạng phối liệu, môi đổi một lần liền dùng giấy bút ký hạ mau đến giờ hợi, cuối cùng một nồi rốt cuộc ra lò. Hôm nay liền tính làm không được Hương Đường cũng đến đi trở về, giờ hợi lục cẩm dao cùng cố kiến Chu nghỉ ngơi, bên này không thể có động tính quay dày bọn họ. Bội lan một chúng nha hoàn đã thử một đống bánh quy, một nồi gắm hai khẩu, cũng đủ găm căng. Tổng cộng lộng 6 nồi Hương vị mỗi người mỗi vẻ. Một nồi tương đối mềm, có khoai lang đỏ ngọt lành cùng khoai sọ nhu ngọt, thịt đinh cũng là hơi ngọt, thịt nạc thức cứng, thịt mỡ đã nướng thành trong xuất xác cắn đi xuống rất chà, đặc biệt ăn ngon. Còn có một cái đặc biệt ăn ngon chính là hương hành ngủi vị, kia mới là thật sự hương, lại tô lại hương, còn đặc biệt giòn. Này hành A tỏi A nguyên bản đều là đường gia vị, nguyên lai like có thể ăn ngon thành như vậy. Khương đường cảm thấy mềm không được, trên đường mang không được. Hương hành mùi vị nhưng thật ra có thể lại tinh tiến tinh tiến. Nàng đem này hai dạng bánh quy đưa đến nhà chính, Lục Cẩm dao cũng thích ăn. Biết nơi này đều là khoai lang đỏ khoai sọ, đảo không quá mức kinh ngạc, tóm lại thứ gì ở trong tay của ngươi, đều có thể trở nên ăn ngon. Tính toán đâu ra đấy Khương Đường lộng hai ngày, biến thành như vậy đã là không dễ. Như vậy có thể đưa qua đi sao? Lục Cẩm dao nói, đưa đến quân doanh, đến đem phương thuốc viết xuống tới, quân lương luôn luôn từ triều đỉnh phát. Chuyện này Ta vô pháp làm chủ cho ngươi bạn. Khương Đường nói, không cần bạc ngũ công tử hộ vệ thiên hạ ba cánh mà nô tỷ tuy là một cái tiểu nữ tử, cũng là chịu ngũ công tử ân huệ. Đã bị ân huệ, kêu lý nên báo đáp. Ngày sau sở hữu có thể sử dụng đến nô tỷ địa phương, định muôn lần chết không chối tử. Lục cẩm dao không nghĩ tới Khương Đường có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, là thật khó được, kêu phía trên nếu có ban thưởng, ngày sau lại nói cho ngươi. Này hai ngày ngươi đem cái này. Ngươi làm gì đó ngươi tới đặt tên. Khương Đường nói, cái này đã kêu bánh quy đi. Tên cũng không phải nàng khởi, nhưng Khương Đường cấp giải thích là, cách làm có điểm giống bánh nướng áp chảo làm ra tới thực làm. Lục Cẩm dao cảm thấy còn rất có đạo lý, gật gật đầu liền đồng ý, kia này hai ngày ngươi đem cái này lại làm làm, làm yến kỷ đường người đều nếm thử, có cái gì không đủ địa phương lại tinh tiến. Khương Đường đồng ý, nô tì minh bạch. Lục Cẩm dao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Khương Đường. Lời này nàng nếu là có thể nghe minh bạch liền nghe, nếu là cảm thấy ngăn cản nàng hảo tiền đồ, Lục Cẩm Dao về sau lại không uổng phí cái này tâm tư. Chuyện này sự tình quan con lương, không phải là nhỏ, tất nhiên đến quá thánh thượng mắt. Ngươi là nữ tử, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tuổi trì, huống hồ lấy ngươi dung mạo, cực dễ thu nhận mầm tai họa. Lục Cẩm Dao cũng không phải nói đây là khương đường sai, chỉ là trần thuật một sự thật thôi. Lục Cẩm Dao xem Khương Đường nghe được nghiêm túc, nói tiếp, cho nên muốn đem ngươi một câu mang quá. Thánh Thượng hỏi liền nói là ngươi nghĩ ra cơm cháy, bánh quy là trong phủ đầu bếp tử cùng ngươi cùng nhau làm được. Thấy cũng là thấy đầu bếp, ý của ngươi như thế nào? Nếu Khương Đường không muốn, lục cẩm dao cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương Đường suy nghĩ một lát, nói, nô no tì nguyện ý. Lục cầm dao cũng là vì năng hảo. Tới chỗ này lúc sau này phúc bộ dạng đích sát chiêu mầm hai họa nhưng cũng là cực hảo xem. Mọi việc đều có tính hai mặt, có thể nào quang tưởng đẹp đâu. Lục cẩm dao nhẹ nhàng thở ra Khương đường nói như vậy liền cho thấy nàng nghĩ kỹ nhưng thật ra thông minh, chưa nói cái gì giống thật mà là giả nói, chưa nói toàn bằng đại nương tử làm chủ. Lục cầm dao, kia chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi đi xuống đi. Khương đường ai một tiếng, kia nô tỉ cáo lui trước. Vốn dĩ nàng làm cái này cũng không nghĩ đến ban thưởng, lúc này có thể giúp cố Kiến Sơn một lần, vậy chỉ thiếu một hồi ân tình. Thực mong là có thể trả hết. Bất quả nói trở về, đó là cố Kiến Chu xuất đầu viết tấu chương trình biểu cũng không phải một việc đơn giản. Bởi vì cố kiến chu người ở Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện mặc kệ việc này. Nói thật dễ nghe đó là cố kiến chu tâm hệ ba thánh, nói không dễ nghe, đó chính là đi qua giới hạn, có vẻ làm việc này nhi người không bản lĩnh ăn không ngồi rồi. Cuối cùng chuyện này đến phiên cố kiến hải trên đầu. Nguyên bản Vĩnh Ninh Hầu cũng đúng, nhưng là hắn tưởng tượng chính mình tuổi lớn, còn không bằng làm bọn tiểu đối tới. Cố kiến hải là võ tướng, là trước mắt nhất chọn người thích hợp. Việc này nếu có thể thành Cô Kiến Hải ứng sẽ thăng chức được thưởng ban, chỉ do bầu trời rất cái đại bánh có nhân. cố Kiến Hải biết đây là ai làm được, ngày ấy ở Hoa Viên Biên, thấy cô Kiến Sơn như vậy thất thố, hắn chưa nói là đúng. Chuyện này hắn liền vân thị cũng chưa nói qua. cố Kiến Hải cảm thấy hắn khác khả năng không được, nhưng kiếm cơm ăn bản lĩnh không nhỏ. Đi theo Vĩnh Ninh Hầu, hôn tới rồi chính lục phẩm giáo quý vẫn luôn an an ổn ổn cho tới hôm nay. Hiện giờ đi theo cố Kiến Chu cố Kiến Sơn hai cái đệ đệ. Lan lộn như vậy một cái lấy ban thưởng sai sự. Kể từ đó, Cố Kiến Hải liền không hề cảm thấy ai đương vĩnh ninh hầu hắn đều là huynh đệ. Huynh đệ còn có nghèo túng hiển quý chi phân đâu ai không nghĩ hướng lên trên bò. chương 33 đương nha hoàn thứ 33 thiên. Con vợ lẽ, phải buồn phận. Cố Kiến Hải không biết từ khi nào khởi chính mình liền như vậy tưởng, hình như là khi còn nhỏ. Phải nghe theo dạy bảo, muốn cho hai cái đệ đệ, phải biết rằng cái gì là an phận thủ thường. Vĩnh Ninh Hầu phủ tức vị Cố Kiến Hải chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám tưởng. Với hắn mà nói, căn bản không có tranh cơ hội, này từ vừa sinh ra liền quyết định. Cố Kiến Phong tuy tài học so ra kém những người khác, nhưng trưởng tử con vợ cả, vẫn luôn đến Vĩnh Ninh Hầu coi trọng. lão nhị Cố Kiến Thủy đọc sách cũng hảo, chính mình có bản lĩnh. Cố Kiến Chu cùng Cố Kiến Sơn càng không cần phải nói, một cái là văn chẳng nguyên, một cái là võ chẳng nguyên, ngày sau nhất định có thể quang rượu môn mi. Nói câu không dễ nghe Liền tính cố kiến phong đã chết, tức vị đều luôn không hắn. kia còn không bằng ăn no chờ chết đâu, đi theo ai hôn đều là hôn. Hiện tại cố kiến hải minh bạch trong đó phân biệt, không phải đi theo ai hôn đều là hôn, hôn đến còn không giống nhau. Lấy cố kiến phong tư lịch, liền tính thừa tước, cũng chính là cái bình dương hầu. Ngày sau con cháu thành dụng cụ nhưng quang rượu muôn mi, không nên thân, tức vị sẽ một tức lại tước. Hồng lư tử có thể có cái gì tiền đồ. Nhưng cố kiến chu cùng cố kiến sơn, tiền đồ không thể hạ lượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chuyện này, Cố Kiến Chu ở Hàn lâm viện vô pháp làm, Cố Kiến Sơn ở trên đường cũng chưa về, liền rơi xuống hắn trên đầu. Hắn nhất định sẽ nhớ rõ này phân ân tình. Cố Kiến Hải làm vân thị chuẩn bị hai phân lễ vật, một phần cấp tiến kỷ đường đưa đi, một khác phân trước thu, chờ Cố Kiến Sơn đã trở lại lại giao cho hắn. Chính mình tắc thu thập thỏa đáng, viết một phong sổ con, giao cho Vĩnh Ninh Hầu, từ Vĩnh Ninh Hầu đệ trình lên đi. Cố Kiến Hải chỉ là cái lục phẩm giao ý, không thể thượng chiều. Làm tốt này đó, hắn liền cùng trong phủ đầu bếp tử chờ trong cung truyền triệu. Tấu trương đưa đi nửa ngày, trong cung vẫn luôn không có tin tức, cố kiến hải chưa thấy qua hoàng thượng, trong lòng tự nhiên xuất ruột, vô cùng lo lắng mà đi tìm cố kiến chu. Cố kiến chu thi đình khi từng nhìn thấy hôn khắc nhan, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng chưa thấy qua thánh thượng không có khác nhau. Hắn nói, thánh thượng một ngày muốn xem nhiều ít sổ con đâu, sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Chúng ta việc này nhìn cấp, nhưng còn có càng cấp, không có khả năng sổ con một đệ đi lên Liền thấy, Cố Kiến Hải cảm thấy việc này nhất nóng nảy, còn có khác sự. Chuyện gì à? Cố Kiến Chu, Tam Hình có điều không biết, Điền Nam vùng lũ lụt, triều đình chính sức đầu mẹ chán. Nghe nói cần chính điện cửa chờ không ít đại thần, còn có thể nghe được đập đồ sứ thanh âm, mặc kệ cái gì quan, đều là khó làm. Cố Kiến Chu chỉ là nho nhỏ Hàn Lâm tu soạn, mỗi ngày ở Hàn Lâm viện liền uống trà biên thư, chưa từng thể hội quá dân sinh khó khăn, cũng ra không thượng cái gì lực. Nếu là có thể... Cô Kiến Chu càng nguyện ý đi cứu tế, nhưng hiện giờ cứu tế đại thần còn chưa tuyển ra tới. Chuyện này cố Kiến Hải đích sắc không biết, tựa như cố Kiến Chu nói, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nhân mệnh quan thiên, khẳng định so quân lương một chuyện càng quan trọng. Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm chờ. So với cố Kiến Hải cứ thế cấp, lục cầm dao là một chút đều không nội. Nếu dùng đến, đó chính là dùng đến, sớm muộn gì không gì căn hệ, nàng làm lộ chúc nói cho khương đường, khác không cần quảng, chỉ còn chờ trong cung tin tức. Tháng năm 18 chiều hôm nay, trong cung thái giám tới Vĩnh Ninh Hầu phủ chuyển chỉ triệu cố kiến hải vào cung ít kiến. Treo ở Vĩnh Ninh Hầu trong phủ phương khẩu khí này lại hướng lên trên đề đề. Cố kiến hải qua buổi trưa đi, chạm bạn còn không có trở về, trình thị trong lòng bất ổn, nhưng thật ra Vĩnh Ninh Hầu ngồi được, đường xoay, xoay chuyển ta choáng vắng đầu. Trình thị, ngươi hẳn là đi theo cùng đi. Vĩnh Ninh Hầu nói, Thánh thượng triệu kiến chính là Lao Tam, ta đi giống cái gì? Chính thị kỳ thật càng nguyện ý làm cố kiến phong làm chuyện này, rốt cuộc lao đại lao tứ lao ngũ mới là nàng thân nhi tử. Nghe Hà Cố Kiến Phong ở Hồng Lư tự nhậm trước, càng không dính dáng. Nếu Vĩnh Ninh Hầu đều nói như vậy, chính thị liền không hề sốt ruột, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh. Vẫn là lao tứ tức phụ cưới đến hảo, một cái của hồi môn nha hoàn đều so người khác đắt dụng. Vĩnh Ninh Hầu gật gật đầu, nếu lão tứ tức phụ cùng ngươi nói trong đó lợi hại, kêu bên ngoài liền đem nàng kia nha hoàn một miệng mang qua. Việc này tuy không tính là khi quân, nhưng vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lão đại lão nhị bên kia cũng là cái này cách nói. Kia tính lên việc này cũng chỉ có bọn họ hai cái, Cố Kiến Hải, còn có Cố Kiến Chu hai vợ chồng biết. Mấy cái đầu bếp bên kia cũng là nói như vậy. Ổn thỏa chút. Trịnh Thị lo lắng nói, Kiến Phong chỗ đó đều không nói sao? Vĩnh Minh Hầu, không thể nói. Loại sự tình này Trịnh Thị luôn luôn nghe Vĩnh Minh Hầu, không nói là tốt, nói không duyên cơ chọc đại phòng nhị phòng không thoải mái. Có câu nói nói rất đúng, thân huynh đệ còn mình tính số đâu, nói này hai phòng sợ là có ý kiến. cố Kiến Phong còn thông thấu, nhưng Hàn Thị là cái tâm khí cao. Nhị phòng bên kia còn bởi vì Nguyệt Nương sự sinh hiếm khích, không nói là đúng. cố Kiến Hải là qua buổi trưa từ Vĩnh Ninh Hầu Phủ đi ra ngoài, trời tối mới ra cửa cung. Theo trời càng ngày càng nhật ngày cũng càng ngày càng trường, trở lại Vĩnh Ninh Hầu Phủ khi, đã qua giờ tuất. Xuống xe ngựa thời điểm, là gã sai vật đỡ hắn hạ, mại hướng trước cửa bậc thang khi Cô Kiến Hải chân còn ở phát run. Nhìn quen thuộc đèn lồng cùng biển hiệu, cô Kiến Hải mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tính đã trở lại. Hắn tránh ra gã sai vặt, người đi yến phương đường truyền cái lời nói, nói cho đại nương tử ta đợi chút mới trở về, trước đem cơm nhật thượng, tới chén mì nước liền thành. Lúc này cô Kiến Hải đến đi chính viện. Chính viện đèn sáng, viện trước tử kinh trúc theo gió lay động, nam hương nam tuyết canh giữ ở cửa, thấy xa cô Kiến Hải vào viện môn lập tức vào nhà thông bẩm. hầu ra, phu b tam gia đã trở lại. Vĩnh Ninh Hầu lập tức buông trung trà, chạy nhanh làm hắn tiến vào. Cố Kiến Hải là không tay trở về, thánh thượng không có truyền triệu đâu bếp, hắn mang theo bánh nén cô đi, cái gì ban thưởng cũng chưa lấy liền đã trở lại. Đi qua một lần cần chính điện, Cố Kiến Hải cũng không cầu lấy cái gì ban thưởng, đầu còn ở là được. Không đợi Vĩnh Ninh Hầu hỏi, Cố Kiến Hải liền nói, thánh thượng nói có thể hay không làm quân lương, muốn thử. Nhi tử liền cùng thánh thượng nói, Điền Nam vùng lũ lụt, nạn dân trôi dạt khắp nơi. Triều đình muốn cứu tế không bằng tại đây thượng thử một lần. Như có thể giảm bất tình hình hai nạn, cũng coi như công lớn một kiện. Vẫn là cố kiến Chu nói cho hắn Điền Nam lũ lụt, bằng không cố kiến Hải còn không thể tưởng được phương diện này đi lên. Thật là chính vừa lúc, chính là như vậy xảo, hắn mệnh cũng thật tốt quá. Thánh thượng nói như thế nào? Vĩnh Ninh Hầu gấp đến độ đều đứng lên. chính thị tún tún Vĩnh Ninh Hầu tay háo, thầm nghĩ, còn nói năng cấp, xoay chuyển hắn đầu chóng váng, cái này nhưng nhìn ra tới ai càng nóng nảy Nam Tuyết, người trước cấp tam gia đảo Lý Trà. Các ngươi đều ngồi xuống, đứng nói chuyện không eo đau phải không? cố Kiến Hải theo lời ngồi xuống, nói, Thánh Thượng đáp ứng, thứ này người khác sẽ không làm, đến đem trong phủ đầu bếp mượn mấy ngày. Hoàng Thượng nói mượn, đó là thưởng thức là ân điển, cố Kiến Hải chỗ nào có không tạ ơn đạo lý? Lại hỏi rất nhiều vấn đề, cố Kiến Hải lúc ấy luôn cuống tay chân, đã sớm không nhớ do chính mình nói gì đó. Hắn sợ tự mình nói sai, tâm vẫn luôn rất theo, càng sợ nói lỡ miệng. Từ cần chính điện ra tới, ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng toàn ước. Đó chính là trưởng quản sinh sát quyền to thiên hạ danh giới hoàng thượng, cố kiến hải đầu cũng không dám ngừng lên, càng không dám nhìn trộm thiên nhan. Vẫn là cố kiến chu, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lăng đầu thanh, cái gì đều dám.